Chạm, và chạm dư ba sẽ ở trong nháy mắt giết chết vô số sinh linh, mặc kệ là phía dưới thế giới, vẫn là bốn mùa giới chung, tám phần sinh linh đều sẽ chết ở đâm giới chung, chỉ có được trời ưu thái sinh linh mới có thể sống sót. Bọn họ có chính mình sứ mệnh. Thiên đao đạo tôn thanh Âm phảng phất từ xa xôi chân trời chuyển đến, này đó sinh linh cần thiết đem hai cái thế giới lịch sử truyền thừa đi xuống, làm thế giới lại một lần khôi phục sinh cơ, tuy rằng nghe đi lên thực hảo, nhưng thời gian này sẽ dị thường dài lâu. Ta biết nói một lần đâm giới, lúc ấy là đại thế giới va chạm chung thế giới, cuối cùng hai cái thế giới hợp hai làm một hình thành một thế giới hoàn toàn mới. Thiên đao đạo tôn nhẹ giọng nói, nhưng mà chờ cái này hoàn toàn mới thế giới biến thành thích hợp sinh linh cư trú địa phương, các ngươi biết đi qua bao lâu sao? 2.000 vạn năm, duy nhất sống sót chính là đại thế giới một gốc cây thánh mục, kia cây thánh mục ở đem sở hữu tri thức truyền thừa song sau, liền hóa thành cho tàn, hoàn toàn tử vong. Liên luân hồi đều nhập không được. Sơn Lệ đào hút một ngụm khí lạnh. Từ từ A, chúng ta tựa hồ chính theo bốn mùa giới xuống phía dưới tạng A, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị va chạm dư ba bào phủ sao? Đây là tất nhiên đi. Thiên đao đạo tôn trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc, hiện tại chúng ta cần thiết nghĩ cách thoát ly bốn mùa giới giao diện chi lực. Sơn Lệ quay đầu lại nhìn thoáng qua mồ hôi đầy đầu Diệp Thủy Hàn, hắn lắc đầu, Diệp Sư Đệ khống chế giới chu cũng đã hao phí toàn bộ tinh lực. Hắn chỉ sợ không có biện pháp khống chế giới chu rời đi bốn mùa giới giao diện chi lực khống chế phạm vi. Chúng ta nếu muốn biện pháp tự cứu. Thiên đao đạo tôn chém đinh chặt sắt nói, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Sơn lệ yên lặng vươn chính mình tay nhỏ, thật sự ngượng ngùng bái thời gian ban tạo, ta năm nay năm tuổi. Thiên đao đạo tôn, thật lớn mà rách nát thế giới mảnh nhỏ từ xa xôi hốn độn không gian chợt buông xuống, tuy rằng rất xuống tốc độ cực nhanh, nhưng ở hỗn độn trận gió đánh sâu vào hạ Vốn di thật lớn đại lục mảnh nhỏ dần dần bị trận gió xuyên phá đánh nứt thành từng mảnh, thổ địa nứt toạc, núi sông rãnh nát, thủy sắc đảo uốn, linh lực loạn lưu biến thành lốc xoáy, lôi cuốn hỗn độn trận gió đánh sâu vào mà đến. Từ hán hải giới ngẩng đầu nhìn lại, vốn di tối tăm không trung trận nở rộ ra vô số lộng lây tơ vàng, kia cũng không phải gì đó ánh nắng, mà là đại lục đột nhiên nứt toạc lộ ra cái khe, mảnh nhỏ bốc cháy lên ánh lửa ở trên bầu trời xẹt qua thật dài cái đuôi, mắt nhìn sắp rơi vào hán hải giới khi. Một đạo hắc quang đột nhiên xuất hiện. Ban đầu bất quá là một chút, mà điểm này hắc quang ở trên bầu trời thiêu đốt mảnh nhỏ trong ngọn lửa là như vậy không chớp mắt, chính là ngay sau đó này đó hắc quang càng ngày càng nhiều, như là nở rộ mở ra đóa hoa, một trên mở dưới, càng khôn đảo ngược, toàn bộ Hán Hải giới địa mạch cùng linh lực tựa hồ bị nào đó lực lượng thần bí giảo ở bên nhau. Dình coi môi chỉ la khoa thú kêu to lên, càn khôn khóa thần trận phát động. Lời vừa nói ra, dư lại mấy chỉ lén lút chờ tin tức nhập huyền lao yêu đều nhịn không được. Bọn họ một đám từ ngầm hố động chui ra tới, có Nhập Huyền Lao yêu tỷ như sợ chết hoa tinh thậm chí đem chính mình bảo tồn nhiều năm giới chu cũng đem ra, trước trồng lên trên người lại nói. Chỉ thấy trên bầu trời vô số đóa màu đen sáu cánh hoa hội tụ ở bên nhau, cấu thành một cái cực kỳ huyền diệu trận pháp, như đảo khấu chén đem toàn bộ Hán Hải giới đều bao phủ ở bên trong, đây là Càn Khôn khóa thần trận. Đúng là cái này Càn Khôn khóa thần trận, đem này bảy chỉ Nhập Huyền yêu tu vây ở Hán Hải giới nhiều năm. Giờ phút này bảy chỉ nhập huyền yêu tu đều trận tròn đôi mắt nhìn cái này trận pháp, liền chờ trận pháp hỏng mất trong ngáy mắt, bọn họ hảo chốn chạy. Mà xa hơn địa phương, nhân tộc tu sĩ đồng minh cũng chính nhìn cái này trận pháp. Triền Nguyệt Mi nhếch môi, nàng nhìn đến cái này trận pháp một lần liền nhớ tới Diệp Thủy Hàn gương mặt kia, thật muốn phiến chết cái kia vương bắt đảng. Kim Tào Thình Linh mở miệng, nếu cái này rách nát trận pháp có thể bảo hộ chúng ta hãn hải giới. Tiêu kính cười lạnh lên, bảo hộ. Là cầm tù đi ta nhưng thật ra hy vọng kia trận pháp đột nhiên mất đi hiệu lực, đem những cái đó yêu tộc tất cả đều giết chết. Triền Nguyệt Mi ngó tiêu kính liếc mắt một cái, không nói gì thêm, Tiểu Hàn Sơn nhất phái tu sĩ chỉ còn lại có tiêu kính một cái, những năm gần đây hắn cũng chưa từng thu đồ đệ, nếu hắn đã chết, Tiểu Hàn Sơn truyền thừa liền sẽ hoàn toàn biến mất. Bất quá, Triền Nguyệt Mi nhún vai, nếu lần này hắn hải giới vô pháp vượt qua này một quan, băng cung cũng đem hoàn toàn tan thành mây khói, nàng còn có rảnh lo lắng hắn phái đạo thống truyền thừa lão nhân thở dài, được rồi, đều khi nào còn tranh luận cái này. Hắn ngẩng đầu, nhìn Mỹ lệ ma huyễn không trùng, lầm bầm nói, muốn rơi xuống A. Xiêm dương ngửa đầu, đối với các bạn nhỏ nói, uy uy uy, muốn đụng vào cùng nhau. Thiên đao đạo tôn đôi tay cùng nhau, lấy ra vừa đến tay thời gian căn nguyên, muốn đi xuống A. Thiêu đốt mảnh nhỏ ngã xuống, màu đen cánh hoa nở rộ, ở vô số đôi mắt nhìn chăm chú hạ, chúng nó đụng vào nhau. chương 249. Thất thông là cái gì cảm giác? Thiên đao đạo tôn có thể liền thất thông cái này để tài thao thao bất tuyệt nói thượng 3 ngày 3 đêm, xét thấy hắn một không cẩn thận đem chính mình lộng thất thông sau một lần vô pháp cùng người câu thông, do đó không thể không phát minh vô số đủ loại dùng để nhìn trộm người khác ý tưởng cùng ngôn ngữ tiểu pháp thuật, có thể thấy được thiên đao đạo tôn ở thất thông điểm này thượng cảm khái là cỡ nào khắc sâu. Diệp Thủy Hàn tuy rằng biết vị này tiện nghi sư thuốc thất thông, nhưng thiên đao đạo tôn chưa từng có biểu đạt quá cùng loại bối rối. Hán cơ hồ đều phải quên Thiên Đao Đạo Tôn cái này tiểu ma bệnh. Cũng cho nên, Dương Diệp Thủy Hàn bị hai giới đối đâm cường đại lực lượng giao động bao phủ, trong nháy mắt không chỉ có thất thông, còn bởi vì chuyên chú thao tác giới chu nhất thời không tra linh lực địch lưu, chỉ có thể mềm mại ngã xuống trong người hình thấp bé bị bắt đương đệm sơn lệ trên người khi Thiên Đao Đạo Tôn trước tiên phản ứng lại đây, cũng tiếp nhận giới chu thao tác. Ngay hà sử dụng giới chu lực lượng là thượng giới chi lực, phi hạ giới tu sĩ có thể thúc dục Thiên Đao Đạo Tôn linh lực vọt vào giới chu nội. Giới Chu không có bất luận cái gì phản ứng, như cũ thẳng ngơ ngác hạ truy. Bất quá đương và chạm sóng xung kích đánh úp lại sau, Giới Chu lập tức bị mãnh liệt chấn động đánh bay, ngược lại lấy càng mau tốc độ rời xa hãn hải giới. Thiên Đao đạo tôn nhìn thấy sau vui mừng quá đỗi, một phen kéo lấy Diệp Thủy Hàn, nhanh lên thao tác Giới Chu rời xa nơi này. Diệp Thủy Hàn khỏe môi ẩn ẩn có vết máu rơi xuống, phía trước ma hạch chi linh ma lực đột nhiên nghịch lưu, đánh sâu vào hắn thần hồn, thiếu chút nữa làm hắn một búng máu phun ra tới. Tuy rằng nghe không được Thiên Đao Đạo Tôn đang nói cái gì, bất quá nhìn Thiên Đao Đạo Tôn đem hắn hướng thao tác điểm kéo, nhìn nhìn lại Thiên Đao Đạo Tôn ngón tay chỉ hướng, Diệp Thủy Hàn lập tức liền minh bạch Thiên Đao Đạo Tôn ý tứ. Hắn không chút nghĩ ngợi liền bổ nhào vào giới chu thao tác điểm, một tay nắm lấy cái kia màu xám nhạt nô lên, lại một lần chuyển vận trong cơ thể thuộc về ma hạch chi linh ma lực. Diệp Thủy Hàn khô cằn hướng về phía Thiên Đao Đạo Tôn khoa tay múa chân miệng hình, lực lượng phải dùng xong rồi. Thiên Đao đạo tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi, quả nhiên không vài giây sau giới chu tốc độ liền biến chậm, cũng thực mau lại một lần hướng tới phía dưới truy đi. Hai cái giao diện chạm vào nhau, đánh sâu vào qua đi sẽ sinh ra một cái lực lượng chân không, lại có thể xưng là cắn nuốt động, đến lúc đó hai cái giao diện chạm vào nhau địa phương sẽ sinh ra cường đại lực hấp dẫn, đem chúng quanh hết thể đều hấp dẫn cắn nuốt, đừng nói sinh linh, cuối cùng bốn mùa giới cùng phía dưới thế giới kia đại lục có thể lưu lại một vài đều tính vận khí tốt. Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ không có trải qua quá loại sự tình này, thiên đao đạo tôn lại từng có hạnh nhìn đến quá lần nọ đâm giới khi, đi ngang qua đại năng dùng thượng Đẳng pháp khí lưu lại hình ảnh, nếu tùy ý bọn họ như vậy tiếp tục hạ truy, cuối cùng chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Nhưng vào lúc này, Sơn Lệ đột nhiên kéo lấy thiên đao đạo tôn tay áo, phía trước Sơn Lệ bị đẻ ở giới chu nhất phía dưới, nhưng thật ra đem phía dưới thế giới xem đến rõ ràng đặc biệt là lập tức phương trên thế giới không đột nhiên hiện ra một cái thuần màu đen cùng loại với phong ấn trận đồ vật sau càng là trận tròn đối mắt ở chỗ này muốn để một chút sơn lệ sư thừa sơn lệ sư tử phong tới chân nhân phong tới chân nhân sư phụ là thanh tâm lão quái thanh tâm lão quái hận nhất người là thiên nuốt đạo tôn năm đó thiên nuốt bị bắt kiêng cản khôn khóa thần chú trốn chạy khi sở hữu thiên nuốt kẻ thù đều vỗ tay tỏ ý vui mừng sau đó yên lặng siêu tập cản khôn khóa thần chú nội dung cùng hậu quả Thanh tâm lão quái là cái đủ tư cách sư phụ, phong tới chân nhân càng là cái phụ trách lão sư, loại này có thể áp chế nhân tu vì cái gì trí cường sắp sửa người nào đó áp chế ở mỗi một giao diện trận pháp, không biết khi liền tính, nếu đã biết, thân là sư phụ tự nhiên yêu cầu cùng đồ đệ chỉ ra. Đặc biệt là kiếm tu chuyên ái lấy yếu thắng mạnh, thực dễ dàng đánh tiểu nhân đưa tới lão. đến lúc đó treo chọc thượng phiền toái lại rời xa tông môn che chở phạm vi, bị hạ loại này chú ngữ làm sao bây giờ? Giao trộn Cho nên cùng với chờ bị người ám toán mới phát hiện không đúng, còn không bằng ngay từ đầu liền làm tốt dạy học. Sơn Lệ ở nhìn đến cái kiêm màu đen giật tán cánh hoa trận pháp khi liền cảm thấy quen mắt, chờ giới chú càng ngày càng tới gần, hơn nữa màu đen cánh hoa phóng lên cao hóa thành vô số đồ hình quỷ dị trận pháp sau, liền càng thêm khẳng định. Càn Khôn khóa thần trận, có người đối thế giới này thi triển Càn Khôn khóa thần trận. Sơn Lệ đem chính mình phát hiện viết tay cấp thiên đao đạo tôn cùng Diệp Thủy Hàn, hai người biết chuyện này trong nháy mắt, biểu tình đồng thời thay đổi. Theo bọn họ biết, gần nhất ngàn năm bị hạ loại này chú người chỉ có thiên nuốt, mà thiên nuốt như thế nào giải chú. Dùng hãn hải giới vì thế thân, ngược hướng áp chế truy tung mà đến yêu ma nhóm, đưa bọn họ vây ở hãn hải giới, thậm chí bởi vậy dẫn tới hãn hải giới thành chỉ vào không ra yêu tu thiên đường, nhân tu địa ngục. Diệp Thủy Hàn không nói hai lời dơ tay phách về phía không chế nhô lên, ầm vang một chút nhưng vẫn mình tạm thoát ly cuối cùng hy vọng. Thiên đao đạo tôn biểu tình chợt trợ thanh trợt hồng, hắn chửi ấm lên. Diệp Thủy Hàn nhìn miệng hình nhưng thật ra đoán được cái gì. Thiên Đao đạo tôn lại muốn giúp Thiên Nuốt đạo tôn thu thập cục diện rối rắm. Diệp Thủy Hàn cười cười, hắn nhìn phía dưới thế giới, đây là hắn tiến vào tu tiên thế giới lúc đầu điểm, đây là hắn từng thiếu hạ thật lớn nhân quả địa phương, đây là hắn cuộc đời này không trở về liền không khả năng đạo tâm viên mãn địa phương. Hắn toàn thân linh lực cùng ma lực đồng thời kích động, ma đạo hai loại lực lượng quỷ dị hình thành một cái tuần hoàn, Thiên Đao đạo tôn nhắm mắt, hai tay cùng nhau, ngay sau đó một đống máu phun ra. Hắn chỉ là lấy nhất định tinh huyết vì hiến tế, cố định trụ trước mặt giới chu ngoại thời gian yên lặng Hai người phối hợp ăn ý, giới chu thẳng tắp hạ truy ở mánh liệt đánh sâu vào trung đi vào cản khôn khóa thần trước trận. Màu đen cánh hoa gắt gao bao trùm ở toàn bộ trên thế giới không, cái này trận pháp tác dụng nguyên lý là dựa vào phong ấn người lực lượng mà định. Hắn hải giới nội bảy chỉ nhập huyền lao yêu giờ phút này đều có loại chửi ma nó xúc động, dị vãng cản khôn khóa thần trận phát động khi, bọn họ vẫn chưa cảm nhận được lực lượng sói mòn nhưng mà hiện tại cản khôn khóa thần trận muốn ứng đối sắp đến thế giới hỏng mất thế cho nên ở trong khoảng thời gian ngắn đại lượng rút ra nhập huyền lao yêu yêu lực kết quả chính là bảy chỉ thực lực đạt tới nhập huyền yêu tu kết hợp ở bên nhau thế nhưng mưu toan lấy tự thân thực lực tới chống cự bốn mùa giới rơi xuống cang lệnh người châm chọc chính là bốn mùa giới sở dĩ sẽ hướng tới hán hải giới rơi xuống vẫn là bởi vì minh xả thánh nữ kêu gọi bốn mùa giới nội đốt xả nhất tộc cùng minh xả nhất tộc ở hàng tỷ năm trước là cùng tộc Minh xà chi nhánh nhất tộc trong lúc vô ý rơi vào bốn mùa giới, trong tộc thánh vật bị ma hạch chi linh căn ướt, cho nên sinh ra linh trí. Mà minh xà nhất tộc bị nhốt ở bốn mùa giới, không biết qua đi bao nhiêu năm sau bọn họ phát hiện thời gian căn nguyên, ở thời gian buồn viện hun đúc hạng này đó minh xà dần dần có được một ít thời gian đặc tính, dần dần bọn họ đơn giản lấy trúc cửu âm vì thủy tổ, tự xưng vì đốt xà nhất tộc. Đốt xà nhất tộc hiến tế sa la ở cuối cùng thời điểm phát động trong tộc truyền thừa tế đàn, cái kia tế đàn tác dụng chỉ có một chính là thời khắc mấu chốt rời đi đi trong tộc hải tử đưa hướng mặt khác cùng trong tộc Vừa vận minh xả thánh nữ năm năm tháng tháng đều ở tế đàn thượng tế bái khẩn cầu sau đó không có sau đó bốn mùa giới lấy một loại quỷ dị hình thức xuất hiện ở hán hải giới trên không cũng thẳng lăng lăng tạm xuống dưới diệp thủy hàn cũng không rõ ràng này trong đó loanh quanh lòng vòng hắn chỉ biết bốn mùa giới muốn ngã xuống phía dưới là chính mình ban đầu ra hán hải giới hắn không thể làm hán hải giới xảy ra chuyện nếu không hắn cả đời khó ăn Diệp Thủy Hàn hét lớn một tiếng, đột nhiên chạy ra khỏi giới chu. Lao ra trong nháy mắt, thân thể hắn lọt vào không gian loạn lưu cùng sóng xung kích va chạm, lập tức biến thành vô số hạt tí ma khí, Diệp Thủy Hàn đem trong cơ thể ma thần kinh vận chuyển tới cực hạn. Năm đó ma tổ La Hầu ra đời nơi là hỗn độn, không đạo lý hắn dựa theo ma thần kinh tu luyện, lại không cách nào ở hỗn độn nội sinh tồn. A! Cương ngạnh như đao hỗn độn linh lực nhảy vào trong cơ thể, như là vô số đem tiểu đao ở một đao một đao đào thịt. Diệp Thủy Hàn buông ra sở hữu lực lượng, chỉ cần tới gần hắn thân thể trăm mét phạm vi hết thể tồn tại đều sẽ bị hắn cắn nuốt. Hắn một bên rơi xuống một bên cắn nuốt, trong miệng máu tươi liền không đinh quá. Trước sau ở phun, cắn nuốt tới lực lượng quá mức cường đại, hắn liền lợi dụng ma thần kinh áp chế thủ đoạn, đem hấp thu tới lực lượng đều làm thành hạt châu. Một bên nuốt, một bên hút máu, một bên làm hạt châu, một bên rơi xuống. Diệp Thủy Hàn gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới màu đen càn khôn khóa thần trận, đương hắn sắp sửa cùng trận pháp chạm vào nhau khi. Hắn buông tay, bất quá trong nháy mắt, hắn tay thế nhưng xuyên thấu cản khôn khóa thần trận, nhẹ nhàng rơi xuống đi vào. Đây là Thiên Đao đạo tôn thấy như vậy một màn sau sợ ngây người, ngay sau đó hắn liền hiểu được, không phải Diệp Thủy Hàn bị cản khôn khóa thần trận buông tha, mà là Diệp Thủy Hàn không ngừng hấp thu các loại lực lượng, thế cho nên hắn quanh thân lực lượng cùng cản khôn khóa thần trận lực lượng vi diệu đồng điệu. Mà đương Diệp Thủy Hàn tay xuyên qua cản khôn khóa thần trận trong nháy mắt, nhập huyền các yêu tu đồng thời cả người chấn động. Bọn họ nháy mắt liền phát hiện lực lượng sói mòn tốc độ ít nhất nhanh gấp đôi. Liên phản phất có thứ gì nương càng khôn khóa thần trận, hấp thu bọn họ bảy chỉ yêu sinh mệnh lực giống nhau. La khoa thu xem nhất rõ ràng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm càng khôn khóa thần trận thượng. kia mặt trên có người. Xử lý hắn. Đừng nóng nội, nếu chúng ta liền như vậy qua đi, có thể hay không bị đâm giới dư ba đánh sâu vào đến. Nếu chúng ta hiện tại bất quá đi xử lý đối phương, chúng ta liền phải bị hút thành thầy khô. Bảy trì yêu tu giờ khắc này dị thường đoàn kết, bọn họ đồng thời nhanh hơn tốc độ hướng tới trên bầu trời cản khôn khóa thần trận bay đi. Diệp Thủy Hàn phụ không với cản khôn khóa thần trận bên, hai mắt nhắm nghiền, một tay hợp với cản khôn khóa thần trận, một cái tay khác năm ngón tay mở ra, bốn mùa giới lực lượng mãnh liệt nện xuống, lại bị vô số màu đen xúc tua nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quân quanh. Diệp Thủy Hàn là người phi thần, hắn chỉ có thể phòng hộ tự thân chung quanh điểm này, chỉ cần từ hắn quanh thân xẹt qua bốn mùa giới đại lục mảnh nhỏ đều sẽ bị hắn đem hết toàn lực hấp thu, hóa thành nhất tinh thuần lực lượng. Phụng dưỡng ngược lại cấp càn khôn khóa thần trận. Mà càn khôn khóa thần trận ở hấp thu này đó lực lượng sau, không chỉ có ra cố bản thân kết giới phòng hộ trình độ, đồng thời cũng ở Phụng dưỡng ngược lại Diệp Thủy Hàn. Cái này quỷ dị trận thế cư nhiên đem một bộ phận lực lượng lại trả về cấp Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn hảo huyền không bị căng phun ra. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể khống chế được biến ra một cái sữa xúc tua hỗ trợ xoa viên thực mo hắn trước người liền xoa mười mấy viên nhìn qua đẹp trên thực tế ẩn chứa lực lượng để được với nhập huyền tu sĩ toàn lực một kích viên nhỏ nhưng vào lúc này thiên đao đạo tôn mang theo sơn lệ ngồi giới chu cuối cùng hạ xuống sơn lệ nhìn trước mặt nổi lơ lửng vô số đường đầu xuất phát từ tò mò cũng xuất phát từ đối diệp thủy hàn tín nhiệm hắn cầm lấy một viên cầu cầu biến mất hắn lại cầm lấy một viên cầu cầu lại biến mất sơn lệ một mặt hắn chấp nhất tiếp tục lấy cầu cầm cầm liền phát hiện chính mình không đúng chỗ nào Hán Tu Vi. Ở Tăng Trưởng. Thiên A một khi kết đan hoặc là thành anh, hắn đem vĩnh sinh vẫn duy trì 5 tuổi đứa bé diện mạo sao. Giờ khắc này Sơn Lệ Hận không thể đem phía trước cầm cầu đều phun ra đi. chương 250. Vô lượng cung. Thiên nuốt đạo tôn động tác đột nhiên cứng đờ, hắn theo bản năng nhìn về phía nào đó phương hướng, bên người cắt huyền nhướng mày, đạo hưu. Thiên nuốt trên mặt biểu tình lập tức khôi phục bình thường, hán dường như không có việc gì nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi. Vô lượng trong cung so đấu nhạc dạo sắp kết thúc, sở hữu lệ thuộc với hạ giới tu sĩ đã còn thừa không có mấy, dựa theo trước kia quý củ, Bạch Ngọc Kinh ra 10 tên, Ma La Thiên ra 10 tên, 20 người tiến hành bí cảnh mê cung loại hình so đấu, cuối cùng tồn tại người chung, phương nào người nhiều phương nào thắng lợi. Giờ phút này Thiên Nuốt liền đại biểu cho Bạch Ngọc Kinh tu sĩ tham gia này cuối cùng một hồi so đấu, bất quá hắn mới vừa tiến vào cuối cùng so đấu nơi sân nhập khẩu không bao lâu liền cảm ứng được mấy trăm năm trước Thiên Hạ Càn Khôn Khóa Thần Trận bị người giải khai. Thiên Nuốt âm thầm suy tư, kia Càn Khôn Khóa Thần Trận trừ phi bị người từ ngoại lực đánh vỡ, cơ hồ là vô pháp phá giải. huống chi đảm đương mắt trận lại là kia mấy chỉ trước sau đổi giết hắn yêu tu, kia mấy chỉ chính là nhập huyền thực lực đại yêu, nếu Càn Khôn Khóa Thần Trận thật sự bị đánh vỡ, vậy ý nghĩa, thượng giới người ra tay. Kia mấy chỉ nhập huyền yêu tu có thể tìm tới thượng giới tu sĩ. Thiên Nuốt khó được đau đầu lên, yêu tộc có tu tiên có nhập ma. Mặc kệ là nào một giới đều có người, một chốc một lát nhưng thật ra vô pháp xác định mục tiêu, cùng với như vậy, còn không bằng nghĩ cách che giấu chính mình thân phận. Thiên nuốt đạo tôn âm thầm hạ quyết tâm sau, liền lại đầu nhập đến thi đấu giữa, còn sáng trung thoáng hiện hắn thân ảnh, rất nhiều đại năng ngồi ở xem lễ đài hoặc nói chuyện phiếm hoặc chú ý kiệt xuất tu sĩ, bộ hoản xa cũng ngồi ở trong đó. Nàng tìm kiếm hồi lâu cũng chưa nhìn đến Diệp Thủy Hàn, thậm chí còn âm thầm sử dụng huyết linh tông tìm người pháp thuật Kết quả trừ bỏ luôn mãi xác nhận cái kia khoác một trường xa lạ ra mặt hôn đản là thiên nuốt bên ngoài, nàng thế nhưng không tìm được Diệp Thủy Hàn. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhà mình sư huynh rời đi vô lượng cung. Bộ Hoản xa cự không tiếp thu Diệp Thủy Hàn chết vào vô lượng cung tranh đấu bên trong loại này kết cục. Bộ Hoản xa nháy mắt đối kế tiếp so đấu không có hứng thú. Nàng chán đến chết tưởng, sư huynh rốt cuộc chạy đến nơi nào đâu. Diệp Thủy Hàn mở to mắt. Với mở mắt liên nhìn đến một cái trắng trẻo mập mạp vóc dáng không cao hoa hoa hát mặt đứng ở một bên diệp thủy hàn sửng sốt hắn nỗ lực đứng dậy sơn sư huynh sơn lệ nhất miệng hoa hoa trên mặt tràn đầy buồn bực ngươi làm thứ gì diệp thủy hàn mở miệng mặt cái gì thứ gì chính là ngươi phía trước làm các loại viên giống nhau đồ vật nga đó là hỗn độn linh lực kết tinh diệp thủy hàn nói có thể tạm thời đem chính mình vô pháp hấp thu đồ vật lấy ra tinh hoa lực lượng cô động thành phương tiện mang theo chứa đựng tinh thể làm sao vậy Sơn lệ ngó Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, ngươi không phát hiện ta có cái gì biến hóa sao. Diệp Thủy Hàn cẩn thận đánh giá Sơn lệ, thình linh nói, từ từ a, ngươi phía trước không phải bị thời gian căn nguyên hồi tưởng, thế cho nên biến thành 5-6 tuổi con trẻ sao. Tu Vi cũng lùi lại thành không. Nga, ta hiểu được. Nói đến một nửa Diệp Thủy Hàn liền biết vì cái gì Sơn lệ sắc mặt khó coi như vậy. Giờ phút này Sơn lệ Tu Vi đã không phải trứng ống, mà là nguyên anh kỳ. Sơn lệ bản thân chính là dựa vào chính mình hiểu được cùng tu luyện tiến giai hóa thần, dựa theo phía trước thiên đao đạo tôn lời nói, bình thường dưới tình huống Sơn lệ thực lực cũng đủ đánh sâu vào động thật, bất quá bởi vì ở cổ chiến trường một phen kỳ ngộ mới biến thành nhập huyền. Hiện giờ bị thời gian căn nguyên cưỡng chế thời gian chạy ngược, ngược lại nhờ họa được phúc, có thể một lần nữa tu luyện, tương lai Sơn lệ cơ sở sẽ càng thêm đầm, đồng thời ở tiến vào nhập huyền kỳ trước kia, tu luyện chi đồ đều đem thuận buồm xuôi gió, nề hà. Ta lúc ấy nhìn đến bên cạnh ngươi quay chung quanh một đống lớn đủ loại tinh châu, liền duỗi tay sờ soạn một chút, kết quả kết quả sờ một viên thiếu một viên, lấy huân độn linh lực cô động thành tinh châu mỗi người đều là đại bổ. Sơn lệ bản thân cảnh giới đều ở, chỉ là khuyết thiếu tu luyện thời gian cùng lực lượng tích lũy, hắn bản thân lại ngốc tại giới chu, giới chu ngoại còn có thiên đao đạo tôn thêm vào thời gian động lại pháp thuật, Sơn lệ nhưng thật ra an an ổn ổn hạ xuống, tu vi một đường tăng cao, cứ việc hắn nỗ lực áp chế lại vẫn là thoán thành nguyên anh hậu kỳ. Thậm chí chỉ cần hắn hơi chút thả lỏng một chút tâm thần, chỉ sợ lập tức liền sẽ tiến dai hóa thần. Tiến giai nguyên anh không có gì, vấn đề là tiến giai nguyên anh sau, sơn lệ bề ngoài liền không khả năng lại tiến hành thay đổi, đổi mà nói chi từ giờ trở đi sơn lệ không thể không bảo trì như vậy hình thái hàng trăm hàng ngàn năm, thẳng đến hắn vượt qua thiên kiếp sau. Vượt qua thiên kiếp sau tu sĩ mới có thể lợi dụng kia ngắn ngủn 15 phút thời gian sửa chữa tự thân hình thái, cũng bị xưng là tiên linh chi lực nắn thể. Sơn Lệ cũng không hoài nghi chính mình hay không có thể vượt qua thiên kiếp, khác nhau chỉ ở chỗ thời gian dài ngắn, kết quả trăm triệu không nghĩ tới hắn nhất thời vô ý, từ nay về sau đều cần thiết duy trì năm sáu tuổi con trẻ bề ngoài. Diệp Thủy Hàn cười miệng nói, cái này Sơn Sư Minh. Đừng kích động, chúng ta đây là ở nơi nào. Còn có đâm giới đã xảy ra sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sơn Lệ hung tận trừng mắt nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, thở dài nói, đâm giới tự nhiên đã xảy ra. Bất quá không biết Diệp sư đệ ngươi làm cái gì, còn có cái kia càn khôn khóa thần trận tồn tại, thế cho nên. Thế giới này tựa hồ vẫn chưa đã chịu quá lớn đánh sâu vào, đương nhiên đi theo chúng ta cùng nhau xuống dưới bốn mùa giới tắc hoàn toàn hủy hoại. Hắn nhàn nhạt nói, bốn mùa giới nội tu sĩ toàn bộ tử vong. Diệp thủy hàn đầu hóng một chút, hoàn toàn hôn loạn. Hắn gặp gần nói, vẫn là đánh vào cùng nhau. À, đánh vào cùng nhau, lúc ấy sư đệ cơ hồ phải bị hai cái giao diện chi lực gáp thành bánh nhân thịt bất quá cái kia thiên đao đạo tôn cư nhiên ra tay cứu ngươi ngược lại là chính hắn bị quăng đi ra ngoài cái kia giới chu bị sóng xung kích tạp thành nát nhũ ta lôi kéo ngươi thẳng tắp rơi xuống sơn lệ thật sâu nhìn diệp thủy hàn lúc ấy ngươi tựa hồ mất đi ý thức thân thể biến thành một đoàn đen như mực như là bọt biển giống nhau đồ vật chính ngươi đem quanh thân hết thể tình châu đều bái thành một cái huyền diệu trận đồ chính là cái kia trận đồ bảo hộ ngươi cùng ta rơi vào này giới mà không chịu bất luận cái gì thương tổn diệp thủy hàn ngơ ngẩn Hắn đôi tay che lại mặt, thanh âm nặng nề mà đọc lại, chính là hai cái thế giới vẫn là đánh vào cùng nhau. Sơn Lệ thở dài, hắn vươn tay, tay nhỏ mềm mại, mang theo hải tử đặc có độ ấm cùng mềm mại. Hắn nhẹ nhàng vô vỗ Diệp Thủy Hàn đầu, này không trách ngươi. Diệp Thủy Hàn lắc đầu lại gật gật đầu, nếu xa la không có phát động tế đàn, có lẽ liền sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Sơn Lệ nhung vai, một mổ một uống toàn thiên định, có một số việc ngươi không cần tự trách, đi thôi, trước nhìn xem đây là nơi nào. Diệp Thủy Hàn trầm mặt thật lâu sau nói, nơi này hẳn là hãn hải giới. Ta lúc ban đầu ra đời địa phương. Sơn lệ kinh ngạc nhìn Diệp Thủy Hàn, dừng một chút, hắn nói. Ngươi không phải ưu Thủy giới người. Không, ta không phải. Diệp Thủy Hàn miễn cương đứng lên, hắn đánh ra bốn phía. Nơi đây là một chỗ sơn động, ngoài động có phòng gạo thét thổi qua, nghe thanh âm tựa hồ độ cao so với mặt biển không thấp, chúng ta ở giữa sơn núi. Ân, ta tỉnh lại khi chúng ta đều tại đây tỏa sơn ngay đỉnh. Sơn lệ nhấp môi, sau một lúc lâu mới nói, người tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý, ta không biết thiên đao tên kia làm cái gì, chúng ta hai cái thời gian tựa hồ không quá thích hợp. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, làm sao vậy? Đó là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Sơn lệ đứng dậy, đi đến Sơn Động Khẩu, hắn quan sát dưới chân đại địa, thanh âm có chút run rẩy. Ru ru ru ru ru ta và ngươi ở một cái trong suốt mà quỷ dị kết giới nội, nhìn bốn phía thời gian trôi đi, hết thể sinh cơ đều mai một thành cha, cái gì đều không dư thừa. Các loại sinh linh nỗ lực cầu sinh lại như cũ tử vong, mà chúng ta giống như là u linh giống nhau ở vào bọn họ chi gian. Cái gì đều làm không được, thậm chí động đều không thể động. Sơn lệ hơi hơi cúi đầu, ta tận mắt nhìn thấy trên bầu trời ánh trăng thiếu lại viên, dựa theo bình thường thời gian tính toán, người ta. Người ta ngắn ngủn một ngày thời gian, tại ngoại giới xem ra chính là suốt 100 năm. Sơn lệ quay đầu nhìn Diệp Thủy Hàn, ngữ khí trầm trọng, mà người hôn mê suốt 3 ngày. Diệp Thủy Hàn há to miệng. Một câu đều nói không nên lời. Ba ngày sau ta mới có thể động, năng động sau ta lập tức mang theo ngươi tìm kiếm an toàn địa phương. Xét thấy ba ngày xem biến 300 năm thời gian loại này phá sự đối ta đánh sâu vào khá lớn, ta cảm thấy vẫn là đỉnh núi tương đối an toàn. Sơn lệ nhếch môi, nếu ngươi tỉnh, mặt sau liền phiền thoái ngươi. Diệp Thủy Hàn mở mịt mặt. Ha! Ta không phải nói sao. Ba ngày 300 năm, ta phải tiến dai. Ngươi đây là phải tiến dai hóa thần. Diệp Thủy Hàn đánh giá Sơn Lệ, nhìn ra được tới Sơn Lệ đã áp chế không được chính mình cảnh giới. Hẳn là, còn muốn phiền thoái người giúp ta hộ pháp. Không thành vấn đề. Diệp Thủy Hàn nhìn Sơn Lệ khoanh chân ngồi ở trong động bắt đầu đột phá, chính mình đứng dậy đi đến Sơn Động Khẩu, lọt vào trong tầm mắt hết thảy làm hắn cả người đều nốc. Phía trước Sơn Lệ theo như lời hết thảy thăng cấp đều mai một thành tra, Diệp Thủy Hàn còn không có cái gì trực quan ấn tượng, cho tới bây giờ. Đây là đại điệu biến thành hoang vu, nơi nơi đều là cái khe. Không có bất luận cái gì một tia sinh cơ tồn tại, các loại cỏ cây thực vật cũng đều biến mất không thấy, trên bầu trời tràn ngập hốn độn linh lực, loại này linh lực chỉ có bẩm sinh thần ma mới có thể hấp thu lợi dụng, hãn hải giới sinh linh nhưng không có bổn sự này, nói cách khác. Diệp Thủy Hàn lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa té ngã. Chẳng lẽ hãn hải giới rất nhiều tu sĩ cùng sinh linh cũng đã chết? Từ từ, Diệp Thủy Hàn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Sơn Lệ bản thân là kiếm tu, hắn hiện giờ muốn đột phá trong thiên địa không có linh lực chỉ còn lại có nhất tối nghĩa hỗn độn linh lực hắn có thể thuận lợi tiến dài sao sẽ không bởi vì tiến dai khi không có đủ linh lực mà tẩu hỏa nhập ma đi nghĩ đến đây diệp thủy hàn lập tức hướng về sơn động liền thấy sơn lệ toàn thân mạo nhàn nhạt kim sắc ngọn lửa đang ở hấp thu hỗn độn linh lực khổng lồ linh lực chen chút tới toàn bộ hội tụ ở sơn lệ trong cơ thể diệp thủy hàn ngơ ngẩn nhìn một màn này cuối cùng đem tâm thả lại trong bụng tuy rằng không biết vì cái gì sơn lệ có thể hấp thu hỗn độn linh lực Nhưng tổng so tẩu hỏa nhập ma cường, kim sắc ngọn lửa càng ngày càng chấn đầy, ngọn lửa bên cạnh thậm chí bắt đầu trắng bệnh, Diệp Thủy Hàn không thể không lui về phía sau một ít tránh đi ngọn lửa bi lực, không biết đi qua bao lâu, một tiếng trong trẻo tiếng kêu to vang lên. Như phượng hoàng sơ đề, rồi lại so phượng hoàng kêu to nhiều ra một cổ huy trấn tứ phương dũng cảm. Một con kim sắc ba chân chim nhỏ chậm rãi hiện lên ở sơn lệ đỉnh đầu, này điều ánh mắt sắc bén, dù cho chỉ có lớn bằng bàn tay, lại như vương giả đến bệ nghệ tứ phương. Diệp Thủy Hàn đào hút một ngụm khí lạnh, ba chân, kim ô. chương 251, Diệp Thủy Hàn nhìn kia chỉ tinh tế nhỏ sinh kim ô, trầm mặt thật lâu sau sau, hắn vươn tay. Bởi vì Sơn Lệ đang ở tiến giai, nơi đây hốn độn linh lực dị thường nồng hậu, Diệp Thủy Hàn tùy tay nhéo một phen hốn độn linh lực thuận tay nhất trà sát, chính là một viên nửa trong suốt tinh châu. Hắn đem tinh châu ném hướng tam túc kim ô, liền thấy kia tam túc kim ô thay đổi phương hướng, một đôi bén nhọn con ngươi gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Thủy Hàn sau đó, một ngụm nuốt tinh châu, Diệp Thủy Hàn ngoài quay đầu, hắn đơn giản một bên xoa viên một bên ném tinh châu cấp tam túc kim ô, thực mau kia kim ô nhìn Diệp Thủy Hàn ánh mắt từ bén nhọn biến thành ôn hòa. Diệp Thủy Hàn nhân cơ hội đến gần rồi một ít, hắn cẩn thận quan sát, cuối cùng phát hiện manh mối. trong không khí quay cuồng hỗn độn linh lực đều tiến vào tam túc kim ô trong bụng, sau đó từ tam túc kim ô lọc truyền lại cấp sơn lệ bằng vào linh lực lọc, sơn lệ tu vi thẳng tắp bay lên, thực mau liền bình yên vô sự tiến vào hóa thần kỳ. Sau đó, Diệp Thủy Hàn tiếp theo Uy Tinh Châu, sơn lệ tu vi tiếp tục mấy ngày, thực mau liền tiến vào hóa thần hậu kỳ. Kích động linh lực lốc xoáy dần dần bình phục xuống dưới, lúc này đây mặc dù Diệp Thủy Hàn tiếp tục y tinh châu, kia Tam Túc Kim Ô cũng không hề ăn, mà là vươn tinh tế nhỏ sinh cánh phản đem tinh châu đánh trở về. Diệp Thủy Hàn hơi hơi du mắt, thâm trầm mà bình thản. Ở hấp thu ma hạch chi linh sau, Diệp Thủy Hàn nhiều ít thu hoạch một bộ phận thượng cổ thần thoại thời đại ký ức, cùng với nói là ký ức Không bằng nói là ma tổ la hầu đã từng trải qua, này đó trải qua thực rất nát, như là loang lổ cũ xưa ánh hỏa, thỉnh thoảng xuất hiện một hai phó tranh vẽ, trong hình xuất hiện đồ vật quỷ dị mà vật mèo. Trong trí nhớ từng có như vậy một bộ đồ, một cái thân hình vĩ nạn anh Tuấn Nam tử đột nhiên biến thành một con thật lớn tam túc kim mô, hai cánh triển khai nếu rũ thiên chi cánh, ba chân gian ẩn ẩn có lôi quang thoáng hiện, đỉnh đầu nổi lơ lửng một cái thật lớn mà cổ xưa trung, kia trung mặt ngoài có sơn xuyên con sông chậm dài thoáng hiện, tiếng trung vang lên trong nấy mắt. Bốn phía sở hữu tồn tại chi vật tất cả đều sụp đổ thành bối bạm, bát phương yêu tộc đều thần phục không người dám. Lược này anh. Tam túc kim ô, yêu tộc trung hoàng tộc. Đương nhiên, nếu gần là như thế này, Diệp Thủy Hàn sẽ không như thế chú ý, làm hắn tâm tình phập phồng không chừng nguyên nhân ở chỗ. Trong trí nhớ lưu truyền tới nay kia trương đồ sau, là một người mặc hắc y hề nam tử, hắn tay cầm một cây trường thương, một thương đánh bay kia thật lớn trung, sau đó. Tam túc kim ô tự bạo. Như là vũ trụ chung nhất lộng lấy một viên tinh cầu, nở rộ ra sán lạn phong hoa, lay động toàn bộ thiên địa. Tiên Nam tử, chỉ sợ cũng là ma tổ la hầu đi. Diệp Thủy Hàn thở dài, càng là hiểu biết vị này cách đại sư phụ quá khứ, hắn liền càng phát hiện chính mình tương lai khám yêu. Có lẽ còn không có chân chính nắm lấy bộ hoảng xa tay nhỏ, có lẽ hắn liền trước bị nhà mình nhạc phụ kẻ thù xử lý. Hắn khoanh chân ngồi ở sơn lệ bên người, yên lặng nhìn ngoài động không trung. Không trung lượng nhưng không tư nghị. Kia đều không phải là bình thường sáng ngời, trắng bệnh trắng bệnh không trùng quay cuồng hỗn độn linh lực, hỗn độn chung các loại quỷ dị loạn lưu thường thường đánh sâu vào này phiến thiên địa. Thiên Đao Đạo Tôn Tựa Hồ từng nói qua, muốn cho đâm giới sau thế giới ổn định xuống dưới, ít nhất yêu cầu trăm vạn năm thậm chí ngàn vạn năm. Tại đây trong lúc sẽ có sinh linh tồn tại, vi hậu thế ra đời tồn tại chuyển xuống văn minh ngồi lửa. Diệp Thủy Hàn ánh mắt trước sau nhìn chăm chú vào này phiến không trùng, hắn nhìn rất lâu sau đó, hắn biết chính mình hẳn là lập tức nghĩ cách rời đi nơi này. Cũng biết chính mình ở chỗ này đã càng lâu, có lẽ đối chính mình tu hành càng bất lợi, càng biết bộ hoảng xa còn ở 18 thiên chờ chính mình, hắn không thể do dự. Chính là, Diệp Thủy Hàn nhắm mắt lại, lại mở, tràn đầy dây ruộng. Người suy nghĩ cái gì? Không biết khi nào, Sơn Lệ đã mở mắt, hắn túi đầu nhìn chính mình đôi tay, thần sắc buồn bực. Quả nhiên tiến giai hóa thần hậu kỳ, một không cẩn thận chỉ sợ cũng lại phải tiến giai động thật. Sơn Lệ thở dài, tính, nếu có thể thuận lợi nhập huyền đến độ kiếp. Có lẽ ta còn có thể nhanh lên khôi phục thân cao. Diệp Thủy Hàn miễn cưỡng cười cười, hắn nhẹ giọng nói, sư minh muốn lập tức rời đi sao. Đương nhiên, đâm rối về sau mà cái gì đều không có, lưu lại nơi này làm cái gì. Sơn lệ kỳ quái nhìn Diệp Thủy Hàn, đột nhiên minh bạch cái gì, ngươi không phải muốn lưu lại nơi này đi. Diệp Thủy Hàn cười cười, không nói chuyện. Lưu lại nơi này làm gì. Có lẽ hàng tỷ năm qua đi nơi này đều sẽ không có một tia nhân khí. Diệp Thủy Hàn lắc đầu lại gật gật đầu, hắn nhấp môi, nhưng lòng ta khó an. Sơn lệ hơi hơi như mày, ngay sau đó lại buông ra. Cũng thế, dù sao ngươi ta đều tỉnh, kia càn khôn khóa thần trận cũng mất đi hiệu lực, đâm giới sau giao diện chi lực còn chưa thành hình, tu vi cũng sẽ không bị áp chế, ngươi ta không ngại tại đây thế giới hành tẩu một phen, nhìn xem còn có hay không còn sót lại sinh linh. Hắn vươn tay, nắm lấy Diệp Thủy Hàn tay. Hiện tại ta nói cái gì cùng ngươi không quan hệ chỉ sợ ngươi căn bản vô pháp thoải mái, chúng ta không ngại tự mình đi nhìn một cái. Tâm ma nảy sinh, nếu là không phải bỏ, nói vậy sau này ngươi lại vô tiến thêm. Diệp Thủy Hàn thật mạnh gật đầu, "Đa Tạ sư huynh khuyên. Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ hai người rời đi cư trú vách núi, từ vách núi trung ra tới, phóng nhãn nhìn lại một mảnh hoang vu, dưới chân đại địa tràn đầy vết rách, mặt đất ẩn ẩn có độc khí bốn phía, trong không khí tràn ngập trương khí, mặt đất thường thường toát ra một tia ánh lửa, ngẫu nhiên còn có cánh đồng di động. May mà Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ các có lợi dụng hỗn độn linh lực bí pháp, có thể ở không trung huyền phù phi hành, bọn họ tốc độ tuy rằng không mau, lại so với trên mặt đất hành tẩu nhanh và tiện rất nhiều. Này vừa đi liền đi rồi hơn một tháng. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thủy Hàn tâm cũng đi theo trầm đi xuống. Đi rồi lâu như vậy, ngươi vẫn là một chút ấn tượng đều không có sao. Sơn Lệ nhìn nhất thành bất biến cảnh sắc, hiện giờ hãn hải giới bề ngoài dị thường quỷ quệt, đi rồi hơn phân nửa tháng hoang mạc sau. Mặt đất kết cấu liền biến thành sông băng, sông băng đóng băng rất nhiều không kịp mai một thảm thực vật cùng sinh linh, cứ việc hắn cùng Diệp Thủy Hẳn có tâm đem những cái đó bị đóng băng sinh linh thả ra, nhưng mỗi khi bọn họ tới gần này đó sông băng khi, hai người trong lòng liền sẽ toát ra một cổ sởn tóc gáy cảm giác. Thử tính thả ra hỗn độn linh lực công kích sông băng, cũng không có bất luận cái gì phản ứng, cuối cùng Sơn Lệ Liều mạng lôi kéo Diệp Thủy Hẳn xa xa tránh đi này đó sông băng. Sông băng thượng thường xuyên sẽ quát lên hỗn độn trận gió, Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ Liền sẽ bị hỗn độn trận gió quát thành cẩu, đối mặt toàn bộ thế giới hỗn loạn cùng mới sinh. Hai cái tu sĩ không có chút nào thay đổi chi lực, chỉ có thể theo gió trục lưu, ở trong thiên địa lắc lư tới lắc lư đi. Ở bị trận gió thổi bảy vài tám vạn sau, Diệp Thủy Hàn căn cứ phía dưới địa mạo, rốt cuộc xác định chính mình vị trí. Hắn hẳn là ở Tây Hoang. Lúc trước băng cung nơi vị trí chính là Tây Hoang, vốn dĩ hắn còn từng nghĩ đến Tây Hoang rèn luyện một đoạn thời gian, trước tiên làm một loạt chuẩn bị công tác. Siêu tập không ít về Tây Hoang tư liệu, người hà mới vừa chạy đến mọi âm thanh hải vực không bao lâu đã bị bách rời đi, cuối cùng Tây Hoang rèn luyện không thể không đình chỉ. Diệp Thủy Hàn tay đáp mái che nắng, ánh mắt thẳng tắp hướng đông, nếu muốn hồi đông cực núi non nhìn một cái, hắn liền không thể không xuyên qua toàn bộ hãn hải giới trung tâm. Lại nói tiếp, Diệp Thủy Hàn thình lình nhớ tới một sự kiện, lúc ấy hắn y đổ trợ giúp càn khôn khóa thần trận ngăn cản đâm giới, tuy có không biết tự lượng sức mình chi ngại bất quá vẫn là có một bộ phận va chạm lực lượng nhân hắn mà lệch khỏi quỹ đạo cũng không biết che chở cụ thể vị nào chí hơn nữa lúc ấy bốn mùa giới cụ thể va chạm tới nơi nào từ chỗ nào rơi xuống cuối cùng tứ tán đại lục mảnh nhỏ lại đi nơi nào càng khôn khóa thần trận phía dưới mắt trận lại như thế nào đây đều là một điều bí ẩn quan trọng nhất chính là thiên đao đạo tôn đi nơi nào mặc dù diệp thủy hàn sử dụng huyết linh tông bên trong truy tung bí pháp hắn như cũ vô pháp xác định đối phương vị trí chỉ có thể biết thiên đao đạo tôn Không chết. Nhưng không chết cùng bình yên vô sự là hai khái niệm, có lẽ thiên đao đạo tôn giờ phút này đang đứng ở nguy cấp giá trị bên trong đâu. Diệp Thủy Hàn trong lòng rất là sầu lo. Bất quá này cổ sầu lo đương hắn cùng Sơn Lệ tới hán hải giới nhất trung tâm khi, hoàn toàn thay đổi. Đã từng Tây Hoang diện tích không nhỏ, đương Diệp Thủy Hàn đánh giá xuyên qua đến Tây Hoang một nửa khoảng cách vị trí khi, toàn bộ đại địa bị một cổ thật lớn lực lượng bổ ra, cái gọi là bổ ra, chính là vốn dĩ hoang vu đại địa đột nhiên phân liệt Vương góc 90 độ rác đi xuống, là sâu không lường được hôn độn hải. Mà cái này 90 độ vương góc rác cũng không có biên giới, Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ Từng Phi ở giữa không chúng quan sát, nơi nhìn đến lại căn bản không thấy ven, hai người theo biên giới đi rồi mười ngày qua, cũng chưa đến cùng. Cuối cùng bọn họ đến ra một cái kết luận. Bốn mùa giới đánh sâu vào trung tâm điểm, chỉ sợ cũng là nơi này. Đúng rồi, chỉ có giao diện chi lực va chạm mới có thể sinh ra như thế thật lớn xuyên thủng. Diệp Thủy Hàn trầm mặc thật lâu sau mới nói, chúng ta xuyên qua đi. Có lẽ bốn mùa giới có sinh linh tồn tại đâu. Có lẽ hán hải giới có sinh linh cuốn vào trong đó may mà sống sót đâu. Quan trọng nhất chính là dựa theo bí pháp sở kỳ, thiên đao đạo tôn cũng ở trong đó. Diệp Thủy Hàn nhớ tới thời gian căn nguyên, một lòng bang bang nhảy dựng lên. Hai người một đầu chui vào hốn độn trong biển, hỗn độn hải giống như là hốn độn không gian giống nhau như lúc, có các loại quỷ dị không gian loạn lưu thường thường đánh sâu vào lại đây. Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ vừa mới bắt đầu không khỏi luống cuống tay chân, nhưng thực mau bọn họ liền thành thạo lên. Mặc kệ là ma thần kinh vẫn là tam túc kim ô truyền thừa, đều có quan hệ với hôn độn linh lực tu luyện phương pháp, tại đây loại nguy cơ từ phía địa phương tu luyện, bọn họ tu vi ngược lại càng thêm cô động. Chỉ là theo càng ngày càng thâm nhập hốn độn hải, Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ phát hiện một cái quỷ dị hiện tượng. Thời gian cấm chế, giống như là hôn độn loạn lưu giống nhau càng la tới gần trung tâm vị trí trung quanh sẽ nhiều ra một loại khả năng nhanh hơn thời gian cũng có thể giảm bất thời gian thời gian loạn lưu này đó loạn lưu cũng không tứ tán du tẩu ngược lại lẳng lặng cố định ở nào đó vị trí thế cho nên rất khó phát hiện lúc ban đầu diệp thủy hàn một đầu đâm vào lại là một cái thời gian gia tốc tiểu không gian thế cho nên chống dông nhiều mấy trăm tuổi cũng may hắn tu vi nhập huyền mấy trăm năm vẫn là háo đến khởi, chờ diệp thủy hàn thật vất vả thoát ly sau sơn lệ sợ tới mức càng thêm cẩn thận thiên a Hắn nhưng chỉ có 5 6 tuổi a. Hai người tốc độ tức khắc hàng gấp 10 lần không ngừng. Trải qua ước chừng non nửa năm thăm dò, ở chịu đựng một hồi biến lão một hồi biến tuổi trẻ một hồi một hồi lao ông sau, Diệp Thủy Hàn thế nhưng quỷ dị hiểu được một hai phân thời gian phương diện ảo diệu. Này thật là vô tâm cấm liêu a. Ngày này, Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ lại một lần xuyên qua một mảnh dậy đặc thời gian cấm chế sau, bọn họ thế nhưng ẩn ẩn thấy được một tia hình dáng. Hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Chẳng lẽ là Bốn mùa giới hải cốt. Chương 252. Đó là một cái phiêu phù ở hỗn độn trong biển một cái tiểu lục địa. Lục địa bốn phía quanh quần huyền diệu trận pháp cùng đô chú, xem phù văn đồ án, quả nhiên, đúng là hỗn độn trong biển thường thường toát ra tới thời gian cấm chế phù văn. Diệp Thủy Hàn kích động hỏng rồi. Thiên Đao đạo hữu quả nhiên ở chỗ này. Sơn Lệ cũng thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ bốn mùa giới hải cốt liền ở chỗ này, tựa hồ còn bị thời gian căn nguyên bao phủ. Từ từ, ta hiểu được. Hãn đột nhiên lớn tiếng nói, ta biết vì cái gì hãn hải giới cùng bốn mùa giới va chạm sau thành bộ dáng này. Bốn mùa giới gọi là gì? Têu bốn mùa A. Thế giới này vốn chính là ma khí cùng thời gian lẫn nhau đang chéo hình thành thế giới, càng khôn khóa thần trận đâu. Trận này là lợi dụng hãn hải giới nổi mạnh nhất tu sĩ toàn bộ thần hồn cùng lực lượng vì mắt trận, tên là bảo hộ thật là cẩm tù thế giới này. Hai cái thế giới từng người có được bảo hộ lực lượng. Mà ngươi lúc ấy cũng từng ý đồ dùng bí pháp từ giữa hòa hoan đánh sâu vào phạm vi cùng cường độ, thế cho nên bốn mùa giới va chạm đến hãn hải giới khi, trực tiếp xuyên phá hãn hải giới, trung tâm hình thành hôn độn hải, bốn mùa giới hải cốt trôi nổi trong đó, mà bên ngoài một vòng lớn hẳn là chính là hãn hải giới hải cốt. Sơn Lệ nói một đồng lớn, cuối cùng tổng kết nói, bình thường giới tình huống, ngàn vạn năm sau nơi này mới có thể hình thành thế giới mới, nhưng là ở thời gian căn nguyên giới tác dụng, Nơi này thời gian khi thì ra tốc khi thì lui về phía sau, dẫn tới toàn bộ thế giới thời gian lưu động đều không bình thường, có lẽ. Không cần ngàn vạn năm, chỉ cần ngàn năm hoặc là vạn năm là có thể hình thành tân thế giới. Sơn Lệ sau khi nói xong nhìn về phía Diệp Thủy Hàn, vạn năm nói khả năng sẽ không có tu sĩ còn xuất lại, nhưng là ngàn năm thời gian, đối với tu sĩ tới nói không đáng kể chút nào. Đối với này hai cái thế giới tới nói, này thật là một kiện cực kỳ may mắn việc a không Đối Diệp Thủy Hàn tới nói, này còn ý nghĩa một khác sự kiện, đó chính là hắn tự cho là lương đeo xuống dưới hai giới sinh mệnh, nguyên lai like cũng không có như vậy nhiều trân trọng. Chúng ta đi xem đi. Trăm mắt thật lâu sau, Diệp Thủy Hàn cuối cùng chỉ nói ra này một câu tới. Càng tới gần hỗn độn trong biển tâm bốn mùa giới hài cốt, thời gian cấm chế liền càng nhiều, tốc độ dòng chảy thời gian cũng chợt nhanh chậm chậm. Diệp Thủy Hàn cùng sơn lệ tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận, dựa vào này đó thời gian rèn luyện. Cuối cùng Bình An xuyên nổi tiểu thế giới Hải Cốt bên ngoài thời gian cấm chế đàn, tiến vào đến này Phiến Thiên Điệu Nội. Vừa tiến vào này Phiến Tiểu Thiên Điệu, Sơn Lệ cùng Diệp Thủy Hàn liền kinh ngạc phát hiện này Phiến Thiên Điệu Nội cư nhiên không có hỗn độn linh lực, mà là thuần hậu nồng đậm linh lực. Diệp Thủy Hàn theo bản năng quay đầu lại, hắn nhìn Hải Cốt bên ngoài sắp sỡ thời gian cấm chế đàn, lẩm bẩm nói, dựa vào thời gian tới thúc đẩy hỗn độn linh lực biến hóa sao? Sơn Lệ gật đầu, chỉ sợ là. Từ từ a, kể từ đó Thời gian gia tốc thời gian đâu chỉ trăm ngàn năm, từ khai thiên tích địa hỗn độn linh lực biến thành chúng sinh có thể hấp thu linh lực. Thiên Đao đạo tôn sẽ không thay đổi thành phong trào xa đi. Diệp Thủy Hàn sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn lần nữa veo pháp quyết tìm kiếm Thiên Đao đạo tôn vị trí, thực mau hắn liền tìm chuẩn phương hướng, túm lên sơn lệ, hóa thành một đạo thanh mang, chợt lóe rồi biến mất. Nay phiến bốn mùa giới hải cốt diện tích không lớn, so với bên ngoài kia một vòng hãn hải giới diện tích tiểu rất nhiều, trong đó ẩn ẩn có thể thấy được không ít thành chân phế tích. Đầy trời đại tuyết bao trùm tại đây phiến Đại Lục Hải Cốt Trung, giống như trở lại bốn mùa giới. Sơn Lệ lớn tiếng nói, ngươi muốn đi đâu? Diệp Thủy Hàn nói, đi tìm thiên Đao đạo hữu. Ngươi có thể tìm được hắn? Ân, có điểm biện pháp. Một đạo thật dài con sông xuyên qua rất nhiều thành trấn, Diệp Thủy Hàn có thể nhận ra được, đó chính là phía trước hắn tiêu phí hơn 40 thiên tử vĩnh năm chấn đuổi tới tứ đại chấn sông dài. Tứ đại chấn phế tích hẳn là liền ở sông dài bên cạnh, kia phía trên hẳn là ma hạch chi linh cư trú địa phương. Khi khúc. Khi khúc vốn là huyền phù ở tứ đại trấn trên không, hiện giờ bốn mùa giới hỏng mất, khi khúc hẳn là cung từ che giấu không gian xa suốt ra tới. Diệp Thủy Hàn không tự kìm hãm được hồi tưởng khởi từ ma hoạch chi linh nơi đó đạt được ký ức cùng tin tức, khi khúc lại danh khi chi khúc, từng là đuốc xà nhất tộc bí bảo, đúng là bởi vì cắn nuốt khi chi khúc, ma hoạch chi linh mới có được thần trí. Hiện tại nghĩ đến, chỉ sợ khi chi khúc cũng không phải gì đó mở ra linh trí bảo vật. Mà là bản thân liền có được chuyển động thời gian đồng hồ cát ảo diệu, đúng là bởi vì vô hạn gia tốc thời gian, ma hoạch chi linh vô cớ có được vô số năm tháng, mới có thể ra đời trí tuệ. Lúc trước ma hoạch chi linh cắn nuốt khi chi khúc sau, không chỉ có đạt được linh trí, còn hoàn toàn khống chế khi chi khúc, đêm này biến thành một cái chính mình bí bảo, biến ảo hình thái, sửa tên khi khúc, trở thành ma hoạch chi linh động phủ. Nếu khi chi khúc có được thời gian ảo diệu, như vậy cũng có được thời gian căn nguyên thiên đao đạo tôn. Hẳn là sẽ có nào đó hấp dẫn tồn tại đi. Diệp Thủy Hàn nhanh hơn tốc độ, thẳng tắp hướng tới khi khúc từng ở địa phương chạy đến. Một ngày lúc sau, Diệp Thủy Hàn ngừng lại. Hắn ngơ ngẩn nhìn trước mắt hết thảy, hít ngược một hơi khí lạnh. Trước mặt như cũ là rất nhiều phế tích hài cốt, bất quá làm người kinh ngạc chính là hắc đá vông như cũ tồn tại, mà xuyên thấu qua hắc đá vung, Diệp Thủy Hàn cư nhiên có thể nhìn đến bên trong qua lại đi lại tu sĩ. Hắn theo bản năng tới gần phế tích trung hắc đá vung, cẩn thận quan sát lên. Đây là kỷ lục xuống dưới ảnh hưởng sao? Sơn lệ như mày, nhìn qua quá chân thật đi. Không, này không phải ảnh hưởng, mà là linh hồn. Diệp Thủy Hàng chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, toàn bộ bốn mùa giới mỗi một cái thành trấn nhất trung tâm đều có một cái hắc đá vông. Ma Hạch Chi Linh đặt hắc đá vương bổn ý là vì làm bốn mùa giới tu sĩ tránh đi đốt xà công kích. Rốt cuộc đối với Ma Hạch Chi Linh tới nói, người càng nhiều, nảy sinh tâm ma cũng liền càng nhiều, thực lực của hắn cũng là có thể được đến tăng trưởng. Ma hoạch chi linh đến từ chính ma tổ, thượng cổ thần thoại thời đại tu sĩ đều nắm giữ đại lượng không gian bí thuật, tùy tiện tìm một loại thả ra giao cho bốn mùa giới tu sĩ như vậy đủ rồi. Bốn mùa giới va chạm khi tuy rằng sẽ lan đến giới nội sinh linh, nhưng Hắc Đá Vương bản thân cũng chỉ là một cái nhập khẩu, tu sĩ tất cả đều giấu ở Hắc Đá Vương sau không gian nội, trừ bỏ va chạm khi bị Hắc động mạnh mẽ hút đi một bộ phận đại lục mảnh nhỏ chung Hắc Đá Vương hoàn toàn biến mất, còn thừa. Thế nhưng tất cả đều bình yên tồn tại xuống giới. Hắc đá Vương Nội tu sĩ hẳn là có biện pháp xác nhận ngoại giới không gian tình huống, cho tới bây giờ còn không có tu sĩ ra tới quá dấu vết, Diệp Thủy Hàn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dừng ở một khác chỗ. Hắn sải bước đi đến nơi nào đó phía tích ngoại, giơ tay bổ ra đứt gãy sa nhà, từ xa nhà hạ tìm được rồi một viên tản ra nhàn nhạt bạch quan quả tử. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, hắn thử thăm dò véo véo pháp quyết, thứ hảo, Thiên Đao đạo tôn liền ở quả tử, nói cách khác, đây là khi chi khúc, kia vấn đề tới Như thế nào đem thiên đao đạo tôn làm ra tới? Ma hạch chi linh lúc trước là như thế nào đem một cái mượt mà bạch quả tử biến thành cái tiểu không gian đậu phủ? Diệp Thủy Hàn ý gì theo ma hạch chi linh ký ức bắt đầu thí pháp quyết. Cái thứ nhất, thất bại, hắn sau lưng phế tích biến thành cát bụi. Cái thứ hai, thất bại, đỉnh đầu không trung đột nhiên xuất hiện thật dày tầng mây, hôn độn thần lôi từ trên trời giáng xuống. Cái thứ ba, thất bại, phế tích ngoại đại tuyết nguyên nhất lên vạn trượng tuyết lở, gào thét vọt tới. Cái thứ tư. Sơn Lệ phẫn nộ bắt lấy Diệp Thủy Hàn nắmướt. "Đủ rồi đừng thử." Diệp Thủy Hàn xấu hổ, giơ tay đem bạch quả tử nhét vào trong lòng ngực nắm lên Sơn Lệ xoay người liền chạy. Tiêu phí một chút thời gian, Diệp Thủy Hàn tìm được một mảnh còn tính sạch sẽ tuyết địa, hắn một ngông ngồi ở tuyết địa thượng, cẩn thận đánh giá trong tay bạch quả tử. Sơn Lệ tức giận nói, "Nếu bốn mùa trong giới người không có gì trở ngại, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi." Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, "Ngươi nói không sai." Chúng ta nên rời đi. Bốn mùa giới sinh linh vẫn chưa toàn bộ tiêu vong, dư lại yêu cầu xác nhận hẳn là hãn hải giới một nửa kia địa vực. Đến nỗi Thiên Đao đạo tôn, hắn vẫn là trước ngốc tại Bạch Quả Tử đi. Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ hai người xuyên qua toàn bộ bốn mùa giới đại lục hải cốt, vọt tới bên kia. Bên kia như cũng là một mảnh hỗn độn hải, lúc này đây hai người ngừa quen đường cũ, thực mau liền từ hỗn độn trong biển vọt ra. Như Cũ như là bị đao bổ ra thiết diện, như Cũ là hoang vu mặt đất. Diệp Thủy Hàn cùng sơn lệ một lần nữa trở lại tràn đầy hỗn độn linh lực giữa không trung. Lúc này đây Diệp Thủy Hàn tốc độ chậm rất nhiều. Nếu hắn không có đi sai phương hướng, nơi này hẳn là chính là Đông cực núi non. Đông cực núi non đã từng huyết linh tông sơn muôn nơi, lại nói tiếp Đông cực núi non mà chỗ toàn bộ hán hải giới nhất phía đông, có thể nói là hán hải giới nhất mảnh đất giáp danh trung tâm mọi âm thanh hải vực tu sĩ còn từng khinh thường quá mảnh đất giáp danh tu sĩ, cảm thấy biên giới tu sĩ không kiến thức. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đã từng mọi âm thanh hải vực nơi ở bị bốn mùa giới đâm cháy, chỉ còn lại có một mảnh trống rỗng hỗn độn hải. Hào đi cũng không xem như trống rỗng, trong đó trải rộng thời gian cấm chế, cấp thấp tu sĩ tiến vào sau căn bản không có khả năng còn sống. Đông cực núi non ngược lại bởi vì mà chỗ xa xôi nơi, hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống dưới. Diệp Thủy Hàn rất xa liền thấy được trước kia huyết linh tông tiêu chí tính sân môn, hắn nhanh hơn tốc độ tiến lên, bất quá mới vừa tới gần liền phát hiện. Gi Trước kia Sơn môn địa phương giống như cái gì đều không có A. Là ở đâm giới trung bị đánh sâu vào cập. Nhìn không giống. Diệp Thủy Hàn hạ thấp độ cao, cẩn thận đánh giá một phen, không thể không xấu hổ đích xác nhận. Nhà mình huyết linh tông Sơn môn giống như là bị người bạo lực hủy hoại vê. Hào đi, một chút cũng không ngoài ý muốn. Diệp Thủy Hàn muốn bay, nếu là thiên nuốt đạo tôn địch nhân, đi vào hán hải giới sau khẳng định sẽ trước tìm huyết linh tông nơi dừng trần, tìm không thấy người cũng vô pháp rời đi hán hải giới cũng chỉ có thể lấy sơn môn hết giận. Sơn Lệ đánh ra bốn phía, phát hiện trừ bỏ cục đá cũng chỉ dư lại cục đá, hắn nhướng mày, không thể tin tưởng nói, đây là ngươi trước kia quê nhà. Diệp Thủy Hàn khô cần nói, a, đích xác, ta trước kia. Đích xác ở nơi này. Sơn Lệ không nói một lời, hắn giơ tay vô vô Diệp Thủy Hàn. Cẳng chân, sư đệ, vất vả ngươi. Diệp Thủy Hàn mắt trợn trắng, không, một chút cũng không vất vả, sư minh ngươi hiểu lầm. Hán bế lên Sơn Lệ đi phía trước đi, phía trước hẳn là chính là huyết linh tông trước kia tông môn đại điện, đại điện liền tính bị hủy, cũng nên có điểm nền gì đó lưu lại đi. Ta trước kia chủ địa phương vẫn là không tồi, thì như. Trước mắt đại điện, Sơn Lệ chỉ vào trên mặt đất thâm đạt mấy chục mét, diện tích đạt hơn 1.000 mét vương hố to. Người xác định ở nơi này, Diệp Thủy Hàn, Thiên A, này bao lớn thủ. chôn ở ngầm chỗ sâu trong đại điện nền đều bị tạp thành chương lạc. Huyết Linh Tông trước kia Tông môn vẫn là thực Khí Phái, Diệp Thủy Hàn hãy còn nhớ rõ vừa tiến vào Sơn môn tuần tra pháp vi là có thể nhìn đến Tông môn các sư huynh đệ qua lại tuần tra, lướt qua lên trời lộ, tiến vào Đại Điện trước ngôi cao là có thể nhìn đến rất nhiều tu sĩ ở ngôi cao qua lại xuyên qua, đến Đại Điện hai sườn nhiệm vụ tuyên bố chỗ nhận nhiệm vụ, Chủ Điện nội sẽ có một vị trưởng lão tòa chấn. Tuy rằng toàn bộ Tông môn nhân số không tính rất nhiều, nhưng cũng tính vui sướng hướng vinh. Diệp Thủy Hàn giờ phút này đứng thẳng địa phương chính là lúc trước ngôi cao. Vốn dĩ thành lập với núi cao phía trên ngôi cao hoàn toàn biến mất không thấy, ngay cả kia tòa sơn đều tìm không thấy. Nguyên bản là chủ điện địa phương biến thành hố sâu, ngay cả hố sâu nhất phía dưới chủ điện nền đều bị người đào. Này này này, sơn lệ cảm thấy chính mình lúc này vẫn là câm miệng tương đối hảo, tình một không cẩn thận đâm thủng nhà mình sư đệ kia đáng thương lòng tự trọng. Diệp thủy hàn gãi gãi đầu, hắn bế lên sơn lệ, tùy tay đem hắn đặt ở chính mình trên vai. Hảo đi, làm ta nhìn xem, còn dư lại cái gì? Vòng qua chủ điện mặt sau là chấp điện, cái này không cần tìm, xem sẽ biết, cũng thành hồ sâu. Xuyên qua chấp điện, phía sau có ba tòa sơn cốc, nhà mình ở tại Mây Lửa Cốc, hiện giờ này Mây Lửa Cốc một tia hỏa khí đều không có, đến nỗi Nguyên San thượng nhân cư trú thanh liên cốc cũng trống rỗng, tựa hồ bị người dùng lực nghiền bình. Sơn cốc phụ cận linh điền thành hoang mạc, sơn cốc sau cấm địa bị người dùng pháp lực toàn bộ tạp thành nát nhừ, hơn nữa đâm giới sau đánh sâu vào, càng là rách nướp, không có lưu lại chút nào dấu vết. Mặc kệ là ai nhìn đến nơi này, đều sẽ không cho rằng nơi này đã từng là nào đó tông môn nơi rừng chân, càng khả năng tin tưởng nơi này vẫn là trong truyền thuyết huyết linh tông tông môn nơi dừng chân. Diệp thủy hàn thở dài nói, thật đúng là hủy hoàn toàn A. Hán đôi Sơn lệ nói, ta trước kia từng là nào đó tiểu tông môn đệ tử, sau lại trời xuôi đất khiến tới rồi Vũ thủy giới, trở thành mạc thiên Sơn đệ tử. Sơn lệ hiểu rõ, thì ra là thế, người nói nơi ở cũ chính là người trước kia tông môn sở tại, kia. Từ từ A. Sơn lệ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng nơi này từng là sư đệ cư trú chỗ, một người có thể chiếm bao lớn địa phương, phòng trừng cũng chính là một cái đỉnh núi thượng cái gian nhà ở phạm vi, trải qua đâm giới sau phá hủy đỉnh núi nhiều, khả năng sư đệ cư trú đỉnh núi tao hương thế tròn lên thành như vậy. Nhưng hiện tại vừa nghe. Tông môn A. Toàn bộ tông môn nơi dừng chân thành như vậy, đây là. Có thủ hán người đem người trước kia tông môn làm hỏng sao. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng chịu chịu, chỉ sợ là như vậy. Sơn lệ như mày, ngươi biết đối phương là ai sao? Đây chính là diệt môn chi thủ, tương lai nhân quả rừng ở trên người của ngươi, tiểu tâm tiên kiếp. Diệp Thủy Hàn ánh mắt có chút hiêu, cái gì diệt môn chi thủ à? Tông môn các sư huynh đệ đã sớm chạy, nơi này trừ bỏ tông môn nền liền thật sự cái gì đều không có, còn có thể có cái gì nhân quả kiếp nạ? Đâm giới tính một cái. Bất quá may mắn bốn mùa giới còn sống không ít tu sĩ, mà hạn hải giới. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem đi trong ấn tượng cách vách còn có một nhà tông môn không biết cách vách sơn lam kiếm tông tông môn nơi dừng chân hủy hoại không bất quá xét thấy lúc trước chỉ có huyết linh tông cùng sơn lam kiếm tông chạy sơn lam kiếm tông nơi rừng chân chỉ sợ cũng sẽ không may mắn thoát nạn cứ như vậy hắn nếu muốn tìm còn sót lại tu sĩ còn hẳn là đi mặt khác tứ tông nhìn một cái hiện giờ hán hải giới toàn bộ giao diện đều rách nát trọng tổ trừ bỏ kim van ống nước cùng nếu hà quốc hoàn toàn tìm không thấy diệp thủy hàn cuối cùng tìm được rồi la thiên các sơn môn Tuy rằng từng cùng la thiên các có thù oán, nhưng hiện giờ cũng không phải so đo những cái đó thù hận thời điểm. Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ cùng nhau rửa sạch một chút, phát hiện trừ bỏ không thể dùng đổ nát thê lương cùng rách nát kiến trúc vật liệu đá, cái gì đều không có. Sơn Lệ đưa ra nghi vấn, nếu nói ngươi trước kia tông môn bị rửa sạch như vậy sạch sẽ, còn có thể nói là kẻ thù việc làm, nhưng cái này tông môn cũng như vậy. Diệp Thủy Hàn đột nhiên nhớ tới lúc trước ở Thiên Tinh Hải giới khi, triển nguyệt mi thét trói thai cùng phẫn nộ chẳng lẽ tới gần huyết linh tông mặt khác năm cái tông môn đều chịu khổ vạ lây. Nghĩ đến đây hắn nhanh hơn tốc độ, từ La Thiên các vọt tới Tiểu Hàn Sơn phái sơn môn. Tiểu Hàn Sơn bảo tồn còn tính hoàn hảo, tuy rằng thư đường núi bị người dùng lực tạm thành 7-8 đoạn, nhưng tốt xấu tông môn kiến trúc còn để lại cái khung xương kết cấu, có thể nhìn ra được nơi nào là chủ điện. Diệp Thủy Hàn trước kia không có tới quá Tiểu Hàn Sơn, bất quá hắn từng nghe Tiêu Kính nói qua, Tiểu Hàn Sơn tông môn bên trong phòng thư viện kiến tạo, phong cách văn nhã thoát tục. Bên trong kết cấu phức tạp, chỉ là hiện giờ vừa thấy. Hào đi, trừ bỏ nhất bên ngoài một vòng tường, bên trong cái gì đều không có. Tông môn sau núi có tòa sơn, sơn danh hướng lên trời, nghe nói hướng lên trời gió núi cảnh mỹ lệ, mặt trời mọc thời gian rượu tứ phương. Tiêu kính từng nói nơi đó là tiểu hàn sơn tu sĩ thích nhất đi địa phương, nhưng không nghĩ tới hiện giờ này tòa hướng lên trời sơn bị người gọt bỏ hơn phân nửa cái đỉnh núi, giống như là một tòa thường thường vô kỳ thổ đôn. Mặt trên thảm thực vật cùng Mãn Sơn Đỗ Quên cũng toàn bộ tử vong, quần quần bùn đất nội còn có thể nhìn đến tàn Diệp, vốn dĩ di tươi sáng, xanh biếc bị bùn đất cùng bụi bặm lây dính, lại vô nửa điểm sinh cơ. Diệp Thủy Hàn không nói một lời, Sơn Lệ đi theo Diệp Thủy Hàn phía sau thấy như vậy một màn, ngược lại âm thầm cảnh giác, phồn thịnh cùng hủy diệt chỉ ở trong nháy mắt, tu đạo một đường vô pháp lui về phía sau, chỉ có thể không ngừng về phía trước. Lui giả, chỉ có chết. Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ xoay một vòng lớn, Sắp tới đêm rời đi khi, Sơn Lệ theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lúc này trên bầu trời trắng bệch trắng bệnh quang đột ngột rơi xuống, thẳng tắp chiếu xạ ở hướng lên trời trong núi tâm ao hám chỗ. Sơn Lệ cả người một cái giật mình, hắn một phen giữ chặt Diệp Thủy Hàn tay áo. Từ từ, bên kia có cái gì? Diệp Thủy Hàn lập tức quay đầu lại, nhìn kỹ một phen, lại cái gì cũng chưa phát hiện. Người xác định, bên kia quang, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Sơn Lệ châm trước nước khí. Ta tổng giác bên kia ánh sáng càng thêm lượng một ít. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, càng lượng một ít. Nơi nào sáng? Sơn Lệ hơi hơi trầm ngâm liền nói, ngươi phía trước xem ta tiến đến dài, nói vậy cũng biết, ta nhờ họa được phúc, đạt được Tam Túc Kim Ô chuyển thừa. Ta thấy được, kia chỉ kim ô khá xinh đẹp, bất quá ngươi là người, kim ô chuyển thừa chỉ sợ là yêu tu công pháp đi. Sư huynh ngươi tính toán biến nhân yêu sao? Diệp Thủy Hàn trêu chọc nói, hơn nữa sư huynh ngươi là kiếm tu a, kiếm tu chuyển yêu tu. Sơn lệ trầm mặt thật lâu sau mới nói, lúc ấy ta không có lựa chọn, hơn nữa đây là Tính, ta muốn nói không phải cái này Hắn dơ tay chỉ vào hướng lên trời sơn ao hám chỗ, nơi đó quang, càng ấm một ít, như là kim quang Diệp Thủy Hàn xấu hổ, cảm tình biến thành kim ô sau còn có loại này tìm kiếm kim quang đặc thù năng lực sao Có lẽ là nhìn ra Diệp Thủy Hàn trong lòng suy nghĩ, sơn lệ bữu môi, tam túc kim ô bản thân thích sáng lấp lánh đồ vật Hơn nữa bản thân linh vũ chính là kim sắc. Này hoàn toàn là bản năng. Diệp Thủy Hàn buông tha cái này để tải, hắn nói, "Sư huynh trước tiên ở nơi này chờ, ta đi xem." Sơn Lệ đối lập một chút chính mình đậu đinh giống nhau thân cao, nhúng vai, "Đi nhanh về nhanh, chú ý an toàn." Diệp Thủy Hàn hóa thành một đạo thanh quang trực tiếp nhằm phía hướng lên trời sơn, càng là tới gần hướng lên trời sơn, trong không khí độ ấm cũng càng cao, đại hắn tới hướng lên trời sơn ao hàm chỗ khi, trong không khí phiếm nhàn nhạt tơ vàng, đích xác như núi Lệ lời nói, nơi này có chút quỷ dị. Hắn chậm rãi dừng ở ao hám chỗ bên cạnh, thật cẩn thận đi xuống xem, liền phát hiện ao hám chỗ như là bị người dùng nắm tay tạp ra tới, hố sâu tuy rằng rất sâu, bất quá cũng tự khoan, từ phía trên là có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng. Bên trong là trình đảo hình tam giác trạng hạ hãm, đá vụn, bùn đất cùng với cây cối hài cốt trải rộng trong đó, Diệp Thủy Hàn cẩn thận cảm giác một lần không phát hiện cái gì vấn đề, liền khinh phiêu phiêu rơi xuống đi vào. Đột nhiên hắn ánh mắt một ngừng, ở sườn dốc nhìn thấy một khối phiến màu xanh lơ cục đá góc cạnh. Diệp Thủy Hàn bay tới giữa không trung khắp cái pháp quyết, đem đá xanh thượng cho đuổi cùng mảnh vụn thổi đi, lộ ra đá xanh một bộ phận bề ngoài, lộ ra góc cạnh ẩn ẩn có chữ viết. Diệp Thủy Hàn trong lòng vừa động, hắn tĩnh chỉ như kiếm, kiếm khi chém sắt như chém bùn, trực tiếp đem kia phiến đá xanh từ sườn dốc trung đảo ra tới. Theo sau một chút phiến đá xanh, kia phiến đá xanh khinh phiêu phiêu phiêu phù ở giữa không trung. Diệp Thủy Hàn lao chùi một chút, lộ ra phiến đá xanh gương mặt thợ. Phiến đá xanh chính diện viết ba cái chữ to, hướng lên trời sơn. Nay chỉ sợ là tiểu hàn sơn phái các tu sĩ đặt ở hướng lên trời sơn đỉnh núi tấm bia đá. Diệp Thủy Hàn cảm khái một phen, lật qua phiến đá xanh, bình thường tới nói như vậy tấm bia đá mặt sau hẳn là một thiên văn bia. Văn bia nội dung phần lớn giảng thuật chính là đặt tấm bia đá nguyên nhân, thời gian cùng với tham dự người, nhưng làm Diệp Thủy Hàn cảm thấy kỳ quái chính là phiến đá xanh mặt sau lại không có một chữ. Chỉ có một Diệp thuyền con. Kia thuyền con chỉ dùng ít ỏi 3-4 bút phát họa ra tới, lại không có vật gì khác Nhưng nhìn đến này bức họa trong nháy mắt, Diệp Thủy Hàn trong đầu liền hiện ra thuyền cái này tự. Từ từ A. Thư Sơn có đường cần vị kính, bể học vô bờ khổ làm thuyền. Khổ làm thuyền. Diệp Thủy Hàn gắt gao nhìn chầm chầm cái này thuyền con, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. hắn bế lên cái này phiến đá xanh, phóng lên cao, cấp tốc bay đến Sơn Lệ bên người. Sư Minh, ngươi đến xem này bức họa. Sơn Lệ không do nguyên do, thò qua tới vừa thấy, vượt miệng thốt ra, thuyền con. Quả nhiên Sư Minh cũng cảm thấy là thuyền con sao. Diệp Thủy Hàn trong mắt hiện lên một tia vui mừng, Tiểu Hàn Sơn phái khai phái tổ sư nghe nói từng là một vị nho học đại năng, cho nên Tiểu Hàn Sơn phái công pháp cũng mang theo một tia học giả hơi thở. Bọn họ trong tông môn tu sĩ thiền ngoài miệng chính là Thư Sơn có đường cần vi kính, bể học vô bờ khổ làm thuyền. Sư Minh ngươi xem này thuyền con, có phải hay không có cái gì kỳ quạc? Sơn Lệ trầm ngâm thật lâu sau mới nói, nếu thật là như thế, kia vật ấy đương có tu gì giới tử chi hiệu. Giống như là phía trước chúng ta nhìn đến hắc đá vông giống nhau như đúc. Diệp Thủy Hàn hương phấn gật đầu, kia chúng ta như thế nào mở ra thuyền con. Sơn lệ chớp chớp mắt, sư đệ ngươi không phải thực am hiểu không gian phương diện pháp thuật sao. Mở không ra. Diệp Thủy Hàn liên tục ho khan, mở không ra, này đã phiến thuyền con họa chung bao hàm một tia nho ra chân ý. Tiểu Hàn Sơn phái công pháp chú ý ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, nhưng mà thật ngượng ngùng ta đối này rốt đặc cắn ai Nói nữa, ta và ngươi giống nhau là kiếm tù. Hướng chi ta còn kiềm tu ma đạo, càng không thể sẽ cái này. Sơn lệ khô cằn nói. Hiện giờ ta và ngươi tình huống giống nhau. Bọn họ một cái tu ma một cái chuyển yêu, như thế nào mở ra một kiện nho ra bảo vật đâu. chương 254. Cuối cùng, Diệp Thủy Hàn cùng Sơn lệ quyết định thô bạo. tập Đúng vậy, chính là tạp. Diệp Thủy Hàn thả ra tinh thuần ma khí, Sơn lệ thả ra nhất thuần hậu yêu khí, hai người cùng nhau tạp đà phiến. Nếu này ngoạn ý thật giống ngươi lời nói. Cụ bị một tia hạo nhiên chính khi nói, kia khẳng định sẽ đối với người lực lượng của ta có phản ứng. Sơn lệ lời thề son sắc nói như thế, Diệp Thủy Hàn tuy rằng cảm thấy loại này phương pháp không đáng tin cậy, người hà hắn cũng không mặt khác phương pháp, liền quyết định cùng Sơn lệ cùng nhau tạp đa phiến, hai người tìm cái an toàn địa phương, Sơn lệ trước tới. Sơn lệ lúc trước ở tiên giới thượng cổ chiến trường trung đạt được một tia kim ố thật huyết, kia thật huyết vẫn luôn thay đổi Sơn lệ huyết mạch. Sơn lệ hiện giờ còn có thể dựa vào kiếm khí che giấu trong cơ thể nhàn nhạt yêu khí, chờ tương lai huyết mạch cải tạo hoàn thành, hắn liền sẽ hoàn toàn biến thành yêu tu. Bất quá sơn lệ đạo không phải đặc biệt để ý, tu đạo nhật tử trường đâu, tưởng từ người biến thành kim ô thời gian cũng thực dài lâu, trong đó có mấy cái giai đoạn còn cần đặc thù linh vật phụ trợ. Thời buổi này nơi nào còn có thể tìm được thượng cổ thần thoại thời đại linh vật a, nếu là tìm thay thế linh vật hiệu quả khẳng định rất kém cỏi, cùng với như thế còn không bằng tiếp tục chuyên chú kiếm tu một đạo chờ cái gì thời điểm hắn đương người đương nị lại suy xét biến điều. Bất quá này liền dẫn tới một cái phi thường hiện thực vấn đề, sơn lệ trong cơ thể yêu khí. Thật là thiếu đáng thương a. Hắn hai mắt trận tròn liều mạng nhìn chầm chầm chính mình ngón tay, sau một lúc lâu mới bước ra một tia kim sắc yêu khí, mà kia yêu khí mẩm mới vừa toát ra tới, gió thổi qua liền tan. Diệp Thủy Hàn phốc cười ra tiếng, sơn lệ hung tận trừng mắt nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, ngươi hành ngươi tôi a. Diệp Thủy Hàn lười biếng vươn tay lòng bàn tay vèo một chút nhiều ra một đoạn đen nhánh như mực màu đen ngọn lửa, đây đúng là diệp thủy hàn chín biến hỏa. Chín biến hỏa vừa ra, trung quanh hỗn độn linh lực nháy mắt bị rút cạn. Ngay sau đó kia chín biến hỏa như là đánh cái no cách giống nhau, nhan sắc bắt đầu biến đạm, cuối cùng biến thành lửa trong suốt ngọn lửa. Nếu không phải sơn lệ rõ ràng nhìn đến này ngọn lửa biến hóa quá trình, hắn thậm chí cho rằng diệp thủy hàn trong lòng bàn tay cái gì đều không có, ở hắn cảm giác lại là một mảnh hư vô. Hắn hít ngược một hơi khí lạnh, đây là cái gì hỏa? Lửa ma một loại." Diệp Thủy Hàn giải thích nói, mỗi một cái ma tu đều cần thiết giống bình thường tu sĩ giống nhau tìm kiếm đan hỏa, lửa ma phẩm chất liên quan đến tương lai tu luyện chi lộ, có lửa ma khả năng sẽ làm tu sĩ làm ác, có lửa ma lại không cần như thế, thậm chí có thể ở thiên kiếp đã đến khi trợ giúp người chẳng hay. Sơn Lệ Như suy tư gì, nếu ma tu tốt như vậy, vì cái gì tu ma người cũng không nhiều đâu. Diệp Thủy Hàn lắc đầu, sư minh không có đi ma tu chiếm cứ chúa tể địa vị thế giới chuyển qua đi. Bất quá ma tu tương đối thiếu cũng là có nguyên nhân. Dừng một chút, hắn mới nói, bởi vì chân chính hảo công pháp quá ít, chân chính không nguy hại tu luyện giả bản thân ma tu truyền thừa thiếu chi lại thiếu. Ngay cả ban đầu bộ hoàn sa đều hâm mộ quá diệp thủy hàn ma thần kinh truyền thừa, có thể thấy được ma tu công pháp thiếu thốn trình độ. Hơn nữa rất nhiều ma tu công pháp đều bao phủ ở thời gian sông dài trùng chỉ cần không hình thành tông môn, ma tu rất khó nên trò trống bởi vì giống nhau mà tu công pháp không ai chỉ đạo thực dễ dàng đem chính mình tu luyện đến chết sơn Lệ nghe xong không khỏi gật đầu yêu tu cũng gặp phải cùng loại vấn đề huyết mạch không thuần hậu lại nỗ lực cũng chưa dùng lại nói tiếp yêu tộc chuyển thừa toàn bằng huyết mạch chỉ cần huyết mạch cũng đủ thuần công pháp kinh nghiệm gì đó tất cả đều có thể lấy huyết mạch chuyển thừa giao cho hậu bối cũng thực phương tiện diệp thủy hàn khuyên đủ nói cho nên sư minh ngươi vẫn là phân điểm tâm tư ở kim mẫu thật huyết thượng đi vạn nhất ngày nào đó đi thượng giới Bị thượng giới đại năng phát hiện ngươi cụ bị kim ô thật huyết, tiểu tâm đối phương đem ngươi trực tiếp ăn sống rồi. Sơn lệ khỏe miệng chịu chịu, không thể nề hà nói, được rồi, ta đã biết. Dừng một chút hắn đột phát kỳ tưởng, ai, ngươi nói cái kia cản khôn khóa thần chú thế nào. Đều có thể ngăn cản đâm giới huy lực, nếu ta dùng cản khôn khóa thần chú khóa chủ kim ô huyết, ngươi cảm thấy có thể được không. Diệp thủy hàn mắt trợn trắng, ta chỉ nói một sự kiện càn khôn khóa thần chú là hạ giới tu sĩ cân nhắc ra tới trận pháp, mà kim ô thật huyết truyền tự thượng cổ thần thoại thời đại. nghe nói kim ô còn từng là vạn yêu chi hoàng, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào kẻ hèn một cái chú, có thể khóa trụ sao? sơn lệ không hề răng. diệp thủy hàn đem lòng bàn tay chín biến hỏa nhẹ nhàng đẩy, ngũ sắc ngọn lửa mới vừa một tới gần kia thuyền con, vốn dĩ giả chết thuyền con lập tức bơi lội lên lấy tranh nén ngọn lửa. sơn lệ liên thanh nói, kia thuyền con quả nhiên động, chỉ là thuyền con ở phía trước chạy. Ngọn lửa ở phía sau truy, vòng tấm bia đá xoay suốt một vòng, ngọn lửa cũng chưa đuổi theo thuyền con. Sơn lệ không khỏi nói, ngươi ngọn lửa thật tỏa. Diệp thủy hàn chừng Sơn lệ, ngươi nói cái gì? Ta chín biến hỏa thật tỏa. Vậy ngươi muốn hay không tới tự mình thử xem? Sơn lệ ho khăn nói, nói ta làm gì? Ngươi lại phóng một đóa ngọn lửa bái. Diệp thủy hàn bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng chín biến hỏa là linh lực, tùy tiện một chút liền toát ra tới sao? Sơn lệ kỳ quái nói, chẳng lẽ không phải sao? đương nhiên không phải Diệp Thủy Hàn lười đến cấp sơn lệ giải thích này trong đó khác biệt hắn một véo pháp quyết kia chín biến hỏa liền biến thành một trương trong suốt lá mỏng trực tiếp dán ở toàn bộ bia đá giây tiếp theo kia tấm bia đá một trận rung động một cổ minh mông hạo nhiên chính khí thổi quét mà ra trực tiếp phun ở Diệp Thủy Hàn trên mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ Diệp Thủy Hàn thiếu chút nữa một búng máu phun ra tới hắn liên tục lùi về phía sau kia hạo nhiên chính khí lại bắt lấy Diệp Thủy Hàn không bỏ rất có trực tiếp đem Diệp Thủy Hàn cái này đại ma đầu đánh thành đầu heo tư thế, Diệp Thủy Hàn vội vàng thu hồi chín biến hỏa, thả ra kiếm khí. Quả nhiên, Tia Hạo Nhiên chính khí như là mất đi mục tiêu giống nhau ở bốn phía bồi hồi một vòng sau, lại lần nữa hướng hồi tấm bia đá. Lần này đến phiên Sơn Lệ cùng thiếu, Diệp Thủy Hàn sơ soạn một phen mặt, hắn chừng Sơn Lệ, sư minh chỉ lo cười ta, không có gì mặt khác phát hiện sao? Sơn Lệ cười tủm tỉm nói, phát hiện một chút, này thuyền con đối ma khí cảm ứng đặc biệt cường. Trêu chọc một chút diệp thủy hàn, sơn lệ chính chính thần sắc, với tay làm diệp thủy hàn lại đây. Tích một giọt tinh huyết đi lên. Hắn giải thích nói, ta tinh huyết trung có yêu huyết, chỉ sợ vô dụng. Diệp thủy hàn gật gật đầu, hắn giả phá ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, kia tinh huyết vừa ra nhập đá xanh kia, dây tiếp theo đá xanh kia thế nhưng biến thành một tòa bảo thuyền. Bảo thuyền ước chừng một người cao, hai người trường, bảo thuyền trống giống, bốn phía quanh quần vô số nho ra hơi ngôn, một đám tự phù ở trong đó lưu động, phiếm nhàn nhạt bạch quang. Dù cho Bảo Quang ảm đạo, lại như cũ nghiêm nghị chính khí, làm người nhìn không khỏi tâm sinh kính sợ. Diệp Thủy Hàn vui mừng quá đỗi, hắn giơ tay đánh ra một đạo thuần triệt linh lực, kia bảo thuyền hơi hơi rung động lên, thực mau bảo trên thuyền phương đồng đỉnh chậm rãi hoặc hai. Diệp Thủy Hàn hướng bên trong vừa thấy, bên trong đang có một người hôn mê trong đó. Diệp Thủy Hàn vội vàng thật cẩn thận đem người đỡ ra tới, người này mới ra tới kia bảo thuyền liền một lần nữa biến trở về thuyền con, bất quá này thuyền con không có lại trở lại đá xanh trên bìa mà là lặng yên không một tiếng động dung nhập đến hôn mê giả trên người. người này một thân màu tím hoa y yẹt, khuôn mặt gầy, sắc mặt tái nhợt, môi sắc phát thanh, tóc dài hỗn độn, hơi thở mỏng manh, tựa hồ thân bị trọng thương. Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. như thế nào là một cái ma tu cùng một cái yêu tu cấp nhỏ tu chưa thương. liền tính xoa hỗn độn linh lực viên, người này cũng ăn không thành a. Sơn Lệ ở chính mình túi càn khôn sờ soạng nửa ngày, mới tìm được một lọ dược. đây là bổ nguyên đan. Có thể dễ chịu tự thân kinh lạc, khôi phục linh lực, chính là hiệu quả chấm điểm, đả tọa sau dùng mới có hiệu lực. Trong chiến đấu khôi phục linh lực đan dược quý dòa người, sơn lệ đầu tiên là bị nhốt cổ chiến trường, lại bị cuốn vào vô lượng cùng, cuối cùng rơi vào bốn mùa giới, hiện giờ còn đụng tới đâm giới loại sự tình này, trong tầm tay đan dược trước sau không có bổ tề, cũng chỉ dư lại này một lọ đan dược là khôi phục linh lực dùng. Diệp Thủy Hàn luôn bay, trước cho hắn ăn lại nói, lại nói tiếp ta cảm thấy ra hỏa này có điểm quen mắt ta. Hắn nâng dậy hôn mê giả, làm sơn lệ đem đan dược uy đến đây người trong miệng, đan dược vào miệng là tan, có lẽ là Diệp Thủy Hànảo giác, người này sắc mặt tựa hồ hảo một ít, đan dược linh lực hóa khai sau liền không có biện pháp, hiện giờ trung quanh trong không khí tràn ngập hỗn độn linh lực, không chiếm được linh lực bổ sung, người này sơn lệ nhàn nhạt nói, người này tu vi sẽ từng bước giảm xuống, cuối cùng biến thành phàm nhân. Diệp Thủy Hàn cũng trầm mặc, chúng ta trước đem phủ cận rửa sạch một chút, tại nơi đây lưu mấy ngày đi. Hắn nói. Ta có một số việc muốn hỏi hắn. Sơn lệ săn sóc đứng dậy, ta đây đến đây đi. Sư đệ ở chỗ này nhìn hắn. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu. 15 phút sau, hôn mê giả tỉnh. Hắn mở mắt ra, ánh mắt từ mờ mịt đến bình tĩnh. Đường hắn chậm rãi chi khởi thân thể nhìn đến Diệp Thủy Hàn khi, không khỏi sửng sốt. Bởi vì ở hắn cảm giác, nơi này không có người, nói cách khác. Người này tu vi so với hắn cao. Tiền bối. Diệp Thủy Hàn càng xem càng cảm thấy quen mắt, hắn đánh gây đối phương. Tên của ngươi. Người này trầm mặc một chút, mở miệng, vãn bối tiêu kính. Diệp Thủy Hàn ngẩn ngơ, ngươi là tiêu kính. Tiêu kính cũng ngây dại, người này nhận thức hắn. Diệp Thủy Hàn hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình hiện giờ còn khoác sưa áo choàng thân xác, đầu bạc bạc mắt, tiêu kính tự nhiên sẽ không nhận thức hắn. Nhưng từ từ A. Năm đó ngư hòa động, tiêu kính tựa hồ. Ngã xuống. Diệp Thủy Hàn nhìn từ trên xuống dưới người này, thình linh nói, ngươi không phải tiêu kính. Đúng rồi, hắn đã nhìn ra. Tiêu Kính tuổi tác muốn so trước mặt người này lớn hơn một chút. Tiêu Kính trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng, "Tiền bối, Vãn bối thật là Tiêu Kính, bất quá là chuyển thế trùng tu Tiêu Kính, trước kia Vãn bối sư phụ từng nói, ta qua đi cũng là tu sĩ, sư phụ vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy tìm được rồi ta, một lần nữa bậc lửa luân hồi sau còn sót lại một chút chân linh, mới bước vào tu tiên một đường." Hắn bình tĩnh nhìn Diệp Thủy Hàn, hán hải giới nội các đạo hữu phần lớn biết được việc này, "Tiền bối nếu nhận thức trước kia ta kia không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Diệp Thủy Hàn như mày, tiêu kính năm đó mới chút cơ kỳ, liền kim đan đều không phải, hắn như thế nào chuyển thế luân hồi? Bất quá giờ phút này không phải cân nhắc loại chuyện này thời điểm, bạn cũ có thể tồn tại, Diệp Thủy Hàn cũng rất cao hứng. Ta danh Diệp Xuyến, thời trẻ từng cùng đạo hữu cùng nhau thám hiểm, sau lại ta rời đi hãn hải giới, nhiều năm chưa về, sao biết vừa trở về liền phát hiện hãn hải giới thế nhưng cùng các thế giới khác chạm vào nhau, biến thành dáng vẻ này. Diệp Thủy Hàn câu này nói ba phải cái nào cũng được, tiêu kính nỗ lực hồi tưởng cũng không nhớ tới diệp xuyến người này tới, hắn như cũ đề phòng hỏi, thì ra là thế, diệp đạo hưu hiện giờ chính là động thật tu vi. Tiêu kính tự thân thực lực đã đạt hóa thần, nhưng hắn như cũ nhìn không thấu diệp Thủy Hàn thực lực, không khỏi suy đoán lên. Diệp Thủy Hàn lắc đầu, may mắn mới vừa tiến vào nhập huyền. Tiêu kính trong lòng thở dài một hơi, được rồi, động thật sự lời nói hắn còn có thể liều một lần, nhập huyền tu sĩ cũng không phải là hắn có thể đối phó Hắn đơn giản thả lỏng lại, nguyên lai like là Diệp tiền bối. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Diệp Thủy Hàn lắc đầu, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Hắn nhìn tiêu kính, hắn hải giới mặt khác tu si đâu. Chương 255, tiêu kính trầm mặt thật lâu thật lâu, mới mở miệng. Ta không biết. Diệp Thủy Hàn. Tiêu kính thâm trầm mặt, hắn nhìn Diệp Thủy Hàn, ta tử có ký ức bắt đầu. Toàn bộ Hán hải giới đều ở vào yêu tộc khống chế hạ, yêu ma nhất tộc đem chúng ta nhân tộc coi như súc May mắn nhân tộc hy vọng vẫn chưa thật sự diệt sạch, còn sót lại tu sĩ mang theo nhân tộc nhóm trốn vào mọi âm thanh hải vượt chỗ sâu trong, thành lập nhân tộc tu sĩ liên minh. Liên minh chung không có tông môn cùng môn phái chi phân, có chỉ là nhân tộc tu sĩ. Nghe nói trước kia nhân tộc tu sĩ chung có rất nhiều thực lực cao cường tiền bối, nhưng vì làm còn sót lại nhân tộc có thể có thở dốc chi cơ, bọn họ đều chết ở yêu tu trong tay, cuối cùng nhân tộc tu sĩ chỉ có bốn vị hóa thần tu sĩ. Kẻ hèn bất tài nhân chuyển thế trung tu. Ngược lại tiến bộ rất nhiều, nghe nói lúc trước ta chưa chết trước liền sắp tiến vào kim đăng kỳ, chuyển thế sau chỉ dùng 5 năm liền khôi phục lúc trước tu vi, ta 15 tuổi Nguyên Anh, 25 tuổi liền tiến giai hóa thần, trở thành nhân tộc tu sĩ liên minh trung tuổi trẻ nhất một vị hóa thần tu sĩ. Tiêu kính nói tới đây không khỏi vẻ mặt không khỏi lộ ra một tia tự đắc. Diệp Thủy Hàn thuận miệng khen hai câu, tiêu đạo hữu quả nhiên thiên phú dị lắm. Nhưng Diệp Thủy Hàn muốn nghe cũng không phải là tiêu kính luân hồi lộ, mà là hãn hải giới thế cục. Những cái đó yêu tu đều là người nào? Mặt khác ba vị hóa thần tu sĩ đều là ai? Giao diện va chạm khi đã xảy ra chuyện gì? Ngươi vì cái gì sẽ ở khổ thuyền bên trong? Diệp Thủy Hàn nhàn nhạt ngó tiêu kính liếc mắt một cái, nay trong ánh mắt mang theo thật mạnh uy áp, tiêu kính cái chán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, không chút nghĩ ngợi liền mở miệng yêu tu cùng sở hữu bảy vị nói xuất khẩu sau tiêu kính mới ý thức được trước mắt vị này tu sĩ, tuy rằng tự xưng đã từng quen biết, nhưng giữa hai bên có thật lớn tu vi trinh lệch. Không chấp nhận được hắn thả lỏng tinh thần, Tiêu Kính lập tức thay đổi thái độ, hắn thấp giọng nói, bảy vị yêu tu trung thực lực mạnh nhất đương thuộc Siêm Dương, hắn là ma vượng nhất tộc đại tộc trưởng Hải Tử, nghe nói ở một thế giới khác vẫn là cái gì yêu vương thiếu chủ, chỉ tiếp tiến vào càn khôn khóa thần trận sau liền vô pháp rời đi nơi đây, dẫn tới hắn tựa hồ cùng tộc trưởng chi vị đi ngang qua nhau, cũng bởi vậy hắn đối chúng ta hắn hải giới nhân tu nhất tàn nhẫn, Tiêu Kính lại đem mặt khác vài vị yêu vương đặc thù cùng chủng tộc nói một lần, Diệp Thủy Hàn nghe xong nói những cái đó yêu tu ngày thường đều ở tại địa phương nào tiêu kính nói bởi vì càn khôn khóa thần trận trung tâm ở đông cực núi non này đó các yêu tu ngược lại không thích ở nơi này bọn họ đều chạy tới hán hải giới trung tâm đem cứ điểm thành lập ở kia chúng ta nhân tộc tu sĩ cứ điểm ở mọi âm thanh hải vực dựa bắc vị trí diệp thủy hàn như suy tư gì các yêu tu hẳn là đều đã chết ta ở hán hải giới xoay lâu như vậy chỉ thấy được ngươi một cái đại người sống tiêu kính cười lạnh quả nhiên như thế Vân tiền bối từng làm ra quá suy luận, nói cản khôn khóa thần trận trung tâm là kia bảy cái yêu vương, bọn họ kỳ thật biến tướng trở thành trận pháp điểm mấu chốt, muốn phá trận nói, trực tiếp giết chết kia bảy cái yêu vương là được. Bất quá thực đáng tiếc, thực lực của bọn họ quá cường, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa hán hải giới bị phong tỏa sau, tin tức vô pháp truyền lại đi ra ngoài, liền tính tông môn trưởng bối trở về, đơn độc một hai vị cũng vô pháp thay đổi thế cục, ngược lại sẽ làm yêu tộc nắm lấy cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Tiêu kính cúi đầu. Bọn họ giết chúng ta hãn hải giới như vậy nhiều người, vì bảo hộ hãn hải giới mà bị cản khôn khóa thần trận rút cạn toàn bộ công lực cùng thần hồn, thật là. Thiên đạo hảo luân hồi. Diệp Thủy Hàn nghe thế câu nói sau ngơ ngẩn. Thiên đạo hảo luân hồi, liền xem đến phiên ai. Năm đó hắn phá khai u thủy giới cùng hãn hải giới chi gian điểm, dẫn tới hãn hải giới bị yêu tu giam cầm. Hiện giờ hắn lại một lần phá khai bốn mùa giới cùng hãn hải giới chi gian điểm, dẫn tới giết hại hãn hải giới các yêu tu đều chết. Nếu nói hắn lúc trước hại chết vô số hán hải giới tu sĩ, kia hiện tại đâu? Hắn biến tướng hô những cái đó yêu vương, có phải hay không nói hắn vì mấy năm nay chết thảm các tu sĩ báo thủ? Nhưng không có nhân liền không có quả, hết thể đều bắt đầu với năm đó đèn giới thành tìm tòi bí mật, nếu năm đó hắn không có đi đèn giới thành, có phải hay không này đó đều sẽ không phát sinh? Diệp Thủy Hàn trầm mặc thật lâu thật lâu, hắn thỉnh lình mở miệng, tiêu đạo hữu, ngươi biết càng khôn khóa thần trận như thế nào tới sao? Tiêu kính sửng suốt. Hắn nghĩ nghĩ nói, nghe triển tiền bối nói qua, tựa hồ những cái đó yêu vương là nào đó môn phái cường địch cái kia môn phái ở yêu vương nhóm đuổi giết đã đến phía trước chạy trước, còn bố trí chuẩn bị ở sau đem những cái đó yêu vương nhóm giam cầm ở hãn hải giới. Diệp Thủy Hàn chấp nhất hỏi, vậy ngươi hận cái kia môn phái sao? Tiêu kính đương nhiên nói, hận à, nếu không phải bọn họ gây chuyện, ta tông môn, ta sư trưởng, ta bạn bè thân thích sẽ chết đi sao? Diệp Thủy Hàn lúc này mới cười. Đúng vậy, thiên đạo hảo luân hồi. Nói nhẹ nhàng, nhưng này trong đó thù hận cùng huyết lệ không phải một câu là có thể mà sát. Hắn nhìn chính mình đôi tay, hắn giết quá rất nhiều người, cũng bị người đuổi giết quá, này đó đều là hắn tu luyện trên đường khắc cốt minh tâm ấn ký, hắn sẽ không bởi vậy mà thoải mái, chỉ biết thật sâu ghi khác. Người ta nói tu đạo trường sinh, càng là đi đến cuối cùng, đặt ở trong lòng đồ vật sẽ càng ít, nhưng Diệp Thủy Hàn lại cảm thấy đều không phải là như thế. Hắn tổng cảm thấy chính mình trong lòng đồ vật càng ngày càng nhiều. Lương đeo tội nghiệt cùng căm hận cũng càng ngày càng nặng, loại này trọng lượng không có áp suy sụp hắn, ngược lại làm diệp thủy hàn càng có động lực. Mặc kệ là báo ứng vẫn là thù hận, đều cứ việc đến đây đi, có bao nhiêu, hắn tiếp theo chính là. Nỗ lực biến cường không phải vì ở đối mặt cường giả áp bách khi nói không sao. Không thể tùy tâm sở dục, không thể tự tại tiêu giao, không thể tiêu sái trường sinh. Tu sĩ chi lộ, cùng hong gió cá mặn có cái gì khác nhau. Nghĩ đến đây, hắn cười ha ha lên. Dựa nghiêng trên trong động tiêu kính khiếp sợ nhìn trước mặt áo tím thanh niên, thanh niên cười lớn, mãnh liệt lực lượng chen trúc nhằm phía người này, huyệt động nội bị hỗn độn linh lực đánh sâu vào, thậm chí bắt đầu phát sinh vết rách. Sơn Lệ cảm ứng được không đối sau lập tức chạy về tới, nhìn lướt qua sau lập tức xách lên tiêu kính cổ áo liền vương ngoại chạy. Tiêu kính một người cao to đại lao ra bị một cái thân cao bất quá nửa thước đậu đinh kéo trên mặt đất, thiếu chút nữa không bị huyệt động nội bén nhọn cục đá vướng chết. Sơn Lệ động tác cực mau, bất quá mấy cái hô hấp gian hai người liền chạy ra khỏi sân động mới vừa lao tới giày đặc hỗn độn linh lực lốc xoáy liền gào thét tới đem toàn bộ tiểu sơn đều vây quấn lên tiêu kính trợn mắt há hốc mồm đây là sơn lệ tâm tắc hắn đây là đột phá đi diệp thủy hàn tiến gia nhập huyền sau lại đã trải qua nhiều như vậy kích thích chính mình sinh trưởng địa phương đột nhiên biến thành như vậy vẫn là bởi vì chính mình sơ sẩy dẫn tới đâm giới phát sinh tiến giai cũng là thực bình thường sự tình tiêu kính ngơ ngác nhìn một màn này hắn thấp giọng nói Không biết vị kia tiền bồi tới kiểu gì chính tự. Sơn Lệ thuận miệng nói, phía trước Diệp Sư Đệ chính là nhập huyền Tu Vi, hiện giờ hẳn là tiến dai vì nhập huyền Trung Kỳ đi. Ai, cứ như vậy, Diệp Sư Đệ sắp độ kiếp A. Sơn Lệ đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, Diệp Sư Đệ có chuẩn bị chống Cự thiên kiếp dược phẩm cùng linh khí sao? Giống như, không dành đi, nhìn dáng vẻ cần thiết mau chóng hồi ưu thủy giới một chuyến. Ai, lại nói tiếp hiện tại Diệp Sư Đệ Tu Vi so sư phụ đều cao. Sư phụ tâm tình khẳng định thực vi diệu, dựa theo bình thường chính tự, sư đệ trở thành nhập huyền tu sĩ sau liền có thể chính mình khai sơn đầu đương sân chủ, bất quá xem sư đệ bộ dáng cũng không phương diện này tâm tình, rốt cuộc. Nội tình không đủ đi. Sơn lệ suy nghĩ sâu xa không thuộc, lại như cũ tận chức tận trách giúp đỡ phòng hộ, tuy rằng cái này tiêu kính là sư đệ nhận thức người, nhưng vạn nhất đâu. Hơn nữa hán hải giới người đều chết sạch, không đến mức đi. Nếu không có chết hết, kia bọn họ đi đâu. Sơn lệ hơi hơi như mày, âm thầm liếc mắt một cái còn ở vào khiếp sợ bên trong Tiêu Kính, Thình linh nói, xem sư đệ bộ dáng này, tựa hồ là đột nhiên ngộ đạo, ngươi nói hắn nói cái gì? Tiêu Kính có chút mờ mịt, cũng chỉ là nói một ít Hán Hải giới những năm gần đây phát sinh sự a. Sơn lệ như suy tư gì, nếu Hán Hải giới bị càn khôn khóa thần trận phong ấn, từ đâm giới đến chân chính thu được đánh sâu vào, Hán Hải giới tu sĩ hẳn là có sung túc thời gian tiến hành chuẩn bị đi, liền tính bình thường tu sĩ không có biện pháp. Những cái đó tông môn đại năng luôn có biện pháp, nhưng ta cùng sư đệ một đường đi tới vì cái gì một cái người sống đều nhìn không tới." Tiêu Kinh thấp thấp nói. "Ta cũng không biết." Sơn Lệ cười khẽ lên, "Đừng xem thường ta à, tuy rằng ta tu vi nhìn qua là hóa thần kỳ, nhưng thực tế thượng ta là nhập huyền tu sĩ, bất quá bởi vì gặp được điểm vấn đề nhỏ dẫn tới tu vi lùi lại thôi." Hắn tay chậm rãi sờ lên chuôi kiếm, "Xem ở Diệp sư đệ phân thượng, ta sẽ không ra nặng tay, bất quá tấu ngươi một đốn còn làm ngươi vô pháp cáo trạng." vẫn là thực dễ dàng. Tiêu kính trầm mặc thật lâu sau mới nói, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi, không phải ta không nói, mà là sự tình quan trọng đại, ta hãn hải giới hàng năm triệu yêu tộc khi dễ, có một số việc. Ta cùng Diệp Sư Đệ đều là nhân tộc, nơi này là Diệp Sư Đệ Cố Hương, người đa tâm. Tiêu kính hơi ham ổn, hắn nhìn trên bầu trời cao tốc xoay tròn linh lực lốc xoáy, đó là cỡ nào lực lượng cường đại A, vị kia Diệp tiền bối cũng khẳng định là một vị thực lực cao cường tu sĩ đi. Ngắm lại chính mình sau lưng vô số người tộc tha thiết ánh mắt, tiêu kính cuối cùng suy sụp nói, còn sót lại nhân tộc, đều giấu ở thiên Huyễn cung. Thiên Huyễn cung. Sơn lệ kinh ngạc nói, đó là cái gì? Tiêu kính nhẹ giọng nói, Hán hải giới từng có một tông môn, tên là băng cung, bất quá hiện tại băng cung đã tan thành mây khói, băng cung nội có một trí bảo tên là thiên Huyễn cung, thiên Huyễn cung tác dụng đều không phải là công kích hoặc là phong ngự, mà là một cái nửa vị diện nhập khẩu. Sơn lệ nhúng mày, thì ra là thế. Ở đâm giới người đương thời tộc tu sĩ đều tránh ở thiên huyện trong cung. Nhưng dù vậy, tiểu thế giới cũng sẽ bị va chạm dư ba đánh sâu vào, liền tính trốn vào đi cũng vô dụng a Ba nghìn thế giới, có chút thế giới ở sinh thành, có thế giới ở hủy diệt, mặc kệ dựng dục vẫn là hủy diệt, có chút đồ vật tại thế giới tồn tại trong nháy mắt, ở sinh linh ra đời mới bắt đầu liền sẽ xuất hiện. Tiêu kính không có trả lời sơn lệ vấn đề, ngược lại nói, đều không phải là cái gì linh lực, cũng không phải cái gì thiên tài địa bảo, mà là tâm. Hoặc là nói là tư duy, ý tưởng cùng dục vọng, đây là chỉ cần sẽ tự hỏi sinh linh đều sẽ ra đời đồ vật. Một khi đã như vậy, kia có dạng đồ vật liền tuyệt đối sẽ không bị phá hủy. Đang cùng phản. Thiên địa đều có hạo nhiên chính khí, này khí tùy thiên địa mà sinh, thiên địa vỡ vụn mà chính khí trường tồn. Nói những lời này khi, tiêu kính ánh mắt dị thường sáng ngời. Cho nên ta tiểu hàn sơn phái khổ thuyền bia chính là tốt nhất giấu kín nhập khẩu chi vật. Mà ta chính là người trong cửa. Chương Càn Khôn Khóa Thần Trận rất mạnh, mà khi một cái thế giới va chạm mà đến khi, toàn bộ Hán Hải giới nội sở hữu tu sĩ đều không cho rằng Càn Khôn Khóa Thần Trận có thể có tác dụng gì. Các yêu tu quỷ khóc sói gào, bọn họ phẫn nộ mà hoảng loạn, tự thân trở thành toàn bộ thế giới linh lực cây trụ, một khi Càn Khôn Khóa Thần Trận đưa bọn họ lực lượng hút đi, bọn họ thậm chí liền luân hồi đều không thể, mà là sẽ hoàn toàn chết ở đâm giới bên trong. Tại minh bạch chuyện này trong ngay mắt, bảy yêu tu liền hoàn toàn phẫn nộ tột đỉnh. Tính cách nhất kịch liệt hổ yêu trực tiếp cắn thượng Minh Xà nhất tộc thánh nữ, nhưng kia thánh nữ thế nhưng nhẹ nhàng lấy ra một khối kim sắc lệnh bài, thân thể chợt lóe liền biến mất không thấy. Nguyên lai like Minh Xà nhất tộc thánh nữ đã sớm chuẩn bị giờ khắc này, đối mặt sự thật này, mặt khác vài vị yêu vương ngược lại bình tĩnh lại. La Khoa quay người vọt tới yêu tộc nơi tụ tập, mở miệng bắt đầu cùng ăn, đem không rõ nguyên do kinh hoàng thất thu yêu tộc tất cả đều nuốt vào trong bụng, cũng hóa thành tinh thuần lực lượng lấy chống đỡ cản khôn khóa thần trận. Nhìn đến La Khoa thú phản ứng, Hương yêu trận tròn mắt, nó lại tàn nhẫn cũng vô pháp đối chính mình cùng tộc hạ miệng, vì thế nó hai cánh chấn động, sông thẳng tận trời, thế nhưng yêu toàn lấy tự thân thực lực đánh sâu vào cản khôn khóa thân trận, bất quá mấy cái hô hấp, hương yêu đã bị trận pháp dư ba đánh sâu vào thành một mảnh gió cát, biến mất không thấy. Thấy như vậy một màn, còn thừa vài vị yêu vương tâm đều lạnh. Siêm dương cười ha ha lên, tiếng cười thê lương mà thống khổ, liền tính bị nhốt ở cản khôn khóa thân trận. Bọn họ này đó ngày thường cao cao tại thượng yêu vương cũng chưa hồn không thèm để ý, rốt cuộc tu sĩ sao? Ai chưa từng có bị nhốt ở mồm mà kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay thời điểm đâu. Vây thượng mấy trăm năm lại thoát vây mà ra yêu tu chỗ nào cũng có, huống chi hãn hải giới còn có như vậy nhiều việc vui, bị nhốt tiểu đồng bọn lại nhiều như vậy, Siêm Dương là thật sự không nghĩ tới, cuối cùng bọn họ kết cục thế nhưng là như thế này. Ta không cam lòng. Siêm Dương điên cuồng đập bốn phía hết thảy như là mất đi lý trí giống nhau. Ta không cam lòng à. Nuốt thiên lao quái, ta nguyện rủa ngươi. Ta nguyện rủa ngươi đời đời kiếp kiếp đều không thể được đến chính mình muốn đổ vật, ta nguyện rủa ngươi không vào luân hồi. Nếu không phải nuốt người bị bệnh bạch tạng trộm yêu ma nhất tộc quan trọng thông thiên mục, bọn họ này đó yêu ma nhất tộc tinh anh sẽ bị rút ra truy tung nuốt thiên sao. Nếu không phải nuốt thiên, bọn họ giờ phút này hoặc là ở ma giới hoặc là ở các thế giới khác làm phúc làm uy, làm sao bị nuốt ở chỗ này chờ chết. Giờ khác này siêm dương lựa chọn tính quên mất bọn họ này đó yêu tu ở hán hải giới làm hạ nhiều như vậy huyết ỉu chỉ cảm thấy trời xanh bất công. Ta muốn cho nhân tộc trốn cùng. Một cái yêu tu hồng mắt gào giống lên, lời vừa nói ra, mặt khác yêu vương cũng đều phản ứng lại đây, bọn họ lập tức nhằm phía nhân tộc tu sĩ liên minh nơi ở. Tiêu kính đám người đã sớm nghiêm chỉnh lấy đãi. Bất quá bọn họ cảnh giác chính là trên đỉnh đầu đâm giới, trăm triệu không nghĩ tới đến tận đây sinh tử tồn vong hết sức. Những cái đó yêu ma nhóm cư nhiên nổi điên giống nhau chạy tới công kích nhân tộc tu sĩ. Kim Tào phản ứng nhanh nhất, hắn lập tức đón nhận điên rồi giống nhau trọng tới siêm dương, lại bị siêm dương trở tay một phách, trực tiếp chụp bay ra đi, kia lão giả vừa thấy không ổn, không chút nghĩ ngợi trực tiếp thả ra một cái quỷ dị vòng tròn, kia vòng tròn mới vừa bộ trụ siêm dương, lão giả liền nhằm phía một cái khác yêu vương, ngay sau đó phanh một tiếng, kia lão giả thế nhưng như thế quyết đoán, trực tiếp tự bạo. Huy lực cường đại tự bạo trực tiếp mang đi một cái yêu vương, nhưng vị kia lão giả cũng hóa thành gió cát, không vào luân hồi. Hóa thần kỳ tu sĩ tự bạo nhưng khiến cho thiên địa chấn động. Giờ phút này hãn hải rơi vốn là gió nổi mây phun, tức khắp khắp không trung linh lực đều bắt đầu dung chuyển hôn loạn lên, ẩn ẩn thế nhưng có thể nhìn đến màu đen không gian cái khe xuất hiện. La Khoa Thú nhìn đến cái khe sau cao hứng vạn phần, đây là không gian cái khe. Có lẽ chúng ta có thể mở ra không gian cái khe rời đi. Tiêu Kính đôi tay đồng thời dùng ra quạt xếp, quạt xếp thượng rơi vạn năm hơn tới Hán Hải rơi các loại việc học có thành tựu nhưng xưng là thánh học giả thành danh chi câu, dài lâu mà học vô nhai thư sơn như là hồng câu cùng là trời, trực tiếp ngăn cản dư lại bốn vị yêu vương, bất quá giờ phút này còn sống yêu vương cũng chưa phản ứng Tiêu Kính, mà là tụ tập ở là khoa thú thân biên chuẩn bị mở ra cộng đồng phát lực mở ra không gian cái khe. Tiêu Kính hòa hảo không dễ dàng bay trở về Kim Tảo lập tức xa xa tránh đi, hai người lẫn nhau, Hóa Thần lão giả đã chết đi. Triển Nguyệt Mi ở mở ra Thiên Huyễn cùng, bọn họ nhất định phải tranh thủ cũng đủ nhiều thời giờ, chỉ cần có thể làm một ít nhân tộc cuối cùng ngọn lửa tồn tại xuống dưới, các đại tông môn tuyệt học cùng truyền thừa liền sẽ không diệt. Nơi xa, Yêu Vương nhóm cộng đồng mở ra một đạo cái khe, La khoa thú hướng nhanh nhất, nó tiếng rít một tiếng vọt vào đi, nhưng nào nghĩ đến nó mới vừa tiến vào cái khe trong nháy mắt, cả người thân thể liền bắt đầu thu nhỏ lại. Mặt khác Yêu Vương vội vàng lui về phía sau, xa xa nhìn một màn này kim tạo trận tròn đôi mắt. Tiêu kính cẩn thận cảm ứng một chút, hắn thấp giọng nói, là thời gian. Nó thời gian ở lùi lại. Ở tiêu kính nói chuyện công phu, kia la khoa thú tu vi bắt đầu cấp tốc giảm xuống, bất quá ba cái hô hấp thời gian, la khoa thú liền thoái hóa thành ấu tể, ngay sau đó, hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người sợ ngây người. Siêm Dương ngơ ngác nói, kia không phải không gian cái khe, mà là thời gian cái khe. Thời gian cái khe, bực này chỉ tồn tại với trong truyền thuyết đồ vật vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ sắp rơi xuống thế giới pháp tắc chi lực là thời gian? Mỗi vị yêu vương thình lình ngẩng đầu, đỉnh đầu thay đổi bất ngờ, sắp va chạm thế giới khoảng cách bọn họ là như vậy gần, các tu sĩ ánh mắt đều đặc biệt hảo, cách càn khôn khóa thần trợn, bọn họ cư nhiên có thể nhìn đến đỉnh đầu thế giới trắng như tuyết tuyết trắng cùng đan sen thủy đạo. Siêm Dương một cái giật mình, nó đột nhiên túi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Kim Tạo cùng Tiểu Kính. Liên Tính muốn ta chết, các ngươi cũng muốn cho ta chốn cùng. Giọng nói rơi xuống, Kia siêm dương thế nhưng trực tiếp nghịch chuyển toàn thân kinh mạch, yêu lực mãnh liệt, toàn thân đều biến đại ba vòng không ngừng, như là kẻ điên giống nhau nhằm phía kim tảo cùng tiêu kính. Tiêu kính vội vàng lui về phía sau, quạt xếp nếu hồ điệp xuyên hoa không ngừng đong đưa, vô số ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa từ quạt xếp trung bay ra, một chút tiếp theo một chút, liền vì không ngừng tiến, đại biểu cho nhân tộc vô số năm chuyển thừa tri thức cùng lịch sử hóa thành bảo hộ hoa hỏa, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, nhìn rơi rạc vô lực lại gắt gao ngăn cản chó điên giống nhau siêm dương Kim Tào cẩn thận bảo hộ ở tiêu kính bên người này pháp có một đại tệ đoan cực kỳ hao phí linh lực dùng ra tới sau yêu cầu nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể khôi phục nhưng hiện tại tiêu kính không có lựa chọn chỉ có thể dùng này thủ đoạn ngăn cản yêu vương nhóm tiến công Siêm dương động tác tựa hồ đánh thức mặt khác hai vị dại ra yêu vương bọn họ nhìn Kim Tào cùng tiêu kính ánh mắt tràn ngập sát khí theo sát bọn họ cũng phát đi lên y đổ xử lý hai người nhưng vào lúc này Đỉnh đầu không trung đột nhiên chấn động một chút, ngay sau đó toàn bộ thế giới vạn vật sinh linh tựa hồ đều nghe được một thanh âm, đó là phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong Genji. Phanh. Giây tiếp theo, sắp phá tan tiêu kính ngăn trở xiêm dương đột nhiên sắc mặt vặn béo lên, nó thống khổ chu lên một tiếng, ngay sau đó thân mảnh liệt tự cháy lên, mà theo sát sau đó hai cái yêu vương thế nhưng cũng toàn thân bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, kia ngọn lửa chỉnh sau cánh như hoa yêu diễm thần bí, thế nhưng cùng cản khôn khóa thần trận thượng đóa hoa giống nhau như lúc. Kim tàu sửng sốt, hắn xoay người liền chạy, chạy thời điểm cũng không quên kéo lấy tiêu kính cánh tay, hai người vèo một chút hóa thành một đạo kim quang biến mất, thẳng tóc nhảy vào nhân tộc tu sĩ đồng minh chỗ sâu nhất. Bởi vì thời gian khẩn cấp, lại bởi vì tu sĩ liên minh hàng năm bảo trì chuẩn bị chiến tranh trạng thái, một có cái gì gió thổi cỏ lây, các tu sĩ liền sẽ tự phát kết làm trận pháp hoặc là tị nạn khẩn cấp. Giờ phút này tu sĩ liên minh nơi dừng chân nội dị thường an tĩnh, đã không có người Hai người ngửa quen đường cũ vọt tới nơi rừng chân cấm chế nhiều nhất nơi nào đó, triển nguyệt mi sắc mặt nghiêm chỉnh tái nhận chờ bọn họ. Đương nhìn đến Kim Tảo cùng tiêu kính sau khi xuất hiện, nàng vui mừng quá đỗi, nhưng thực mau nàng liền sử suốt, vân tiền bối đâu? Hắn ở cản phía sau sao? Mau cấp tốc thông chi hắn không cần cản phía sau, nhanh lên trở về. Kim Tảo châm giọng nói, vân tiền bối đã tự bạo thân vẫn. Triển nguyệt mi sắc mặt khẽ biến, chớp mùi đau xót, lại mất đi một vị hóa thần tu sĩ. Bất quá hiện tại không phải bị thương thời điểm, nàng dơ tay một phách, lòng bàn tay một chút màu trắng quang mang sáng lên, dây tiếp theo màu trắng quang mang không tiếng động hoạt động lên, biến thành một cái môn, kim tào lập tức tìm kiếm chính mình túi cắn khôn, đem bên trong cận tồn một ít đan dược nhét vào tiêu kính trong lòng ngực. Tiểu tử, chúng ta liền đều dựa vào ngươi. Tiêu kính sắc mặt tái nhận, hắn thật mạnh gật đầu, giao cho ta đi. Triền nguyệt mi hướng về phía tiêu kính khẽ gật đầu, ta cũng đi vào. Đường kim tạo cùng triển nguyệt mi đồng thời tiến vào màu trắng quang môn trung sau, tiêu quang môn liền tự động biến thành một gốc cây thuần triệt màu trắng cung điện mô hình, tiêu kính vội vàng đem này thiên Huyễn cung thu hồi tới, sau đó xả ra trên cổ mang một cái thuyền nhỏ mặt trang sức. bể học vô bờ khổ làm thuyền. Tiểu Hàn Sơn, ta hay không có thể sống sót, liền xem ngươi. Tiểu Hàn Sơn có rất nhiều tu sĩ, Tiểu Hàn Sơn công pháp đặc thù, dù cho Tiểu Hàn Sơn tu sĩ không thể nhập đạo, cũng có thể ở miếu đường phía trên vì nước vì dân. Tiểu Hàn Sơn tu sĩ thích ở hướng lên trời phía sau núi đăng cao ngắm cảnh, thích ở ngôi cao thượng, cao đàm Quát luận, Tiểu Hàn Sơn. Tiêu kính chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy quá Tiểu Hàn Sơn, hắn tự luân hồi sau khi sinh, này phiến thiên địa cũng đã bị yêu ma nhất tộc chiếm cứ. Hắn đi theo sư trưởng nhóm trốn đông trốn tây, nhìn sư trưởng nhóm nhất nhất chết vào yêu tộc tàn sát, nhìn những cái đó lao tiền bối vì hậu bối che giả mang mọc tử vong, mà hiện tại cũng đến phiến hắn. Thân là hóa thần tu sĩ. Tiêu Kính chưa bao giờ cảm thụ quá như quyển trục hoặc là ngọc giản nội miêu tả thuộc về hóa thần tu sĩ trời cao biển rộng, tiêu sái tự nhiên, tùy tâm sở dụng. Hắn chỉ cảm nhận được trầm trọng trách nhiệm cùng thật dày chờ mong. Nghĩ đến đây, Tiêu Kính thật cẩn thận đánh ra trong trí nhớ pháp quyết, kim sắc pháp quyết hóa thành phiến phiến thượng cổ tự phù rừng ở thuyền nhỏ mặt trang sức thượng, thực mau kia thuyền nhỏ liền biến thành nửa trong suốt ảo ảnh, đồng thời chỉnh thể cũng biến thành hai người đại, Tiêu Kính lập tức nhảy vào thuyền trong cơ thể bộ, đánh ra cuối cùng khóa chết chú. Bang, nửa trong suốt ảo ảnh thuyền đột ngột biến mất, trực tiếp từ hãn hải giới mọi âm thanh hải vực nhất bắc, về tới đông cực núi non trùng đã từng thuộc về tiểu hàn sơn phái sơn môn sau, tuy rằng đã không có cao ngất hướng lên trời sơn, nhưng đại biểu cho hướng lên trời sơn tấm bia đá còn ở, dù cho chôn ở trong hố sâu, lại trước sau trường tồn. Mất đi ý thức trước, tiêu kính nhận ẩn nghe được vô số tuế nguyệt trước, tiểu hàn sơn phái các sư huynh đệ hát vang thanh âm. Thiên địa có hạo nhiên chính khí, chúng ta đương lịch nghe xong tiêu kính nói, sơn lệ trầm mặc thật lâu. Thẳng đến đỉnh đầu linh lực lốc xoáy hóa thành hư vô, hắn mới mở miệng, thật là làm khó ngươi. Mặc kệ việc này đúng cùng sai, cũng bất luận tiền căn hậu quả, đơn hán hải giới còn xuất lại tu sĩ hành động liền đáng giá người kính nể. Ta cùng diệp sư đệ sẽ mang theo ngươi rời đi. Sơn lệ làm ra bảo đảm, hai cái thế giới phát sinh va chạm, hình thành tân thế giới ít nhất yêu cầu trăm ngàn vạn năm. Trong lúc này thiên địa chung đều sẽ tràn ngập hỗn độn linh lực. Đây cũng là người trước sau vô pháp tự mình khôi phục nguyên nhân, ngươi sở tu luyện công pháp như cũ yêu cầu linh lực. Tiêu kính nhìn Sơn Lệ, tuy rằng Sơn Lệ còn không đến hắn cảng chân cao, nhưng nói ra nói lại nói năng có khí phách, tiêu kính trong lòng lo lắng không cấm hoán vài phần. Nhìn dáng vẻ, diệp đạo hưu cùng vị đạo hưu này đều không phải là yêu tộc người. Tiêu kính kéo kéo khoe miệng, đa tạ đạo hưu, chỉ là hắn bất đắc dĩ nói, muốn rời đi một cái thế giới, yêu cầu vượt giới truyền tống trận. Hiện giờ Hán Hải giới vượt giới truyền tống trận đã sớm hủy hoại. Sơn lệ tập trụ, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hắn cùng Diệp Thủy Hàn muốn như thế nào rời đi? Cho dù có giới chu, cũng yêu cầu trước nhảy ra buồn thế giới trận gió cùng thế giới chi lực áp chế a. Nếu là ở các thế giới khác, nhưng thật ra có thể trực tiếp đánh sâu vào trận gió, nhưng hiện giờ Hán Hải giới mới vừa trải qua đông giới, trên đỉnh đầu trận gió không chỉ có cùng bão, còn ẩn chứa quỷ dị lực lượng cường đại, chỉ bằng hắn cùng Diệp Thủy Hàn cùng với tiêu kính là tuyệt đối hướng không ra đi, hướng không ra đi liền vô pháp sử dụng giới chu, tự nhiên vô pháp rời đi hãn hải giới. Sơn lệ bắt đầu nghiêm túc hồi ức, Diệp sư đệ sẽ trận pháp sao? Đối mặt tiêu kính tha thiết ánh mắt, sơn lệ trầm mặc thật lâu sau sau nói, hẳn là không thành vấn đề. Tiêu kính hồ nghi nhìn trầm trầm sơn lệ, giờ phút này sơn lệ thân cao cùng khuôn mặt không cụ bị bất luận cái gì thuyết phục lực, hơn nữa sơn lệ có chút chuẩn dạng, hoàn toàn không có phía trước kia chém đinh chặt sắt kiên định. Tính. Tiêu kính bất đắc dĩ tưởng, mặc kệ có thể cùng không thể, hắn đều bị đánh thức, cùng lắm thì quay đầu lại tiếp tục tránh né ở khổ thuyền. Chính là ngàn vạn năm. Chờ vô số tuế nguyệt sau người có duyên mở ra khổ thuyền, có lẽ chính mình đã sớm thành thầy khô đi. Diệp Thủy Hàn mở mắt ra, không tự chủ được cười. Hắn đã thành công tiến giai nhập huyền Trung Kỳ, đều không phải là phía trước cái loại này đột nhiên ăn căng thăng cấp, cũng không phải nhân đặc thù bảo vật hiểu được thăng cấp, mà là thật thật tại tại vững chắc tu luyện thêm ngộ đạo tiến giai Trung kỳ. Này thuyết minh hắn đã vượt qua phía trước cơ sở không bền chắc đột nhiên thăng cấp nguy hiểm giai đoạn, có thể bắt đầu chuẩn bị độ kiếp. Độ kiếp song sau chính là phi thăng, hắn cuối cùng có thể lấy phi thăng tu sĩ thân phận tiến vào ma giới, lại một lần đứng ở ma giới 18 thiên đại trước cửa. Bất quá nói lên độ kiếp. Diệp Thủy Hàn thở dài, độ kiếp phi thăng khẳng định có cái gì đặc thù những việc cần chú ý, nề hà hắn sư phụ một đám đều không đáng tin cậy, vì nhất nhất cái đáng tin cậy sư phụ phong tới chân nhân vẫn là động thật tu vi có lẽ hiện tại tiến gia vì nhập huyền tóm lại hắn vẫn là hồi u thủy giới một chuyến đi mặc kệ là mạc thiên sơn vẫn là huyết linh tông tổng hội có độ kiếp phương pháp suy nghĩ cẩn thận lúc sau diệp thủy hàn đứng dậy mới vừa xuất sơn động liền nhìn đến sơn lệ đang ở cùng tiêu kính nói cái gì hắn cười nói đa tạ sư huynh hỗ trợ khán hộ sơn lệ quay đầu vẻ mặt không có sinh khí bộ dáng sư đệ có một kiện trọng yếu phi thường sự ngươi sẽ vẽ vượt giới truyền tống trận sao diệp thủy hàn Sẽ không. Đúng vậy. Không có truyền tống trận, hắn căn bản vô pháp rời đi Hán hải giới. Càng đừng nói hồi ủ thủy giới tìm độ kiếp phương pháp lạc. Liên ở Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ hai mặt nhìn nhau đau đầu như thế nào rời đi Hán hải giới khi, hán hải giới ngoại thế nhưng vô cơ tới vô số giới chu. Này đó giới chu tạo hình khác nhau, có hoa lệ có thô cùng, mặt trên vẽ đủ loại tộc văn. Nếu là Diệp Thủy Hàn thấy như vậy một màn, liền hồi nhận ra tới này kỳ thật là yêu ma nhất tộc giới chu. Diệp Thủy Hàn ở ma giới Ngũ Vương trong thành dưỡng Thương Khí, cũng không bạch ngốc thời gian lâu như vậy, tốt xấu cũng hiểu biết một ít về yêu ma nhất tộc sự tình, huống chi hắn còn có cái áo choàng là Long dao nữ đế đệ đệ, đối yêu tộc tộc văn có chút nghiên cứu. Giới Chu chậm rãi ngừng ở Hãn Hải giới ngoại, trong đó mấy chỉ giới Chu làm thành một cái viên, có người dùng không gian đổi âm chi thuật, đem mấy chỉ giới Chu nội tộc trưởng Thanh âm liên lên, nghe đi lên thật giống như là ở mở họp giống nhau. Không nghĩ tới cái này chung thế giới thế nhưng cùng tiểu vị diện va chạm ở bên nhau, như thế rất tốt, lúc trước chúng ta phái tới các đệ tử chỉ sợ đều ngã xuống. Không có biện pháp, đâm giới loại sự tình này xác suất như vậy tiểu đều bị đụng phải, chỉ có thể nói bọn họ vận khí không tốt. Nhưng sống thì gặp người chết phải thấy thi thể, chúng ta luôn là muốn đi xuống nhìn một cái, rốt cuộc trong đó còn có đến từ ma giới yêu ma. Ma giới lại như thế nào? Ma giới đại năng cùng tiên giới đại năng còn ở vô lượng cùng đánh nhau đâu? Nghe nói điệu tiền tu vi đã đánh xong, hiện giờ huyền tiền tu vi tu sĩ đã kết cục. Không biết lúc này đây đại bỉ cuối cùng kết quả như thế nào, kết quả tốt xấu nhưng ảnh hưởng chúng ta bên trong tộc nhân phi thăng lựa chọn đâu. Xem tình huống tới nói, lúc này đây tựa hồ là ma giới hơi chút cường một ít. Tiên giới nhu cầu cấp bách nhân tài, gần nhất tu tiên hậu bối phi thăng tiên giới hẳn là có thể được đến coi trọng bồi dưỡng. Ma giới cũng thiếu người, bất quá ma giới thế cục có chút dung chuyển nghe nói ở vào ma giới trung tâm lớn nhất thành chỉ bị người đoạt đi rồi. Ma giới giống như tân ra một vị đại năng, trực tiếp vòng đi rồi ma giới trung tâm thành ngũ phương thành. Tóm lại ma giới ngày nào đó đều ở náo động, phú quý hiểm trung cầu. Ma vượng nhất tộc tộc trưởng sắc mặt âm lãnh nghe này đó hôn đản nhóm ở họ, vốn là thảo luận như thế nào tiến vào hán hải giới cũng tìm được tiến vào này giới yêu vương thi thể, kết quả đâu? Bọn người kia cư nhiên nói sang chuyện khác bắt đầu thảo luận thượng giới vô lượng cung đại bỉ. Ma vượng hít sâu một hơi. Tộc khác hốn đản nhóm không đi xuống không sao cả, chính là chính mình lại cần thiết đi xuống. Rốt cuộc siêm dương chính là thượng giới ma vượn nhất tộc tộc trưởng hải tử, bất quá là đặt ở hắn bên này thay nuôi nấng mà thôi, kết quả dưỡng dưỡng kia tiểu tử đã chết, hiện tại tiên ma tu la chàng chính đánh lửa nóng, ma giới yêu ma nhất tộc tiền bối chỉ sợ không công phu phản ứng hắn, nhưng chờ vô lượng cung đại bị kết thúc, nhưng cái đó yêu ma nhóm đằng ra tay, xui xẻo chính là chính mình làm. Nghĩ đến đây, ma vượn thình lình mở miệng, nói một ngàn nói một vạn Luôn là muốn cùng thượng giới đánh hảo quan hệ, chúng ta còn không phải là vì thế đi vào hãn hải giới ngoại sao. Lời vừa nói ra, rất nhiều các tộc trưởng đều câm miệng. Ta tính toán đi xuống nhìn một cái, các ngươi đâu? Mỗi tộc trưởng chậm gì gì nói, nếu ma vượn lao nhân tưởng đi xuống, chúng ta đây ở chỗ này chờ ngươi thế nào? Cái này tân thế giới có chút quỷ dị, thế giới chi lực tựa hồ là thời gian, quanh quẩn tại đây thế giới bên ngoài trận gió đều mang theo thời gian pháp tắc cùng cấm chế, nếu là chỉ bằng ta chính mình ta nhưng không thể đi xuống. Ma vượn lạnh lùng nói, hơn nữa ta đi xuống, ra tới cũng là cái vấn đề, mang đi vào nhân thủ cũng yêu cầu suy xét, dù sao lúc trước nuốt thiên hôn đảng trộm đi thông thiên mục, việc này toàn bộ yêu ma nhất tộc đều biết được, nếu là thượng giới đại yêu nhóm trách tội xuống dưới, chúng ta liền cái cách nói đều không có, đến lúc đó chúng ta đều sống không nổi. Yêu ma nhóm nhưng không giống cách vách tiên giới tiên quân nhóm muốn mặt, nếu bọn họ không hài lòng, hạ giới các yêu tu duy nhất kết cục, chính là bị ném vào trong nồi hầm canh ăn. Đầu khỉ nói không sai, chúng ta cũng không thể quá không bỏ trong lòng. Nào đó lão thái thái liền nói, "Như vậy, đầu khỉ ngươi mang điểm người đi xuống, chúng ta các tộc đều ra người, ta nơi này có một bộ sách tay truyền tống trận bản cùng ngươi, như vậy liền tính không có chúng ta kéo ngươi, trong lúc nguy cấp ngươi cũng có thể mở ra trận bản chạy lấy người, như thế nào?" Kia ma vượn thần sắc hảo một ít, chỉ là một bộ. Kia lão thái thái tức khắc nổi giận, "Đầu khỉ ngươi đừng quá quá mức." xách tay truyền thống trận bàn là các đại tông môn tộc đàn chuẩn bị chi vật, vật ấy giá cả cao không nói, ổn định tính cường cũng không hảo tìm. Ta nơi này một bộ vẫn là thời trẻ tổn xuống dưới xa hoa hóa, ngươi còn tưởng nhiều mớn. Ma vượn trầm ngâm một chút, hành, đại gia kiểm kê một chút nhân thủ, chúng ta chuẩn bị đi xuống. Diệp thủy hàn nhìn dưới chân tràn đầy cái khe đại địa, không nói gì nhìn tiêu kính. ngươi xác định nơi này là lúc trước các yêu tu đóng quân mà? Tiêu kính thật mạnh gật đầu, chính là nơi này. Sơn lệ tay đáp mái che nắng, xa xa nhìn nơi xa hôn độn hải, lại nói tiếp bốn mùa giới đâm xuống dưới vị trí thật không sai, vừa lúc đem các yêu tu đại bản doanh tạm thành nát nhử, cái gì đều không dư thừa hạ. Vì tìm kiếm vượt giới truyền tống trận, Diệp Thủy Hàn đám người không thể không rời đi hướng lên trời sơn, căn cứ tiêu kính cung cấp vị trí, bắt đầu tìm kiếm yêu tu đóng quân mà. Hán hải giới nhân tộc Tông Môn sớm tại các yêu tu tiến công khi, liền đem bổn Tông Môn bên trong truyền tống trận hủy hoại. Nhân tộc tu sĩ đồng minh nội nhưng thật ra về truyền tống trận tư liệu, nhưng vượt qua giao diện truyền tống trận dị thường phức tạp, liền tính hiện tại bắt đầu tìm hiểu, bày trận tài liệu cũng không đủ, huống chi tiêu kính cũng không nghĩ làm trò hai cái nhận thức không đến mấy ngày tu sĩ trước mặt mở ra thiên huyến cung đại môn, vạn nhất. Hắn là nói vạn nhất này hai người đột nhiên trở mặt động thủ, làm hại hãn hải giới nhân tộc cuối cùng ngọn lửa hoàn toàn gì đâu. Tiêu kính đánh cuộc không nổi, cho nên hắn đề nghị đi tìm các yêu tu đóng quân mà. Các yêu tu đại bản doanh bị tạp thành hỗn độn hải, nhưng là phân tán ở khắp trên đại lục đóng quân mà hẳn là còn ở, chỉ là Diệp Thủy Hàn đám người hợp với tìm kiếm ba cái, buồn hẳn là đóng quân mà địa phương đã sớm ở đâm dưới sóng xung kích trung hóa thành cho tản, cái gì đều không có. Diệp Thủy Hàn vì tìm kiếm còn xuất lại trận pháp phù văn, còn lấy ra âm dương cá bản, tuy rằng hắn không hiểu lắm trận pháp, bất quá chỉ cần kích hoạt rồi âm dương cá bản, cá bản sẽ tự động biểu hiện phạm vi 10 dặm trận pháp nơi vị trí. Ngày này bọn họ như cũ ở khổ hề hề tìm kiếm còn sót lại trận pháp phù văn, nhưng vào lúc này, vốn dĩ trắng bệnh trắng bệnh không chung đột nhiên quay cuồng thật dày tầng mây, Diệp Thủy Hàn, Sơn Lệ cùng với Tiêu Kính lập tức liễm tức ngưng thần, mấy người trốn tránh ở một chỗ mà lõm. Sơn Lệ thấp giọng nói, hẳn là có thứ gì muốn bọt vào Hãn Hải giới. Tiêu Kính ngửa đầu, lẩm bẩm nói, đây là ngoại giới tu sĩ tiến vào bổn giờ quốc tế sẽ xuất hiện hiện tượng sao? Diệp Thủy Hàn lắc đầu, không phải, đây là không có thông đạo khi mới có dị tượng nếu có tiếp ứng thông đạo ngoại giới tu sĩ ra vào hợp thời bổn thế giới mặt khác tu sĩ căn bản sẽ phát hiện ba người nhẹ giọng nói thầm nhưng vào lúc này kia thật dày bị mãnh lực phá vỡ ngay sau đó một cái viên cầu thật mạnh từ không trung nện xuống thật sâu rơi vào ân xem vị trí kia tựa hồ là hỗn độn hải diệp thủy hàn cười tủm tỉm nói hỗn độn trong biển nơi nơi là thời gian cấm chế hy vọng tiến vào tồn tại đừng chết ở bên trong sơn lệ cũng cười hắn tiếp lời đúng vậy Chúng ta có thể hay không bình yên đi ra ngoài, còn muốn xem cái kia cầu đâu. Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ nhìn nhỏ cười, tiêu kính theo bản năng lui ra phía sau một chút. Tổng cảm thấy này hai người, ở chủ tinh cái gì? chương 258 Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ tốc độ phi thường mau, xét thấy hai người đều có thể lợi dụng hỗn độn linh lực, so với chỉ có thể dùng linh lực thậm chí còn chưa khôi phục lại tiêu kính, độn quang tốc độ nhanh gấp đôi không ngừng. Vì phong ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, Hiện giờ thực lực mạnh nhất Diệp Thủy Hàn vẫn chưa mang theo tiêu kính, mà là Từ Sơn Lệ mang theo. Hai người một thanh một kim lưỡng đạo kim quang vèo vèo vèo xuyên qua diện tích rộng lớn đại địa. Bọn họ phi hành độ cao khoảng cách mặt đất chỉ có mấy chục mét, lớn nhất hạn độ tránh đi không chung. Sơn Lệ cấp tiêu kính phổ cập khoa học. Có dị bảo tên là xem giới đài, có thể với hỗn độn bên trong quan sát các thế giới khác mặt đất tầng. Hiện giờ cái này tân hình thành thế giới còn không có hình thành thế giới trí lực. Trận gió tầng dày mỏng không đều, chỉ cần tay cầm xem giới đài. Thực dễ dàng là có thể từ ngoại giới quan sát mặt đất, chúng ta phi quá cao nói liền sẽ bị bên ngoài người phát hiện. Diệp Thủy Hàn Dựng lỗ tai nghe, tuy rằng ma hoạch chi linh trong trí nhớ có cùng loại tiểu bí quyết, bất quá chỉ có chân chính gặp được loại tình huống này khi mới có thể kích phát cắn nuốt ký ức, không giống sơn lệ loại này cơ hồ hình thành bản năng phản ứng mau lẹ. Tiêu kính khiêm tốn vấn đề, gián mặt đất liền có thể sao? Cụ thể ước nhiều ít độ cao được không đâu? Sơn lệ chỉ đạo nói, trên cơ bản 200 mẹ mệ dưới là có thể mượn dùng mặt đất cảnh vật ngăn trở ngoại giới nhìn trộm nhưng thế giới này mới vừa hình thành mặt đất cơ hồ đều là nhất thành bất biến ruộng cạn chỉ có mặt đất vỡ ra khe hở phun trào ra trương khí làm điểm hiểm hộ cho nên còn cần tiếp tục hạ thấp nói cách khác cụ thể độ cao còn muốn xem mặt đất cảnh quan sao tiêu kính hiểu rõ bất quá ở thế giới khác có thế giới chi lực che giấu cho nên mấy trăm mệ khoảng cách không thành vấn đề đúng không cũng có thể như vậy lý giải sơn lệ chỉ điểm xong rồi hắn hỏi diệp thủy hàn có thể cảm giác đến đối phương vị trí sao diệp thủy hàn gật đầu lại lắc đầu khẳng định ở hỗn độn trong biển sao bất quá hỗn độn trong biển nơi nơi là thời gian cấm chế quỷ biết bọn họ là rơi vào cấm chế vẫn là ở cấm chế ngoại nếu ở cấm chế nội chúng ta nhưng thật ra có thể nhặt tiện nghi nếu ở cấm chế ngoại chúng ta liền phải cẩn thận tiêu kinh chớp chớp mắt thấp giọng hỏi sân lệ còn thỉnh tiền bối chỉ điểm đâm nhập hán hải giới chính là bốn mùa giới bốn mùa giao diện thế giới chi lực là thời gian Tiêu kính trung quy là hãn hải giới tu sĩ, hắn quan tâm hãn hải giới là tất nhiên, Sơn Lệ biết Diệp Thủy Hàn khúc mắc, Diệp Sư Đệ cho rằng hãn hải giới sẽ biến thành như vậy là bởi vì mình chi cố, bực này giải thích sự tình vẫn là từ hắn đại lao hảo, hiện giờ hai cái giao diện va chạm, bởi vì càng khôn khóa thần trận nguyên nhân, hai cái thế giới đều không có trực tiếp hỏng mất, mà là xuất hiện dung hợp dấu hiệu, này tuy rằng là chuyện tốt, tỷ như ngươi sẽ không chết với thế giới hỏng mất mà là còn sống, nhưng cũng có bất hảo địa phương. Hai cái thế giới thế giới chi lực yêu cầu thời gian mới có thể dung hợp hình thành thế giới mới chi lực. Tại đây trong lúc, Hán Hải giới thế giới chi lực khi thì tồn tại khi thì không tồn tại. Ngoại giới tu sĩ có thể dễ như trở bàn tay tiến vào. Sơn Lệ khoa tay múa chân một chút đỉnh đầu, liên tỷ như phía trước cái kia quang cầu vọt vào tới. Đồng thời bốn mùa giới thời gian chi lực cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới, hoặc là gia tốc hoặc là giảm tốc độ, đồng thời nguyên Hán Hải giới trung tâm hỗn độn trong biển tràn ngập thời gian cấm chế. Nếu không cẩn thận rơi vào đi nói, ngươi tự thân thời gian sẽ ra tốc vẫn là lùi lại. Ai cũng không biết. Sơn Lệ chỉ chỉ chính mình, ta không phải nói sao. Ta vốn dĩ chính là nhập huyền tu sĩ, kết quả không cẩn thận rơi vào thời gian cấm chế trong phạm vi, tự thân thời gian không ngừng lui về phía sau, trực tiếp lui về 5 tuổi. Tiêu kính hít ngược một hơi khí lạnh, lui về 5 tuổi. Đúng vậy, ta tuổi nhỏ bắt đầu tu đạo, một đường đi đến nhập huyền ít nhất cũng tiêu phí tiểu 1.000 năm, bất quá ngắn ngủn 15 phút. Ta thời gian liền từ ngàn năm lui về 5 năm, năm, nếu không phải đối phương thủ hạ lưu tình phóng ta một con ngựa, có lẽ ta liền hồi từ trong bụng mẹ. Như thế lời nói thật, nếu không phải lúc ấy bám vào người ở Sơn Lệ trên người ma hoạch chi linh tùy tay đem Sơn Lệ ném ra thời gian bạch những ngoại, có lẽ Sơn Lệ thật sự liền thân tử đạo tiêu. Tiêu kính nhìn Sơn Lệ, kia tiền bối. Có phải hay không rất kỳ quái, ta rõ ràng lui về 5 tuổi, rồi lại biến thành hóa thần hậu kỳ. Sơn Lệ bất đắc dĩ nhìn chính mình trắng non tay nhỏ như cũng là không cẩn thận rơi vào thời gian cấm chế nội, bị nốt hồi lâu, thực lực vèo vèo vèo tăng trưởng, qua kim đan nát nguyên anh, bề ngoài liền vô pháp thay đổi, vì thế, Tiêu Kính nháy mắt đối thời gian loại này lực lượng rất là kính nghệ. Diệp Thủy Hàn cười cười, được rồi, đừng dọa Tiêu Đạo Hữu, ở Hỗn Độn Hải phân biệt thời gian cấm chế là có bí quyết, ngươi cho hắn nói một câu, dựa theo hiện tại tốc độ, ba cái canh giờ sau liền sẽ tới Hỗn Độn bờ biển giới. Sơn Lệ mỉm cười, hảo đi, bí quyết đích xác rất đơn giản. Tìm một con phủ du là được. Tiêu kính đầu tiên là sừng sốt, phủ du. Ngay sau đó minh bạch, thì ra là thế, lấy phủ du tới thử sao. ân, yêu cầu tìm dị trùng phủ du, loại này phủ du có thể ở một phút nội phát sinh biến hóa. Nếu hút đi linh lực sau lại hồi một lần nữa biến thành ấu trùng, một con có thể sử dụng rất nhiều lần, tương đương phương tiện. Sơn Lệ giải thích nói, may mắn diệp sư đệ trên người có, chúng ta sau lại dựa vào dị trùng phủ du hoàn toàn tránh đi thời gian cấm chế. Loại này biện pháp đơn giản nhất thô bạo. Tiêu Kinh Nhiên lạng gật đầu, ghi nhớ này điểm, tuy rằng hắn sẽ đi theo Sơn Lệ cùng Diệp Thủy Hàn rời đi nơi này, nhưng nơi này trùng quy là hắn quê nhà, ngày sau định còn sẽ trở lại nơi này, tin tưởng không chỉ là hắn, thiên huyến trong cung tất cả nhân tộc tu sĩ đều nghĩ như vậy, tự nhiên yêu cầu trước tiên làm chuẩn bị. Còn có, người yêu cầu học được che giấu tự thân hơi thở. Sơn Lệ lại nói, có thể từ hốn độn không gian trung xâm nhập tân hình thành thế giới có thể thấy được kia quang cầu trung tu sĩ thực lực không thể so chúng ta kém, ngươi tuy rằng giúp không được gì, nhưng tốt xấu cũng không thể thêm phiền thoái. Tiêu kính nói, ta có một pháp, không biết có thể hay không hành. Sơn lệ nhúng mày, thử xem xem. Tiêu kính tử trong lòng lấy ra chính mình quen dùng quạt xếp, mở ra quạt xếp, mặt quạt thượng rầm rạp viết vô số cực nhỏ chữ nhỏ, Sơn lệ nhìn lại cư nhiên thấy không rõ những cái đó chữ viết. Quạt xếp thượng quanh quẩn một tiêu nhàn nhạt hạo nhiên chính khí, lọt vào trong tầm mắt hơi thứ ngay sau đó trở nên ôn nhun nu hòa, sơn lệ hơi hơi nhướng mày, tuy rằng hắn vẫn chưa chuyển sinh thành yêu tộc, nhưng trung quy đạt được yêu tộc chuyển thừa, kiếm khí chung nhiều ít có điểm yêu khí, giờ phút này quạt xếp vừa ra, sơn lệ thế nhưng cảm thấy có chút không thoải mái, hắn nhịn không được hỏi, đây là ngươi linh khí? tiêu kính gật gật đầu, đây là hãn hải giới cuối cùng một vị nhân gian đế vương quen dùng quạt xếp, trong đó nội hàm tử kim long khí, lại bị hạo nhiên trinh khí ôn dưỡng, thượng thư lịch đại thánh hiển chiết ngữ là nhân tộc hiếm có thánh vật. Sơn lệ hiểu rõ, đây là các ngươi vì đối phó yêu tu chuyên môn chế tác linh khí đi. Tiêu kính thở dài nói, vì chúng ta tộc cuối cùng sinh tồn nơi, quá nhiều người trả giá sinh mệnh cùng linh hồn. Sơn lệ ngó trước người Diệp thủy hàn liếc mắt một cái, phát hiện Diệp thủy hàn biểu tình có chút lãnh, không khỏi trong lòng thở dài. Cũng thế, thử xem ngươi biện pháp đi. Tiêu kính giơ tay vung quạt, mặt quạt thượng một hàng tự nhẹ nhàng lập lội lên. Vân thâm không biết chỗ. Giây tiếp theo, Tiêu kính tồn tại cảm liền hoàn toàn biến mất. Hơi thở toàn vô, phảng phất bị vô số tầng mây bao phủ, dù cho hắn đứng ở Sơn Lệ cùng Diệp Thủy Hàn trước mặt, lại cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Sơn Lệ vô tay thở dài, thật là diệu pháp. Diệp Thủy Hàn khô cần nói, nếu ngươi có biện pháp, chúng ta liền chuẩn bị tiến vào hỗn độn hải đi. Như cũng là kêu phiến hải, như cũng là đếm cũng đếm không hết thời gian cấm chế, Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ hai người ngựa quen đường cũ ở trong đó tìm kiếm với trên bầu trời rơi xuống quang cầu, tiêu kính trước sau duy trì thuật này, Thực Mau đỉnh đầu liền toát ra mồ hôi lạnh. Không xong, hắn linh lực còn chưa khôi phục, hỗn độn trong biển tất cả đều là hỗn độn linh lực, trong thân thể hắn linh lực không chiếm được bổ sung, căn bản vô pháp thời gian dài duy trì vân thâm thuận. Sơn Lệ Thực Mau liền phát hiện điểm này, hắn cho Diệp Thủy Hàn một giò Diệp Thủy Hàn quay đầu liền nhìn đến Tiêu Kính tái nhợt sắc mặt. Hắn đau đầu lên, ở trong tay áo sờ soạng nửa ngày, bất đắc dĩ lấy ra một lọ linh dược đưa cho Sơn Lệ. Sơn Lệ mở ra vừa thấy, cũng vô ngữ dược bình đan dược là băng thanh hoàn chuyên môn giải độc dùng diệp thủy hàn đau đầu nói ta đan dược đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm sơn lệ cùng diệp thủy hàn tình cảnh không sai biệt lắm hắn chỉ có thể đem băng thanh hoàn ném cho tiêu kính còn có thể kiên trì sao tiêu kính khỏe miệng hơi hơi run rẩy hắn tiếp nhận thuốc viên ngửi một chút tinh thần chấn động hắn do dự hồi lâu mới nói ta nhưng thật ra còn có điểm thuốc viên còn thỉnh tiền bối hỗ trợ hộ pháp Nga ngươi có a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi Diệp Thủy Hàn đại hỉ, bất quá ngươi ăn từ từ à, chúng ta không có linh lực đang dược, hỗn độn linh lực nhưng thật ra có, nhưng ngươi vô pháp ăn. Tiêu kính một mặt. Nga. May mắn lúc trước triển nguyệt mi cùng Kim Tảo rời đi trước cho hắn để lại không ít đăng dược, hắn vốn đang tưởng dấu rốt, trước nương hai vị tiền bối đan dược khôi phục đâu, hiện tại xem ra. Vẫn là tự lực cánh sinh đi. Bởi vì tiêu kính cái này kéo chân sau ra hỏa, Diệp Thủy Hàn cùng Sơn lệ siêu tầm tốc độ phi thường chậm. Bất quá bọn họ tốc độ tuy rằng chậm, lại trước sau không có tìm lầm phương hướng, rốt cuộc ma tu tìm người thủ đoạn không chỉ có nhiều còn phương tiện. Ngày nay, Diệp Thủy Hàn đột nhiên dơ tay ngăn cản Sơn Lệ cùng Tiêu Kính. Loại tình huống này đã phát sinh rất nhiều lần, Tiêu Kính cho rằng lại gặp thời gian cấm chế, liền theo bản năng đến gần rồi Sơn Lệ. Tìm được rồi. Diệp Thủy Hàn lại nói, nhìn đến phía trước kia phiến hôn độn linh lực tầng mây không có. Bọn họ liền ở nơi đó. Sơn Lệ kinh ngạc nói, làm sao thấy được. Diệp Thủy Hàn đắc ý lấy ra âm dương cá bản, này đàn gia hỏa muốn ở hỗn độn trong biển kiên trì xuống dưới, không dựa vào trận pháp là không có khả năng. Sơn Lệ, ta thật xuẩn, thật sự. Hàn nói, ngươi tưởng như thế nào làm? Diệp Thủy Hàn trầm ngâm nói, trước xác định đối phương là ai, nếu là yêu tộc, ta đây quản bọn họ đi tìm chết, nếu là các thế giới khác tới thám hiểm nhân tộc, kia chúng ta có thể thử câu thông một phen, nếu là có thể nương đối phương con đường rời đi nơi này liền càng tốt. Sơn Lệ gật đầu. Diệp sư đệ lời nói thật là, không quá quan kiện ở chỗ, chúng ta như thế nào xác định đối phương thân phận? Diệp Thủy Hàn chỉ chỉ tiêu kính, người, hắn chỉ chỉ xuân lệ, yêu, cuối cùng chỉ chỉ chính mình, ma. Chúng ta ba cái vừa lúc thầy phiên thử, bất quá Diệp Thủy Hàn tưởng khá tốt, thật chờ hắn đến gần rồi cái kia thật lớn tầng mây cuốn, mới phát hiện phía trước ý tưởng hoàn toàn không cần thiết. Tầng mây cuốn tầng tầng cấm chế chung bao vây lấy một cái tròn vo đại cầu, kia cầu mặt ngoài không biết dùng thứ gì chế tác mà thành. Nhưng tiêu cầu thượng hoa văn. hắn chém đinh chặt sát, không sai, đó là ma vượn nhất tộc yêu văn. Sơn Lệ kinh ngạc nói, ngươi xác định. Tiêu kính nghiến răng nghiến lợi, xác định. Siêm dương trên mặt hoa văn chính là như vậy. Sơn Lệ. chương 259. Tuy rằng xác định địch nhân là yêu tu, cũng xác định muốn đoạt đi đối phương trong tay trận bản nhưng như thế nào đem đối phương tử viên cầu lộng ra giới đâu. Sơn Lệ cùng tiêu kính đều rất phát sầu. Kêu cầu hình giới chu xem ngoại hình liền biết không hảo gắng sức, dùng tài liệu cũng xác định vững chắc là hàng thượng đẳng, mặt trên còn có khắc yêu tộc phù văn, đối phương tránh ở cầu hình giới chu nội đường rùa đen rút đầu, bọn họ tổng không thể vẫn luôn ở bên ngoài chờ xem. Đối với loại tình huống này, Diệp Thủy hàn định liệu trước, hoặc là nói như thế nào hấu người đã thành mỗi một cái huyết linh tông tu sĩ môn bắt buộc, làm cho bọn họ chính mình ra tới. Sơn lệ khiêm tốn thỉnh giáo, Nga, sư đệ tính toán như thế nào làm. Diệp Thủy Hàn đỉnh đạc mà nói, hiện giờ cầu hình giới chu nội yêu tộc sở di không ra là bởi vì bên ngoài tầng này thời gian cấm chế. Một khi thời gian cấm chế biến mất, bọn họ tự nhiên mà vậy sẽ ra tới. Sơn Lệ kinh ngạc nói, ngươi tính toán giúp bọn hắn đem bên ngoài này đó thời gian cấm chế tẩy bỏ. Diệp Thủy Hàn xấu hổ, sư minh thật là để mắt ta, ta không giải được a. Sơn Lệ buồn bực, vậy ngươi tính toán như thế nào làm? Diệp Thủy Hàn cười nói, sư minh có phải hay không quên mất chúng ta còn có một vị đạo hữu Sơn lệ theo bản năng xem tiêu kính, tiêu kính đầy mặt mờ mịt. Diệp thủy hàn đẩy đầu hất tuyến. Không phải hắn. Diệp thủy hàn từ trong lòng lấy ra một quả màu trắng quả tử, còn nhớ rõ thiên. Ngạch ruộng lúa đạo hữu sao? Sơn lệ nhịn không được trợn trắng mắt, hắn bây giờ còn có dùng sao? Diệp thủy hàn phản bắt nói, đương nhiên là có dùng, phải nói đạo hữu sở cư khi chi khúc hữu dụng. Thiên Đao đạo tôn hấp thu thời gian căn nguyên đang ở ngủ say, khi chi khúc biến thành màu trắng quả tử hình dạng nhìn qua không hề đặc sắc. Không nghĩ tới đây đúng là khi chi khúc che dấu hình thái, không chỉ có lớn nhất hạn độ bảo hộ thiên đao đạo tôn, còn có thể hấp thu thiên đao đạo tôn giật tràn ra tới thời gian chi lực tiến hóa tự thân, này linh khí quả nhiên bất phàm, trách không được ma hạch chi linh nuốt vật ấy sau, nuốt xả nhất tộc nghiến răng nghiến lợi. Liền thấy Diệp Thủy Hàn nhẹ nhàng một ném, tia màu trắng quả tử họa ra một cái duyên dáng đường cong rơi vào nơi xa, sơn Lệ chờ mong nhìn Diệp Thủy Hàn, Diệp Thủy Hàn chắp hai tay sau lưng huyền phù ở một bên, vẫn không lúc Sơn lệ nhịn không được nói, sau đó đâu? Diệp Thủy Hàn đầy đầu mở mịt cái gì sau đó? Sơn lệ vâu ngư nói, này liên xong rồi. Diệp Thủy Hàn nói, đương nhiên, khi chi khúc sẽ tự động hấp dẫn dật tán thời gian chi lực, này đó thời gian cấm chế đương nhiên sẽ bị hấp dẫn đi, đã không có thời gian cấm chế, bọn người kia không phải ra tới sao? Sơn lệ yên lặng gật đầu, hắn mở miệng, còn có cái vấn đề. Hắn chỉ chỉ màu trắng quả tử, ruộng lúa đạo hữu làm sao bây giờ? Diệp Thủy Hàn vẻ mặt thâm trầm ta tin tưởng ruộng lúa đạo Hưu sẽ chính mình nghĩ biện pháp ra tới. Sơn Lệ, sư đệ thật hố. Tuy rằng Diệp Thủy Hàn biện pháp nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng thực tế chứng minh này pháp thật sự hữu dụng. Màu trắng quả tử xuất hiện ở hỗn độn hải trong ngay mắt, khắp hỗn độn hải tựa hồ đều chấn động một chút, ngay sau đó mắt thường có thể thấy được lốc xoáy bắt đầu sinh thành, thực mau hỗn độn hải bắt đầu quấy lên. Sơn Lệ sắc mặt đại biến, chúng ta có phải hay không quên mất một sự kiện. Diệp Thủy Hàn cũng nghĩ tới Hắn trột dạ nói, đúng rồi, nếu khi chi khúc hấp thu này đó thời gian cấm chế nói, chúng ta nhất định phải. Lập tức thoát ly hỗn độn hải. Nếu không chúng ta sẽ bị lốc xoáy dảo đi vào. Tiêu kính đầy đầu hấp tuyến, hai vị này tiền bối thật sự đáng tin cậy sao. Hắn lớn tiếng nói, bên kia cầu hình giới chú động. Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ đồng thời tinh thần chấn động, hai người liếc nhau. Sơn Lệ lôi kéo tiêu kính vội vàng lui về phía sau, Diệp Thủy Hàn không lùi phản sung. Tiêu kính trợn mắt há hốc mồm nhìn thân xuyên màu tím hoa y, y thanh niên ở ba năm, cái hô hấp gian, thân thể liền biến thành trong suốt sắc, rốt cuộc tìm không thấy. Tiêu kính theo bản năng nói, Diệp Tiền bối hắn. Sơn lệ thấp giọng nói, cằm miệng cháy mau. Sơn lệ thực lực so Diệp Thủy Hàn thấp, ở hỗn độn trong biển nhưng bước đi duy gian, cũng may hắn kinh nghiệm phong phú, tuy rằng tốc độ chấm điểm, cũng đã thành công tranh né này đó thời gian cấm chế. Mà bên kia Diệp Thủy Hàn thừa dịp thời gian cấm chế biến mất trong ngay mắt lập tức vọt tới cầu hình giới chu bên nhìn trộm kết quả đối phương thật sự hảo nhẫn mại trực tiếp ở bên trong không chế được giới chu ra bên ngoài hướng Diệp Thủy hàn âm thầm phì nổ, không đánh vỡ cái này viên cầu hắn liền vô pháp công kích đối phương nghĩ đến đây hắn tròng mắt vừa chuyển mắt nhìn sơn sư huynh mang theo tiêu kính rời đi hắn đơn giản trực tiếp biến thành sứa lớn thật lớn thân hình gắt gao bọc giới chu sau đó bắt đầu vặn á vạn, như là cá heo biển đỉnh banh vải nhiều màu giống nhau đem cầu hình giới chu đường bóng cao su chơi Dây tiếp theo cầu hình giới chu ngoại những cái đó quỷ dị hoa văn xuống lên, qua lại chuyển động, tựa hồ muốn phóng đại chiêu. Diệp Thủy Hàn trong lòng cười lạnh, bế lên đại cầu bay thẳng đến khi chi khúc nơi vị trí một tạp. Ha, lại đâm tiến thời gian cấm chế. Thời gian cấm chế không ngừng biến ảo thời gian, hắn cũng không tin, đối phương thời gian có thể tùy ý tiêu xài, dù cho giới chu nội có phòng ngự trận pháp, nhưng thời gian dài duy trì trận pháp cũng cực kỳ hao tổn phí linh lực, hỗn độn trong biển tất cả đều là hỗn độn linh lực. Một khi đan dược ăn xong không có bổ sung, xem này cầu tu sĩ làm sao bây giờ. Diệp Thủy Hàn đều có thể nghĩ đến sự tình, giới chu nội ma vượn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hắn giận dữ hết, bên ngoài đó là thứ gì. Phía sau ba cái tiểu bối chính mồ hôi đầy đầu không chế được giới chu ý đồ lao ra thời gian cấm chế đàn, nề hà mới vừa lao ra đi lại bị Diệp Sứa lớn đánh trở về, khi ma vượn nổi trận lôi đình, Sau lưng một con hồ yêu nói, tiền bối, không thể tiếp tục đi xuống, cần thiết ngăn cản bên ngoài công kích. Nếu không chúng ta vô pháp chạy thoát thời gian cấm chế không chế. Ma vượn cắn răng một cái, mở ra giới chu, phóng ta đi ra ngoài. Đại nhân, lão phu thực lực mạnh nhất, chỉ cần đánh lui kia chỉ yêu thú có thể, chờ chạy ra khỏi kia khoảng cách gian cấm chế đàn, các người tốc độ ra tới tiếp ứng ta. Tuân mệnh, Diệp Thủy Hàn chờ mong đã lâu khai sắc rốt cuộc xuất hiện, cầu hình giới chu khai một đạo phùng, dây tiếp theo liền khép lại, bất quá dù vậy, Diệp Thủy Hàn như cũ bỏ vào đi một tia sứa xúc vua. Từ hắn bị thượng cổ tổ vu cộng công thần hồn bám vào người sau, hắn đối với thủy khống chế liền cao hơn một tầng, huống chi hắn có thể sử dụng hỗn độn linh lực, trừ bỏ muốn thường thường né tránh thời gian cấm chế đàn, hỗn độn hải cơ hồ có thể nói là diệp thủy hàn tốt nhất các chiến nơi. Đương Ma Vượn thân ảnh lao tới khi, Diệp Thủy Hàn sửng sốt. Vị này Ma Vượn lão nhân lược quen mặt ta, này không phải kia ai ai ai. Nga, nghĩ tới, không phải nguyên yêu giới Ma Vượn nhất tộc lão tộc trưởng sao? Lúc trước vì vô lượng cung danh ngạch vấn đề Long Giao Nữ Đế còn cùng lão nhân này liên minh, cùng nhau bèo tâu quá mặt khác yêu tộc đầu. Nay thật đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a. Diệp Thủy Hàn mỉm cười lên, chỉ tiếp hôm nay mà vượn lão nhân gặp được không phải bất la, mà là hắn Diệp Xuyến, áo choàng bất đồng trận doanh cũng bất đồng đầu. Nghĩ vậy áp lực, Diệp Thủy Hàn đơn giản biến trở về hình người, hắn tay cầm ngân thương, mùi thương hồng anh khẽ run. Ma vượn mới ra cầu hình giới chu, liền nhìn đến cách đó không xa một tao tím thanh niên tay cầm ngân thương, chống giống mà đứng. Tiêm màu bạc màu tóc cơ hồ muốn cùng sau lưng quay cuồng hỗn độn hải dung hợp ở bên nhau to rộng quần áo không chút sức mẻ, thanh niên mặt mang tươi cười phảng phất nơi đây không phải nguy hiểm hỗn độn hải mà là phường thị nội tiểu lầu quán trà nha lão nhân thực xin lỗi quấy rầy ngươi hắn ngữ khí nhu hòa tươi cười lấy mặt ngươi có vượt giới truyền tống trận đồ sao ma vượn sử sốt vượt giới truyền tống trận đồ. hắn sắc mặt hơi hoán chẳng lẽ này thanh niên là ngoại ý muốn bị nhốt nơi đầy tu sĩ xem tu vi gì Nhập huyền trung kỳ à, thực lực không thấp đâu, ở chỗ này đánh lên tới là ở quá nguy hiểm, không ngại trước trấn an một phen. Lao phu ma vượng, truyền thống trận đồ đích xác có, bất quá. Diệp Thủy Hàn không đợi ma vượng lão nhân nói xong liền cười ha hả, hắn thân ảnh chợt biến mất, trực tiếp xuất hiện ở cầu hình giới chu bên, nhấc chân một đá, không ngờ lại đem thật vất vả quay cuồng ra tới cầu hình giới chu lần nữa đã đến thời gian cấm chế đàn trung tâm. Một tay giao đồ một tay phòng giới chu, nếu không không bàn nữa. Ma Vượn khí nổi trận lôi đình, hảo một cái người vô sỉ tộc tiểu bối, tiếp chiêu. Ma Vượn lão nhân thân hình đón gió liên trường, nháy mắt bảnh chướng 5 lần không ngừng, Diệp Thủy Hàn ngân thương một trọn tránh đi Ma Vượn thật lớn nắm tay, hắn từng ở Nguyên Yêu giới nhìn thấy quá này nhất chiêu, lúc ấy Ma Vượn lão nhân một quyền đi xuống trực tiếp đem Hổ Vương sau lưng nào đó không kịp trốn tránh thủ hạ tạp thành tử tương. Hắn tiểu thân thể nhưng vô pháp cùng yêu tộc so sánh với. Diệp Thủy Hàn chân giống thiên cương, ngân thương nếu hoa mai nở rộ mở ra, Điểm điểm tinh mang bao phủ trụ ma vượn công kích, đồng thời ngân thương thượng phù văn chậm rãi lưu động lên, không tiếng động tản bộ bốn phía, không chỉ có giúp hắn thăm minh thời gian công chế, đồng thời cũng bày ra một tầng thủy chi kết giới. Ma vượn lão nhân cặp mắt kia toát ra tinh quang, chỉ biết trốn tránh rồi bỏ, ngươi cho ta trở về. Dây tiếp theo ma vượn trong tay nhiều ra một cây trường côn, Diệp Thủy Hàn thấy như vậy một màn sau theo bản năng lại lui ra phía sau vài bước, đừng nhìn ma vượn lão nhân tựa hồ tính tình táo bạo vô tâm không phổi. Trên thực tế kia gậy gộc ở trong chứa càn khôn, may mắn hắn từng kiến thức quá ma vượn lão nhân cùng hổ vương chiến đấu. Lao hầu tử, người cùng ta vung tay đánh nhau, thật sự không thành vấn đề sao. Diệp thủy hàn lộ ra nụ cười quỷ quệt, tiếp tục cùng ta đánh tiếp, bên kia giới chu tu sĩ đều phải lộ sắc thành ấu tể Nga. Ma vượn lao nhân sợ hãi cả kinh, đồng nhiên quay đầu nhìn lại, mới phát hiện không biết khi nào giới chu nhập khẩu thế nhưng hiện ra mở ra trạng thái. Người làm cái gì? Diệp thủy hàn lộ ra đắc ý tươi cười. Hắn hoành thương với trước ngực phòng ngừa ma vượn lão nhân kia căn gậy gộc đánh bất ngờ, tiếp tục kích thích lao hầu tử. À, ta chỉ là cảm thấy làm ngài một cái lao tiền bối một mình phân đấu gì đó, là ở quá không có đồng bạn ái. Hắn rơi lên sán lạn tươi cười, ta a, liền giúp bọn hắn mở ra nhập khẩu lạc. Ma vượn sợ hãi cả kinh, ngươi. Diệp Thủy Hàn ý vị thâm trường nói, lại nói tiếp còn muốn cảm ơn ngài đâu, chỉ cần nhập khẩu mở ra, cho dù là trong ngáy mắt, cũng đủ. Nguyên lai Diệp Thủy Hàn sớm đã thừa dịp cùng ma vượn nói chuyện công phu, âm thầm chỉ huy kia một tia tiến vào giới chu sứa xúc tua trực tiếp ăn mòn một cái yêu tu thần hồn. Sau đó khống chế được kia yêu tu đánh nát giới chu bên trong chống đỡ trận pháp. Trận pháp hỏng mất trong ngay mắt, thời gian cấm chế phát sinh tác dụng. Diệp Thủy Hàn lưu lại sứa xúc tua một đầu đụng phải giới chu đại môn, dùng cuối cùng lực lượng tự bạo, mà những cái đó yêu tu căn bản không kịp ngăn cản này hết thể phát sinh. Bất quá trong chớp mắt thời gian cấm chế liền toàn bộ bao phủ bọn họ. Ma Vượng thấy như vậy một màn sau khỏe mắt muốn nước ra, một búng máu đổ ở cổ họng thiếu chút nữa không xuyên thượng khí. Hắn phẫn nộ gào giống, đề tiện vô sỉ. Diệp Thủy Hàn cười càng sáng lạ, xoay người quấn lên ma Vượng, ta đề tiện. Đa tạ khích lệ. Hán quanh thân khí thế trợt biến đổi, ma khí cuốn cuộn, âm nhu lạnh băng hơi thở nháy mắt tràn ngập này phiến hỗn đột hải. Hiện tại ngươi có thể nguyện ý giao ra trận bàn sao. Bọn họ thời gian nhưng không nhiều lắm đâu. chương 260 Trưng 260 Ma Vượn lão nhân tâm đang nhỏ máu. Mới vừa tiến vào cái này tân thế giới liền gặp được loại sự tình này, tức đại trình độ thượng tỏ rõ chính mình lúc này đây đem sẽ không đạt thành mục đích. Ma Vượn lão nhân nhìn ở thời gian cầm chê trong đàn rễ rủa hậu bối, lại nhìn nhìn trước người áo tím hoa phục thanh niên, cắn răng một cái, từ trong tay háo lấy ra một cái tinh xảo trận bàn. Đây là vượt giao diện truyền tống trận bàn. Ma Vượn lão nhân cười lạnh, "Muốn, muốn liền chính mình đi tìm đi." Giây tiếp theo Ma Vượn lão nhân đột nhiên vung lên Trận bàn như là sao băng giống nhau vèo một chút liền biến mất ở hỗn độn trong biển, Diệp Thủy Hàn thầm kêu không xong, lập tức vứt ra một cái xưa xúc tua gắt gao đuổi theo đi, đồng thời âm thầm đánh ra một đạo kiếm quyết, hy vọng Sơn Lệ không đi xa, Mặc Thiên Sơn đồng môn liên lạc kiếm quyết còn có thể tìm được hắn, làm hắn cùng tiêu kính tận lực ngăn lại bắt được quang. Mặc kệ đó có phải hay không trận bàn, đều yêu cầu xác định một chút, vạn nhất ma vượn lão nhân thật sự đem trận bàn quang ra ngoài đâu. Ném ra trận bàn sau. Ma Vượn lão nhân nhìn sắc mặt âm tình bất định Diệp Thủy Hàn, cười giữ tận lên. "Tiểu bối, ngươi lại bất quá đi, trận bàn liền hoàn toàn tìm không thấy." Diệp Thủy Hàn cười gượng nói, "Ta nhưng không xác định kia thật là trận bàn." Vạn nhất ngài lão nhân ra tùy tay ném ra một cây hồ bao, ta đuổi theo đi sau chẳng phải muốn khóc chết. Kia chúng ta liền ở chỗ này háo đi." Ma Vượn lão nhân định liệu trước, câu hình giới chu nội tuy rằng có hắn hai cái tiểu bối, khá vậy có hồ tộc cùng ưng tộc tiểu bối, nếu là hồ ly cùng tiểu ưng cũng đã chết ngoại tầng những cái đó giới chu trời yêu tộc các đại lao tự nhiên sẽ biết bên này ra vấn đề đến lúc đó mặc kệ ra sao hắn liên hệ vẫn là lại phái người xuống dưới hắn đều có thể chiếm cứ chủ đạo quyền nói nữa hắn quăng ra ngoài đồ vật thật là vượt giới trận bàn bất quá kia trận bàn truyền thống mà là kim ưng lão thái giới chu nội liền tính kia tiểu bối bắt được cũng sử dụng trận bàn cũng chạy không được diệp thủy hàn vừa thấy ma vượn lão nhân bộ dáng này trong lòng tức khắc lột bột một chút ma vượn lão nhân thực lực cao siêu đã vượt qua thiên kiếp sắp phi thăng, liền tính hắn toàn lực ứng phó cùng ma vượn lão nhân đấu pháp, cũng muốn hao phí đại lượng thời gian. chẳng lẽ vừa rồi lão nhân kia quang ra ngoài thật là chợt bàn. tính mặc kệ có phải hay không, bên kia giới chu yêu tu cần thiết chết. chỉ cần tưởng tượng đến hán hải giới thảm trạng, diệp thủy hàn trong lòng liền nhịn không được bốc hỏa. nếu ma vượn lão nhân phải đợi, vậy xem ai chờ khởi. nghĩ đến đây, diệp thủy hàn cười ha ha, vung ngân thương, đơn giản lại vọt đi lên. Trận bàn sự tình không nóng nảy. Lại nói tiếp tương phùng tức là có duyên, lao đầu khỉ, đừng nói nhảm nữa, trước làm một hồi. Ma Vượn lão nhân trước mắt tối sầm, nhị ma này tu sĩ cư nhiên là chiến đấu cùng. Loại này ý tưởng mới vừa xẹt qua trong lòng, đối diện kia áo tím hoa phục thanh niên cũng đã vọt lại đây, Ma Vượn tâm sinh lệ khí, thật lớn bàn tay đột nhiên một phách, thẳng tắp áp xuống, Diệp Thủy Hàn ngân thương một chọn, xoa bàn tay bên cạnh sông thẳng Ma Vượn mặt. Ma Vượn bàn tay quay cuồng trực tiếp bắt lấy Diệp Thủy Hàn ngân thương. Dây tiếp theo ngân thương thượng hoa văn chợt nổ tung, phảng phất con nhím giống nhau trực tiếp chát ma vượn đẩy tay, liền ở Diệp Thủy Hàn cho rằng có thể giam cầm trụ lao nhân tay khi, ma vượn một cái tay khác vung lên gậy gộc quét ngang lại đây, Diệp Thủy Hàn vội không ngừng hạ eo tránh né, đồng thời một cái tay khác một véo pháp quyết, chung quanh vốn là như ẩn như hiện vô số mớ nước đột nhiên cuốn quanh lao ra, trực tiếp tạm trụ kia căn thật lớn gậy gộc. Kia căn gậy gộc toàn thân huyền sắc, mặt trên cuốn quanh kim sắc hoa văn giờ phút này những cái đó hoa văn ẩn ẩn lưu động lên như nước toạc lộ ra màu kim hường quang diệp thủy hàn biến sắc ngân thương thương thân đột nhiên một loan, như trăng tròn dùng sức một áp trực tiếp đem kia cắn gậy gộc đè ở dưới chân dây tiếp theo hắn giẫm lên gậy gộc bước nhanh lao ra một chân giẫm lên ma vượn lão nhân trên mặt ma vượn phẫn nộ mở ra miệng rộng ý đủ cắn diệp thủy hàn hai cái đùi thời khắc mấu chốt diệp thủy hàn chân mang dày đột nhiên biến thành hai điều mềm mại thủy điều xông thẳng hướng bắn nhập ma vượn lão nhân miệng rộng Ngay sau đó Ma Vượn lão nhân khoang miệng đã bị nổ tung, máu tươi chảy ròng. Hai người công phòng trao đổi mau lẹ vô cùng, thẳng đến giờ phút này, kia thật lớn huyền sắc côn sắt mới đột nhiên bộc phát ra nóng rực ngọn lửa, ngọn lửa như long, Bảy tám điều hỏa long từ côn sắt chung lao ra lao thẳng tới Diệp Thủy Hàn mặt, Diệp Thủy Hàn lại cũng không thèm nhìn tới, vô số dòng nước lặng yên không một tiếng động cuốn lấy này đó hỏa long, thực mau hỏa long liền biến mất không thấy. Nay phiên thử hạ, mặc kệ là Diệp Thủy Hàn vẫn là Ma Vượn đều tâm sinh kiêng kỵ cảm giác. Ma Vượn nhìn lướt qua thời gian cầm chế chung giới chu, trong mắt nổi lên huyết sắc, Diệp Thủy Hàn ánh mắt hơi lóe, đột nhiên cười. Không hổ là Ma Vượn nhất tộc tộc trưởng, thật là thực lực cao cường, nếu tiền bối còn có việc gấp, van bối liền không quấy rầy. Sau khi nói xong, Diệp Thủy Hàn lui về phía sau một ít sau trực tiếp độn quang chợt lóe, liền biến mất. Kia Ma Vượn lão nhân tâm mới từ cổ họng trở xuống trong bụng, giây tiếp theo liền nhìn đến thời gian cầm chế đàn bên ngoài bọt nước chợt lóe, một cái thật lớn thủy cầu đột nhiên nổ mạnh. Mạnh liệt sóng xung kích cuốn lên càng nhiều hỗn độn trong biển thời gian trận gió. Nổ mạnh dư ba mới vừa tới gần ma vượn lão nhân trước người nửa thước, đã bị ma vượn lão nhân mặt vô biểu tình một cái tắt phiến bay. Hắn nhìn hãm sâu thời gian cấm đàn trung giới chu, tru, trong mắt tràn ngập sát khí cùng hận ý. Kia áo tím hoa phục thanh niên thật thật hảo tính kế, giới chu nội bốn cái tiểu bối tu vi đều không sai biệt lắm, tất cả đều là động chân thật lực, yêu tộc tu hành thời gian dài lâu. Nếu nhân tộc yêu cầu 2.000 năm tiến giai động thật. Yêu tộc liền yêu cầu tiêu phí ít nhất 5.000 năm thời gian mới được. 5.000 năm thời gian, chỉ bằng mượn kéo dài điểm này thời gian, cũng đủ những cái đó tiểu bối chống đỡ xuống dưới. Nhưng vấn đề tới, dưới chu tiểu bối không chỉ là chính mình tộc nhân, còn có ương tộc cùng hồ tộc, vì thế vấn đề tới, trước cứu ai. Nhất quan trọng nhất chính là, Yêu tộc tu sĩ am hiểu trận pháp đùa chú tu sĩ rất ít, dù sao ma vượn lão nhân không phải này khối liêu, nếu làm hắn thử đúc linh khí còn hành, làm hắn giải trợ. Ha <cười> ha! quá để mắt hắn. Ma vượn lão nhân chỉ có thể dựa vào sức châu bằng vào cao cường thực lực trực tiếp nghiên áp những cái đó thời gian cấm chế, nhưng chờ hắn đem giới chu bên ngoài cấm chế đều giải trừ sau, giới chu nội tiểu bối còn có thể dư lại mấy cái. Hắn lại có thể cứu mấy cái. Hoặc là trực tiếp xử lý ương tộc cùng hồ tộc tiểu bối, lưu lại chính mình hậu bối. Như vậy đương nhiên nhất có lời, nhưng chờ hắn rời đi thế giới này, ngoại tầng hôn độn không gian giới chu nội mặt khác mấy cái yêu tộc tộc trưởng. Sẽ nghĩ như thế nào? Tô Khác Tiểu Bối đã chết, như thế nào chỉ có ngươi ma vượn ra con khỉ nhỏ sống sót. Ngươi nói không miêu nị, ai tin a? Đây mới là làm ma vượn lão nhân tim đập nhanh phẫn hận một chút, kia áo tím hoa phục thanh niên tâm tư ác độc vô cùng, lại sớm một chút hắn có thể cứu sống toàn bộ tiểu bối, chậm một chút nữa tiểu bối chết hết hắn liền có thể đuổi giết kia thanh niên không bỏ, lại cứ kia thanh niên chỉ chặn lại này một hồi, bóp điểm rời đi, ngược lại làm hắn vô pháp lựa chọn. Nghĩ đến đây, ma vượn lão nhân trong lòng hận ý lại ra tăng một tầng càng hố cha chính là tiểu tử này gọi là gì a hắn không biết diệp thủy hàn thoát ly chiến trường sau bay nhanh rửa vào mạc thiên sơn kiếm quyết tìm kiếm sơn lệ tìm tìm diệp thủy hàn liền phát hiện sơn lệ nơi vị trí đúng là phía trước ma vượn lao nhân ném ra trận bàn phương hướng nhìn dáng vẻ sơn lệ vừa rồi nhận được chính mình tin tức cũng không biết hắn tìm được trận bàn không có lại tìm một hồi diệp thủy hàn phát hiện phía trước hỗn độn hải vận khí cuồn cuộn diệp thủy hàn tinh thần chấn động nhanh hơn tốc độ quả nhiên Sơn Lệ cùng tiêu kính đang mặt ủ mày hê nhìn một cái thời gian câm chế. Diệp Thủy Hàn tiến lên, Sơn Sư Minh. Diệp Sư Đệ, người đã đến rồi. Sơn Lệ quan tâm nói, như thế nào? Không bị thương đi. Diệp Thủy Hàn nói, ma vượn lao nhân thực lực cao cường, ít nhất độ kiếp kỳ, ta không phải đối thủ, bất quá ta hô hắn mang đến tiểu bối. Lúc này đây hoặc là ma vượn hao phí tự thân tinh huyết đem bốn cái tiểu bối đều cứu sống, hoặc là cũng chỉ dư lại hắn một cái. Mặc kệ là loại nào cục diện đều không phải chúng ta đối thủ. Chỉ cần ma vượn thực lực giảm xuống, Diệp Thủy Hàn liền có năm chất xử lý đối phương, không có ma vượn áp trận, hơn nữa sơn lệ hỗ trợ, mặt khác mấy chỉ yêu tu hắn thật đúng là không để vào mắt. Sơn lệ thở dài một hơi, trước không nói yêu tu, ngươi xác định kia đồ vật là truyền tống trận bàn sao? Hắn chỉ chỉ thời gian cầm chế trung tạm trận bàn, nay trận bàn nhìn qua thật đúng là không giống như là trận bàn, chủ yếu là vật ấy trống rỗng, màu trắng lông tơ liền thành một cái hoàn. Hoàn ngoại sườn cắm tam căn kim sắc lông đuôi màu trắng lông tơ hoàng trung ẩn ẩn có một cái màu xanh nhạt phù văn ở chuyển động, so với trận bàn, nhìn qua càng như là linh khí. Diệp Thủy Hàn không nói hai lời từ trong lòng ngực lấy ra âm dương cá trận bàn, bàn tay đại âm dương cá trận bàn ở nhắm ngay màu trắng lung hoàng trong nháy mắt, một đen một trắng hai điều tiểu ngư bay nhanh xoay tròn lên, thế nhưng ẩn ẩn có hợp hai làm một xu thế. Diệp Thủy Hàn nói, kia ngoạn ý thật là trận bàn. Sơn lệ tấm tắc cảm khái ta lần đầu nhìn thấy trận bản trường bộ dáng này, Diệp Thủy Hàn thuận miệng nói, yêu tộc đồ vật sao, đều diện mạo quỷ dị. Dừng một chút hắn nói, hiện tại chúng ta yêu cầu nghĩ cách đem trận bản lấy ra. Sơn Lệ gật đầu, như thế nào làm ra tới? Diệp Thủy Hàn lại bắt đầu đào tay áo, từ túi cản khôn lấy ra một cái cái túi nhỏ. Sơn Lệ nhìn Diệp Thủy Hàn ánh mắt tràn ngập kính nể, sư đệ, ta đột nhiên phát hiện ngươi thật là. Chuẩn bị sung túc ga. Diệp Thủy Hàn ha hả. không có biện pháp. Ta gặp được đột phát trạng hướng quá nhiều một chút, hơn nữa ta chuẩn bị không tính đầy đủ, ít nhất không có dự bị linh đan. Không phải không dự bị, mà là dùng xong rồi không được đến bổ sung. Sơn Lệ nháy mắt đã hiểu, hàn tò mò nhìn Diệp Thủy Hàn trong tay túi. Đây là cái gì? Bạch tinh, cũng chính là đuốc xà nhất tộc trong cơ thể tinh thể, có thể trì hoãn tốc độ dòng chảy thời gian. Lúc trước ở 4 mùa giới, Diệp Thủy Hàn đem đuốc xà nhất tộc hảo cảm độ soát thành tôn kính, bắt được thật nhiều bạch tinh. Hắn rửa vào bạch tinh không chỉ có lên đường bình an đến tứ đại chấn, đến bây giờ còn có thể dẫn động thời gian cấm chế, nghĩ đến đây hắn không khỏi cảm thán, lại nói tiếp nuốt xà nhóm thật là trợ ta rất nhiều a. Sơn Lệ kinh ngạc nói, ngươi như thế nào lộng tới? Nuốt xà đưa ta a? Ngươi cùng bọn họ đạt thành cái gì hiệp nghị? Diệp Thủy Hàn thuận miệng nói, nuốt xà cho ta bạch tinh làm ta nuốt ma hạch. Sơn Lệ nghe xong thẳng trận trắng mắt, này liền giống vậy cấp hồ ly một con thỏ làm ơn nó ăn gà giống nhau vớ vẩn. Diệp Thủy Hàn một véo phát quyết, bạch tinh tử trong túi bay ra tới, ra tới trong nháy mắt, có lẽ là sơn lệ ảo giác, thời gian kia cấm chế thế nhưng hơi hơi lắc lư một chút, hắn không cấm vui vẻ nói, hữu dụng. Diệp Thủy Hàn mỉm cười, đương nhiên là có dụng. Theo bạch tinh số lượng càng ngày càng nhiều, thời gian cấm chế bắt đầu chậm rãi di động, Diệp Thủy Hàn đám người kiên nhẫn đợi một hồi, thực mau thời gian cấm chế liền vây quanh bạch tinh, lộ ra bạch nhung trận bàn. Diệp Thủy Hàn đại hỉ, giơ tay một chút, kia bạch nhung trận bản liền rơi vào trong tay. đi, chúng ta rời đi nơi này. chuyện được phát miễn phí tại audiounotinh.com chương hai trăm sáu mươi minh mông đại địa cái khe chi gian bằng vào chướng khí xương khói che chắn diệp thủy hàn chờ ba người ở trong đó cân nhắc bạch nhung kim vũ trận giờ phút này hắc bạch nhị sắc song ngư cao tốc xoay tròn giờ phút này hai con cá vòng quanh bạch nhung kim vũ trận đồ chuyển á chuyển diệp thủy hàn sơn lệ cùng với tiêu kính sắc mặt nghiêm chỉnh nghiêm túc nhìn một màn này Tiêu Kính thấp giọng hỏi Sơn Lệ, tiền bối, đây là? Sơn Lệ lắc đầu, ta không biết. Tiêu Kính khỏe miệng chịu chịu, không biết liền như vậy nhìn sao? Diệp Thủy Hàn ngó hắn liếc mắt một cái, mở miệng, tuy rằng này ngọn ý là trận đồ, nhưng chúng ta muốn biết rõ ràng truyền thống trận mục đích địa, đây chính là ma vượn lão nhân ném ra tới truyền thống trận đồ, vạn nhất chúng ta dùng cái này trận đồ không cẩn thận trực tiếp rớt xuống đến yêu tu hả? Khi đó chúng ta việc vui liền lớn. Tiêu Kính hiểu rõ, bất quá hắn vẫn là có chút tò mò. Không biết Diệp tiền bối rốt cuộc là cái gì thân phận, thế nhưng cùng quá khứ chính mình quen biết, nhìn dáng vẻ chính mình luân hồi trước cũng phi phàm tục a. Diệp Thủy Hàn không có phản ứng tiêu kính tiểu tâm tư, hắn gắt gao nhìn chầm chằm Hắc Bạch Nhị sát song ngư, đương hai điều tiểu ngư đồng thời từ trận bản chung nhảy lên, xông thẳng phía chân trời khi, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. "Không xong, trận đồ truyền tống vị trí cư nhiên liền tại đây thế giới ngoại hỗn độn trong không gian." Sơn Lệ thất thanh nói, "Ngươi là nói chúng ta nếu là bắt đầu dùng cái này trận đồ" cuối cùng sẽ bị truyền tống đến yêu tộc giới chú nội. Chỉ sợ là... Diệp Thủy Hàn cắn răng một cái, Sơn Sư Minh, ngươi chuẩn bị tốt giới chu ta ở phía trước mở đường, giờ phút này không phải do dự thời điểm, chúng ta tốc độ càng ngày càng tốt. Nếu trận bàn truyền tống mà là bên ngoài hốn độn không gian, đã nói lên ma vượn lão nhân không phải một con yêu mà đến, những cái đó đi theo ma vượn lão nhân bên người hồ ly cùng diều hâu đều không phải là đi theo, hồ yêu nhất tộc trưởng bối cùng ưng nhất tộc trưởng bối liền ở bên ngoài chờ đâu Nói như vậy nói. Diệp Thủy Hàn cẩn thận đánh giá Bạch Nhung Kim Vũ Trận, nay trận đồ trùng quanh kia tam căn kim sắc lông chim, đích sắc có điểm giống ưng yêu nhất tộc Linh Vũ. Sơn Lệ nghe xong lập tức tìm kiếm chính mình túi càng Khôn, hắn trầm ngâm thật lâu sau lấy ra một cái trường xà hình giới chu, kia giới chu bề ngoài đồ mãn mỹ lệ hoa văn, vừa thấy chính là yêu tộc xuất phẩm. Tiêu Kính hơi hơi híp mắt, Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái sau cười nói, sư minh trong tay còn có bực này thứ hàng. Sơn Lệ thần sắc hơi ảm, hắn thở dài nói: một vị quan trọng người di vật, giờ phút này dùng nhưng thật ra nhất phương tiện. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, hắn săn sóc không hề hỏi giới chu nơi phát ra vấn đề, ngược lại nói, "Rắn chắc sao?" Sơn Lệ nở nụ cười, à, thực giải thích, mặc dù gặp được không gian gió lốc cũng không thành vấn đề." Lúc trước hắn cùng nếu màu Tiêu Thủy chính là tránh né tại đây giới chu nội, từ Tây Khê chi thủy nghiêng ngả lão đảo rơi vào tiên giới cổ chiến trường. Diệp Thủy Hàn gật đầu, "Tốc độ đâu? Cũng đủ mau sao? Chúng ta khẳng định sẽ gặp được truy kích." Hán điểm điểm bạch nhung kim vũ ngoài trận kia tam căn kim sắc linh vũ này hẳn là ương yêu linh vũ mặt trên yêu lực rất mạnh nếu ương tộc tốc độ cao nhất truy kích này giới chu có thể vùng thoát khỏi sao? Sơn lệ khẳng định gật đầu không thành vấn đề ta có thể đem chính mình nguyên kiếm bám vào giới chủ thượng Diệp thủy hàn đại Nhạ, Mặc Thiên sơn kiếm tu nguyên kiếm tốc độ dị thường mau đặc biệt là tu luyện đến hắn hoặc là sơn lệ loại này chính tự nguyên kiếm chi tốc mấy như quan hiện bất quá nếu là tưởng ở hỗn độn không gian nội xuyên qua liền không quá hiện thực. Nhưng Sơn Lệ thế nhưng tìm lối tắt, đem nguyên kiếm cùng giới chu hợp hai là một. Này giới chu không phải ngươi đi. Ngươi xác định giới chu có thể cùng ngươi nguyên kiếm dung hợp cùng nhau sao? Sơn Lệ thật mạnh gật đầu, không thành vấn đề. Diệp Thủy Hàn không hề hỏi, hán tay vừa lật lấy ra không âm bình, màu trắng tiểu bình phong nhẹ nhàng run rẩy một chút, ngay sau đó bắt đầu gấp. Lại nói tiếp không âm bình chính là bị nghiệp hỏa hồng liên cùng thiên tinh hải giới giao diện chi lực phun ra nuốt vào suốt vạn năm hơn Tự nhiên không chỉ có chỉ là một mặt phòng ngự bình phong, lúc trước Diệp Thủy Hàn bắt được Không Âm Bình khi, hắn mới kẻ hèn nguyên anh kỳ, nghiệp hỏa hồng liên vì phương tiện Diệp Thủy Hàn sử dụng, đem Không Âm Bình đại bộ phận công hiệu đều phong ấn, chỉ để lại phòng hộ năng lực. Hiện giờ Diệp Thủy Hàn đã trở thành nhập huyền đại năng, Không Âm Bình cũng không hề là màu trắng tiểu bình phong, liền thấy ngọc sắc bình phong chiết tam chiết, phân tam tài xoay tròn, bình phong thượng ẩn ẩn có ngọn lửa lay động, trong trẻo thuần triệt bảo quang lúc gần lúc hiện, Diệp Thủy Hàn giơ tay nắm chặt Bình phong thu nhỏ lại như mặt quạt, chợt gốc, đột nhiên ép xuống, trước mặt mờ mịn trướng, khí chợt biến mất không còn một mảnh. Sơn Lệ kinh ngạc nói, đây là thanh trừ? Không đúng, là ngăn cách. Tinh xảo ngọc sắc ngọn lửa bình phong trực tiếp hoa khai Diệp Thủy Hàn trước mặt không gian, đem mông lung trướng khí toàn bộ bao phủ. Diệp Thủy Hàn vừa lòng nói, "Thức hảo, đến lúc đó ta đi đầu." Sơn Lệ người lôi kéo tiêu kính, đi ra ngoài trong nháy mắt liền phong giới chu, sau đó tốc độ trốn chạy. Sơn Lệ, không thành vấn đề. Hán Hải giới ngoại vô biên hỗn độn không gian nội, như cũ đổi hồi một đám tạo hình khác biệt giới chu, giới chu nội rất nhiều yêu tộc chính tuần tra bốn phía, trong đó mỗi chỉ giới chu nội, tóc vàng đương yêu lão thái chính chậm gì gì ngủ gật, nhưng vào lúc này, nàng bên cạnh đứng thẳng thiếu nữ đột nhiên la hoàng lên, không xong, tổn nãi nãi, Linh ca ca bản mạng linh vũ chặt đức. tóc vàng đương yêu lão thái trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, nàng đột nhiên đứng dậy, một bước vọt tới thiếu nữ bên người, xem giới đại có cái gì biến hóa sao? Thiếu nữ gặp gỡ nói: "Xem giới đại như cũ chỉ xuất hiện mặt đất, trung tâm vì hải, bốn phía vòng tròn hình địa mạch, ma vượn tộc trưởng nơi giới chu rơi vào trung tâm trong nước, chỉ xem tới được bên trong yên khí quay cuồng, căn bản nhìn không tới tiền bối thân ảnh." "Đi xuống giới chu truy tung lộ tuyến đâu?" Một cái khác thiếu niên liên thanh nói, "Giới chu vị trí cũng không thay đổi, còn ở trung tâm trong biển." Tóc vàng lưng yêu lão thái mặt trầm như nước, nàng lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là ở trung tâm hải vực gặp được cái gì phiền toái?" chính là a linh kia tiểu tử thực lực không yếu, tốc độ cũng thực mau, cư nhiên liền chạy cũng chưa chạy ra. Nàng trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Đi liên hệ mặt khác mấy tộc tộc trưởng, thuận tiện. Lời nói còn chưa nói xong, tóc vàng Ưng Yêu lão thái giới Chu Nội đột nhiên một trận không gian dao động lập loè. Kia thiếu nữ kích động hằng rồi, có phải hay không linh ca ca dùng trận đồ đã trở lại. Tóc vàng Ưng Yêu lão thái sử sốt, nàng nhìn chăm chú nhìn lại, ngay sau đó giận tím mặt. Trong tay đầu chim ưng quải trượng thật mạnh một đốn. Toàn bộ giới chu nháy mắt xuất hiện vô số màu xanh lơ phong ba, cho ta định. Lại không nghĩ giây tiếp theo, một đạo bén nhọn kiếm rít thanh chợt minh khởi, thanh yếu rất ti, âm tiêm nếu huyền, thẳng tắp đánh sâu vào ở giới chu nội, mãnh liệt sóng âm rung động thế nhưng trở đến giới chu nội màu xanh lơ ánh sáng vừa trở. Cùng lúc đó ba đạo màu trắng quang mang phảng phất ngân hà rơi xuống, lạnh thấu xương sắc nhọn dòng khí lấy tam tải chi thế huỳnh ra, vô số màu xanh lơ ánh sáng va chạm sau cư nhiên vô cớ biến mất, trực tiếp bị đen nhánh không gian cái khe nuốt hết vang giới chu căn bản vô pháp thừa nhận bực này trình độ chém giết dao động thế nhưng trực tiếp vỡ vụn thành tra tóc vàng ngưng yêu lão Thái giận dữ dây tiếp theo nàng huyến hóa ra chân thân một con vô cùng thật lớn kim ưng lăng không dương cánh thật lớn cánh cơ hồ đem này một mảnh hốn độn không gian toàn bộ che đợi nàng dơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ đang muốn nhảy vào giới chu diệp Thủy Hàn thiếu chút nữa bị bốn phía đột nhiên hốn loạn hốn độn trận phiến Phi vẫn là tiêu kính tay mắt lênnh lệ bắt lấy diệp Thủy Hàn thả ra thủy thẳng Liều mạng đem hắn Diệp Thủy Hàn xả trở về. Không thể không nói, cùng yêu tộc tử chiến như vậy nhiều năm, Tiêu Kính đã sớm đốt sáng lên như thế nào lui lại bảo mệnh đồng thời cứu vớt đồng đội này, một thần kĩ có thể. Diệp Thủy Hàn bị Tiêu Kính như vậy dùng sức một xả, trực tiếp lấy mặt chiều địa tư thế quăng ngã ở trường xa giới Chu Nội, giây tiếp theo Sơn Lệ hét lớn một tiếng. Nếu mổ trường xa trận, khởi. Âm một tiếng, trường xa giới Chu bị tóc vàng ngưng Yêu Lão Thái cánh tập trung, giới Chu bên trong vô số trường xa đạm ảnh giao ở bên nhau. Toàn bộ giới Chu cư nhiên quỷ dị biến thành một cái mềm lộc cốc xà, Nương tóc vàng Ưng yêu lão thái công kích, cư nhiên vận tốc ánh sáng phá tan hỗn độn trận gió, chạy. Tóc vàng Ưng yêu lão thái giống giận lên, kim sắc con ưng khổng lồ vừa mở miệng, như là phun thủy cầu giống nhau, vô số màu xanh nhạt thú giống ánh sáng thịt thịt thịt nhắm phía Trường Xa giới Chu, cùng lúc đó mặt khác yêu tộc đại năng nhóm cũng phản ứng lại đây, sôi nổi ra tay chặn lại. Ngê Hà Sơn lệ giờ phút này nguyên kiếm bám vào Trường Xa giới Chu phía trên. Vốn là đạm màu xám trường xà giới chu nếu hỗn độn trận gió chung một cái tuyến, tốc độ nếu quang, trong thời gian ngắn thế nhưng thoát ra rất nhiều yêu tu đại năng cảm ứng phạm vi. Thật lớn kim sắc con lưng khổng lồ đuổi theo 15 phút, phẫn hận phát hiện kia trường xà giới chu đã sớm biến mất vô tung vô ảnh sau, chỉ phải hầm hực mà phản. Kia giới chu bộ dáng tựa hồn là thủy tộc đồ vật, cho ta cha. Cũng không tin tìm không thấy khổ chủ. Sơn lệ thao tác giới chu chạy suốt một ngày. Sau đó hắn buông ra giới chu một đầu quỷ Kiệt lực hôn mê. Diệp Thủy Hàn trên đỉnh, hắn vô pháp đem giống Sơn Lệ giống nhau đem chính mình nguyên kiếm bám vào trường xà giới chú thượng, tốc độ không mau, bất quá cũng may mặt sau tựa hồ không có truy kích yêu tộc, hắn chỉ cần bổ sung giới chu sở cần linh lực là được. Ba ngày sau, Sơn Lệ tỉnh lại, Diệp Thủy Hàn không có tao ngộ đến bất cứ truy kích. Thật tốt quá, chúng ta cuối cùng từ kia địa phương ra tới. Sơn Lệ thở dài một hơi, vận khí còn tính không tồi. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu. Đem giới chu quyền khống chế giao cho Sơn Lệ, sau đó, Sơn Sư huynh ngươi có giới đồ sao? Sơn Lệ mỉm cười, ta trước kia chưa bao giờ đã tới hán hải giới, sao có thể có bên này giới đồ? Diệp Thủy Hàn ha một tiếng, hắn liền biết Sơn Lệ không có giới đồ. Ta cũng không có. Hắn buông tay, ta giới đồ đều là đại thế giới, không có nơi này. Hai người nhìn nhau hồi lâu, đồng thời quay mặt đi. Tiêu kính khô cằn hỏi, không biết như thế nào giới đồ? Giới đồ chính là hỗn độn không gian nội giới chu hành tàu an toàn lộ tuyến đồ. Diệp Thủy Hàn giải thích nói, chúng ta tuy rằng có ưu thủy giới vị trí, nhưng không có giới đồ nói, thực dễ dàng lâm vào hỗn độn trận gió cùng không gian gió lốc chung. Sơn Lệ cùng Diệp Thủy Hàn đều là Mạc Thiên Sơn đệ tử, mỗi một cái rời đi ưu thủy giới rèn luyện đệ tử trên người đều sẽ tùy thân mang theo ưu thủy giới giới đồ cùng tọa độ vị trí, mặc kệ đến phương nào đều có thể xác định ưu thủy giới vị trí. Sơn Lệ nhún vai, tính trực tiếp hồi ưu thủy giới đi. Nếu là thật tìm dùng giới đồ đi, tuy rằng lộ tuyến an toàn, lại cũng dễ dàng bị người phát hiện vị trí. Diệp Thủy Hàn tưởng tượng cũng đối, kia chúng ta trên đường cẩn thận một chút. Sơn Lệ gật gật đầu, đột nhiên hắn oai hoai đầu, từ từ, chúng ta tựa hồ quên mất cái gì. Diệp Thủy Hàn trước mắt, không đi. Cũng thế, đi về trước lại nói. Cùng lúc đó, hôn đồn hải, khi chi khúc. Thiên đao đạo tôn, zzzzzz, chương 262. Một năm sau. Quần quần bắt ngát hỗn độn không gian nội, quay cuồng hỗn độn trận gió chậm rãi tiêu tán, một đạo nhàn nhạt ánh sáng đột nhiên xuất hiện, như là vạch trần một tầng khăn che mặt, lộ ra bên trong đồ vật. Một cái cùng loại với lá cây hình dạng giới chu đột nhiên xuất hiện, chỉnh thể nhìn qua cực kỳ ảm đạm, không nhìn kỹ cơ hồ vô pháp lại hỗn độn tầng mây trung phát hiện này phiến diệp thuyền. Đây đúng là Diệp Thủy Hàn giới chu, từ thoát li yêu tộc truy tung sau, sơn lệ liền thu hồi rắn nước giới chu, ngược lại thay Diệp Thủy Hàn diệp thuyền. Diệp thuyền cùng rắn nước giới chu so sánh với Tuy rằng tốc độ không có rắn nước giới chu mao, lại có được cường đại dấu kín năng lực phòng siêu tầm năng lực. Sơn lệ đem chính mình nguyên kiếm cùng rắn nước giới chu dung hợp duy nhất bí pháp dạy cho Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn lập tức đem chính mình Diệp thuyền cùng không âm bình hợp hai là một. Cứ như vậy Diệp thuyền tự thành không gian, trung quanh sẽ tùy thời lưu động một tầng đoạn cách tác dụng không gian chi lực, liền tính không có giới. Đồ, giáp mặt đối thình lính xảy ra hỗn độn trận gió cùng không gian gió lốc, bọn họ cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Hỗn độn không gian lữ hành là tịch mịch mà thanh lánh, Diệp Thủy Hàn phân ra một tiêu tâm thần thao tác giới chu, nhắm mắt tu luyện, mà Sơn Lệ ở phát hiện không ai đuổi theo khi, đơn giản tại bên người thiết lập phòng ngửa quái dày trận pháp, trực tiếp chuẩn bị đột phá. Hắn vốn chính là nhập huyền tu sĩ, trung tu sau một đường trôi chảy, lại liên tiếp có kỳ ngộ, dù cho không có đạt được cái gì linh bảo tài liệu, tâm cảnh thượng rèn luyện lại so với cái gì đều quan trọng. Tư hóa thần đột phá động thật đều không phải là sớm chiều nhưng thành Đại cảnh giới đột phá khó khăn cũng không phải là tiểu cảnh giới có thể so sánh. Sơn Lệ nhắm mắt tiềm tu hiểu được suốt một năm, chờ hắn rốt cuộc tấn chức vì động thật tu sĩ khi Diệp Thuyền Như cũ khoảng cách lũ thủy giới có nhất định khoảng cách. Tiêu Kính tại đây trong lúc đạt được thật lớn kinh nghiệm, Bàng Quan Sơn Lệ tấn chức, Tiêu Kính hơi thở cũng không ổn định lên, Tựa Hồ cũng có đột phá dấu hiệu. Hán Vuôn chính là Hóa Thần Tu sĩ, mấy năm liên tục chinh chiến sát phạt, thân phụ Hán Hải giới nhân tộc quật khởi gánh nặng, trách nhiệm trọng đại. Hiện giờ Hãn Hải rồi, các yêu tu tan thành mây khói, nhân tộc cuối cùng mùi lửa cũng đều hoàn hảo bảo lưu lại tới, chỉ cần tìm được một cái tân thế giới, mở ra thiên huyễn cùng, làm còn sót lại nhân tộc sinh sôi nảy nở, hết thảy đều đem qua đi. Tiêu Kính không cần lại dốc hết sức lực chủ tính hết thảy, hắn cuối cùng có thể buông ra lòng dạ, du lịch thiên địa, ngao du tứ phương. Chỉ cần tưởng tượng đến như vậy tương lai, Tiêu Kính tâm liền ẩn ẩn nhảy nhót, cũng vạn phần chờ mong tới ưu thủy giới. Nghê Hà Diệp thủy hàn không nhận lộ. Chỉ có thể điều khiển diệp thuyền thẳng tắp hướng tới ưu Thủy giới hướng. Ở đâm tiến hỗn độn gió lốc chung 3 lần, ở mạo hiểm tránh thoát không gian gió lốc 5 lần, ở thật cẩn thận xoa hỗn độn cự thú thân thể trốn đi 2 lần, ở đi ngang qua hai cái thế giới lại phát hiện một cái là tử địa một cái là quỷ tu thế giới không thể không vận tốc ánh sáng bỏ chạy sau, sơn lệ cuối cùng tỉnh. Diệp Thủy Hàn thở dài một hơi, sơn lệ tỉnh lại sau xác nhận phía trước Diệp Thủy Hàn cùng tiêu kính đi ngang qua quỷ tu thế giới tên là Hắc Linh giới sau lập tức bắt đầu tìm kiếm túi cản khôn, Diệp Thủy Hàn vui mừng quá đỗi, ngươi có hắc linh giới giới đồ. Sơn Lệ gật gật đầu, chính hắn bản thân không có, bất quá năm đó nếu màu Tiêu Thủy Tựa Hồ đã tới phụ cận, nàng cho hắn lưu lại túi cản khôn giống như có hắc linh giới giới đồ. Hắn tìm một hồi, quả nhiên tìm được rồi. Ba người cao hứng hỏng rồi, nhìn kỹ giới đồ, cuối cùng tìm được rồi xích lôi giới vị trí, xích lôi giới liền ở U Thủy giới cách vách, chỉ cần tới xích lôi giới, Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ đều có xích lôi giới giới đồ. Nghiên cứu một chút sau này phải đi lộ tuyến, Diệp Thủy Hàn, Sơn Lệ cùng với Tiêu Kính đều gấp không chờ nổi. Đi đi đi, chạy nhanh đi. Lại hao phí 2 năm tẢ hữu thời gian, ngay cả Tiêu Kính đều đột phá tới rồi Hóa Thần hậu kỳ, Diệp Thủy Hàn ba người cuối cùng về tới U Thủy giới. Ở nhìn đến U Thủy giới ngoại tầng kia mở mịt nếu vân U Thủy tầng Khi, Diệp Thủy Hàn thở dài một hơi. Lúc trước rời đi U Thủy giới khi hắn còn chỉ là Hóa Thần, hiện giờ cư nhiên trở thành nhập huyền tu sĩ, thật là không dám tưởng tượng. Bất quá so với chính mình quá khứ trải qua, kẻ hẹn nhập huyền thật đúng là không tính cái gì. Diệp Thủy Hàn khổ chung mua vui tưởng, tương lai còn cần đi ma giới 18 thiên, từ vạn ma chi tổ trong tay cưới đi bộ đối xa, ngẫm lại liền cảm thấy trước kia gặp được phiền toái căn bản là không phải phiền thoái. Sơn Lệ đứng ở giới chu trung, ngơ ngác nhìn ú thủy giới phương Tây nơi, nơi đó là quê của nàng, hắn từng si mê thiên hương tiên tử, đi theo nàng du lịch Tây Khê Chí Thủy, hậu thiên hương tiên tử phương tung khó tìm. Mà hắn cùng nếu màu tiêu thủy trời xui đất khiến rơi vào cổ chiến trường, nhất nhãn vào năm. Nếu màu tiêu thủy, không biết nếu rắn nước tộc thế nào, không có nếu màu tiêu thủy, nếu màu nhất tộc có thể hay không xảy ra chuyện gì. Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ đều đang ngẩn người, còn đều suy nghĩ hồng nhàn chi kỷ, chỉ có tiêu kính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mặt đại thế giới, kích động vạn phần. Cuối cùng tới rồi, Mạc Thiên Sơn thân là ưu thủy giới tam đại tông môn chi nhất, có chính mình giao diện thông đạo, Sơn Lệ đánh ra tông môn Trực tiếp dẫn Diệp Thủy Hàn dưới chu rơi vào Mạc Thiên Sơn bên trong ra vào thông đạo. Mạc Thiên Sơn chủ kiếm, mới vừa tiến vào thông đạo, Diệp Thủy Hàn chờ ba người liền đồng thời cảm nhận được vô số lệnh thấu xương kiếm khí chen chúc tới, kia kiếm khí huy hoàng nếu ngày, trực tiếp chút xuống xuống dưới, sơn lệ cùng Diệp Thủy Hàn theo bản năng chém ra từng người nguyên kiếm chống đỡ này đó kiếm khí, tiêu kính đôi tay cùng nhau, hai thanh quạt xếp đồng thời hộ trong người trước, nhiều ít ban công mưa bụi chung. Dây tiếp theo nhàn nhạt mây khói cùng tinh tế mưa bụi ti từng đợt từng đợt quanh quẩn ở Tiêu Kính bên người, chặn kiếm khí thử, kia kiếm khí cũng bất quá là xác nhận thân phận, ở phát hiện Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ Nguyên kiếm sau liền một xúc tức đi, tiêu tán. Ngay sau đó một đạo màu trắng kiếm quang dừng ở Tiêu Kính cùng Sơn Lệ trước mặt, đại bạch quang tan đi, lộ ra một bóng người. Sơn sư huynh, Diệp sư đệ. Kia lại là hồi lâu không thấy Hắc Tiểm. Hắn nhìn đến Diệp Thủy Hàn cùng Sơn Lệ khi cười ha hả, đầy mặt vui sướng chi sắc hai vị sư huynh đệ bình an trở về thật sự là quá tốt. bất quá ngay sau đó hoắc tiềm sắc mặt liền trở nên hài hước lên, sơn sư minh nếu không phải ngươi nguyên, nguyên kiếm kiếm quang không có biến, ta thật đúng là không nhận ra tới a. sơn lệ mắt trợn trắng liền tính đột phá động thật, hắn giờ phút này ngoại hình như cũ là 6 tuổi hoa. được rồi, hoắc sư đệ, trước làm chúng ta vào đi thôi. hoắc tiềm mỉm cười gật đầu, hắn giơ tay nhất chiều, một cái kim sắc kiếm lệnh liền xuất hiện ở trong tay. Phía trước thử diệp thủy hàn cùng Sơn Lệ kiếm khí liền xuất từ kiếm này lệnh, kiếm này lệnh hơi hơi tản mát ra kim sắc gọn sóng, một đạo đại môn xuất hiện ở trước mắt, hoắc tiềm đẩy cửa ra, khi trước bước vào. Mọi người đi theo hoắc tiềm phía sau đi trước, Sơn Lệ nói, thường ngày sư thúc tổ kiếm khí càng ngày càng lợi hại, hiện giờ xuất nhập thông đạo kiếm lệnh liền xuất từ hàn tay. Đúng vậy. hoắc tiềm gật gật đầu, đúng rồi, thanh tâm sư bá tổ với một năm trước phi thăng tiên giới hiện giờ các ngươi đệ nhất sơn sơn chủ chính là thường ngày sư thúc tổ diệp thủy hàn kinh ngạc nói sư phụ đâu phong tới sư ba xem thanh tâm sư bá tổ phi thăng có cảm hiện giờ đang ở bế quan đánh sâu vào nhập huyền đệ nhất sơn tất cả công việc trước tạm từ thường ngày sư thúc tổ đại lý dừng một chút hoắc tiêm nhìn từ trên xuống dưới diệp thủy hàn cảm khái vầng ngàn diệp sư đệ tấm tác ngươi tu luyện tốc độ thật là nhanh à lần trước gặp ngươi khi còn chỉ là hóa thần hiện giờ ta cư nhiên đều nhìn không thấu ngươi tu vi Diệp Thủy Hàn cười cười, hắn búng búng tay háo, làm bộ làm tịch nói, kẻ hèn bất tài, liền phải độ kiếp. Hoắc Tiềm trợn mắt há hốc mồm, hắn vẫy tay chỉ vào Diệp Thủy Hàn, miệng trương nửa ngày mới khép lại, hắn mở miệng câu đầu tiên lời nói, ngươi biết như thế nào độ kiếp sao? Diệp Thủy Hàn vẻ mặt đau kịch liệt, không biết. Hoắc Tiềm biểu tình dị thường vi diệu, ngươi chuẩn bị tốt độ kiếp linh khí cùng đan dược sao? Diệp Thủy Hàn hai tay một quán, ta hai bàn tay trắng. Hoắc Tiềm biểu tình càng thú vị. Ngươi tìm kiếm ra tăng độ kiếp tỷ lệ bí pháp cùng trước kia tu sĩ độ kiếp hiểu được sao?" Diệp Thủy Hàn thở dài một tiếng, hoàn toàn không có. Hoắc Tiệm rốt cuộc nhịn không được, hắn cười ha hả, ha, "Ha ha ha Diệp sư đệ, ngươi này không phải độ kiếp, đây là tìm chết đi." Diệp Thủy Hàn thản nhiên nói, "Cho nên ta lập tức chạy về tới a." Hoắc Tiệm cười liên tục lắc đầu, "Ngươi à, cũng thế, tuy rằng phong tới sư bá bế quan, bất quá ngươi có thể đi thỉnh giáo thường ngày sư bá tổ." Cùng hai cái sư huynh đệ trêu chọc xong sau, Hoắc Tiệm nhìn về phía Tiêu Kính, nhướng mày nói, vị này chính là. Sơn Lệ nói, vị này chính là Tiêu Kính Tiêu Đạo Hưu, chúng ta trên đường gặp được hắn, Tiêu Đạo Hưu vẫn luôn nghĩ đến U Thủy Giới du lịch, nhưng hắn không có U Thủy Giới giới đồ, đơn giản liền cùng nhau mang đến. Tiêu Kính giơ tay chắp tay thi lễ, Tiêu Kính gặp qua tiền bối, giống như U Thủy Giới tu sĩ thực lực phổ biến hơi cao a, lại một cái hắn nhìn không thấu tu vi tiền bối. Tiêu Đạo Hưu, tại Hạ Mạc Thiên Sơn Hoắc Tiệm, hoan nghênh đi vào U Thủy Giới. Pháp tiềm tiếp đón một câu không thế hỏi, vừa rồi thử khi tiêu kính thả ra linh khí cùng pháp quyết không chỉ có tinh diệu, kia cổ lực lượng càng tràn ngập một loại cùng thường ngày sư bá tổ kia đại ngày minh hoàng kiếm tương tự chính khí, có thể tu luyện loại này bí pháp tu sĩ phẩm tính tổng sẽ không hư đi nơi nào. Hùng chi tiêu kính là cùng diệp thủy hàn cùng sơn lệ cùng nhau tới, nếu có vấn đề nói, hai vị sư huynh đệ phỏng chừng nửa đường liền sẽ trực tiếp đem người băng. Pháp tiềm mang theo ba người xuyên qua thông đạo, đăng ký một phen sau liền từ truyền tống trận rời đi. Thanh quang chợt lóe, Diệp Thủy Hàn đi ra truyền tống trận, gặp được quen thuộc cảnh sát, nơi này đúng là năm đó hắn rời đi U thủy giới khi địa phương. Ta liền không cùng các ngươi, rốt cuộc chức trách nơi, ngày nào đó nhàn chúng ta sư huynh đệ lại tụ. Hoắc Tiềm khoa tay múa chân một chút trong tay kiếm lệnh, cười đi rồi. Diệp Thủy Hàn nhìn về phía Tiêu Kính, ngươi có tính toán gì không sao? Tiêu Kính hít sâu một hơi, đại thế giới cùng trung thế giới chính là không giống nhau, quang linh khí mật độ chính là trung thế giới gấp đôi còn nhiều. Hắn nghĩ nghĩ nói. Trước nghỉ ngơi một phen đi, sau đó hiểu biết một chút vũ thủy giới, lại làm quyết định. Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, ta mang ngươi đến Mạc Thiên Sơn khách viện, ngươi trước tiên ở nơi này giản xếp xuống dưới, ta cùng Sơn Sư Minh xử lý một chút tông môn sự tình, quá mấy ngày lại đến tìm ngươi. Tiêu kính liên thanh nói, Diệp Tiền bồi quá lo lắng, thật sự là. Diệp Thủy Hàn lắc đầu, ngươi không cần nhiều lự, ta làm như thế, tự nhiên có ta lý do. Sơn Lệ nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái. Hắn trong lòng biết Diệp sư đệ không nhìn hắn hải giới còn sót lại nhân tộc tu sĩ giàn xếp hảo, cái này khúc mắc là sẽ không tẩy bỏ. Hắn đơn giản mở miệng, "Ngươi thả an tâm tính dưỡng, chớ có sốt ruột, chúng ta sẽ đem chuyện của ngươi bẩm báo tông môn, ta Mạc Thiên Sơn thân là ưu thủy giới tam đại tông môn chi nhất, tìm cái địa bàn lộng cái tiểu tông môn gì đó, vẫn là thực dễ dàng sự." Tiêu Kính trong lòng vui vẻ, hắn lệ dài đến mà, trinh trọng nói, "Đã tạ hai vị tiền bối tương trợ." Đại đem Tiêu Kính đưa đến khách viện sau, Diệp Thủy Hàn thấp giọng nói, Sơn sư huynh, cảm tạ. Sơn lệ mỉm cười, người ta sư huynh đệ, này tính cái gì, sư đệ buông chuyện này sau, liền an tâm chuẩn bị độ kiếp đi. Diệp Thủy Hàn thật mạnh gật đầu. chương 263 Tuy nói đệ nhất Sơn Sơn chủ là thường ngày sư bá tổ, bất quá Diệp Thủy Hàn cùng Sơn lệ muốn đi trước bái kiến hiện giờ mạc thiên Sơn trưởng môn. Phong tới chân nhân bế quan tiềm tu, ra tới quản lý lại là đệ tam Sơn Sơn chủ cựu huyền chân nhân, cũng chính là mạc huyền tĩnh Lao tổ. Đã từng Diệp Thủy Hàn cùng Liễu Luân ở diễn mầu các lửa dối mạc huyền tĩnh mạc sư huynh cùng nhau hú người, đem một cái hảo hảo thuần lương đệ tử mang tiến mương. Sau lại Diệp Thủy Hàn tẩu hỏa nhập ma còn từng mượn Quá Cửu Huyền Chân Nhân Tĩnh Hồ Nước, xem như Diệp Thủy Hàn tương đối quen thuộc tông môn tiền bối. Cửu Huyền sư thúc trưởng bối là Hàn Bầu Trời Người, Hàn Bầu Trời Người là hai nhậm phía trước trưởng môn. Sơn Lệ đối tông môn bên trong sự tình biết tri cử tưởng, đang đi tới tông môn đại điện khi thấp giọng nói, nghe nói 7000 năm trước các thế giới khác xâm lấn u thủy giới, Lúc ấy thân là Mạc Thiên Sơn trưởng môn Hàn Bầu Trời người nhất kiếm dùng lực bốn gã nhập huyền tu sĩ, đánh chết một cái, thọc bị thương một cái, mặt khác hai cái bị dọa lo sợ té mật nghe tiếng liền chuồn, trận chiến ấy sau, Hàn Bầu Trời người đã bị xưng là ưu thủy giới đệ nhất nhân, đạt đệ Tam Sơn cường thế 5.000 năm cơ sở. Diệp Thủy Hàn nghe xong tâm thần hướng tới, bất quá hắn tổng cảm thấy không đúng, Hàn Bầu Trời người xác định không phải trời giá rét thượng nhân sao. Hắn vội vàng đem cái này không đáng tin cậy ý tưởng đuổi đi đi ra ngoài. Không thể bởi vì thiên nuốt lấy nuốt thiên vì danh hố vô số người liền cảm thấy mặt khác huyết linh tông trưởng bối cũng làm như thế, có lẽ vị này hàn bầu trời người thật là Mạc Thiên Sơn đích truyền đâu. Sơn Lệ không có phát hiện Diệp Thủy Hàn khẽ biến sắc mặt, tiếp tục nói, hàn bầu trời người đệ tử tên là Lăng Hiên Chân Nhân. Tuy rằng Lăng Hiên Chân Nhân thực lực không có hàn bầu trời người tiếp nhận chức vụ trưởng môn khi như vậy cường, nhưng vẫn là Mạc Thiên Sơn nội động thật cường giả chi nhất, tiếp nhận chức vụ trưởng môn chi vị cũng coi như thuận lý thanh trương. Bất quá lăng hiên chân nhân trở thành trưởng môn 100 năm sau, đột nhiên hiểu vô tung tích, ta mạc thiên sơn tổng không thể. Không có trưởng môn đi. Đang đợi 100 năm sau lăng hiên chân nhân như cũ không sau khi trở về, chư vị sơn chủ trải qua hiệp thương, trưởng môn chi vị liền dừng ở chúng ta sư phụ phong tới chân nhân trên người. Diệp Thủy Hàn nhướng mày lăng hiên chân nhân đệ từ đâu? Đệ Tam Sơn liền không có tranh thủ một chút sao? Lăng hiên chân nhân đồ đệ mới nguyên anh, như vậy thực lực là vô pháp trở thành trưởng môn. Sơn Lệ giải thích nói, hơn nữa lúc ấy còn đã xảy ra một ít việc, Mạc Thiên Sơn đệ tử có chút thời kỳ giáp hạn, sư phụ liền trổ hết tài năng. Diệp Thủy Hàn tính tính, Tiêu Cửu Huyền chân nhân chính là Lăng Hiên chân nhân đệ tử đi. Sơn Lệ cười cười, hạ giọng nói, "Không, Kiểu Huyền chân nhân chính là Lăng Hiên chân nhân." Diệp Thủy Hàn kinh ngạc nói, "Ngươi là nói Lăng Hiên chân nhân chuyển thế trùng tu?" Sơn Lệ gật gật đầu, "Hẳn là như vậy, tuy rằng sửa lại danh hào, ngay cả nguyên kiếm bộ dáng cùng thuộc tính cũng thay đổi." Nhưng là kiếm khi tính chất lại không thay đổi, kiếm ý cũng không thay đổi, lúc ấy cửu huyền chân nhân trở về khi chư vị Sơn chủ tự mình xác nhận, tuyệt đối không thể có sai, cho nên cửu huyền chân nhân liền đương nhiên quay về Mạc Thiên Sơn. Diệp Thủy Hàn như suy tư gì, chính là đệ tam Sơn kiếm có chút. Quái quái. Sơn lệ cười nói, ngươi tưởng nói chính là không thuần túy đi, này không có biện pháp, chân linh thức tỉnh không phải một việc dễ dàng, nghe nói cửu huyền sư bá chức vào mặt khác môn phái nhỏ, ở du lịch khi gặp được đại nguy cơ. Sinh tử tôn vong hạ đột nhiên hiểu ra kiếp trước, lúc này mới nhớ tới chính mình chân chính thân phận. Diệp Thủy Hàn hiểu rõ, thì ra là thế, từ từ, tiểu huyền sư bá trở về, chính là trưởng môn chi vị đã thành sư phụ, kia này. Sơn lệ ý vị thâm trường nói, ta cho ngươi nói này đó chuyện xưa nguyên nhân liền ở chỗ này. Tuy rằng vọng nghị tôn giả là một kiện thất lễ sự, bất quá Sơn lệ ho khan một chút, hạ giọng nói, bất quá chúng ta sư phụ đích sắc không phải cửu huyền sư bá đối thủ. Theo lý mà nói, sư phụ hẳn là lập tức đem trưởng môn chi vị nhường cho cửu huyền sư bá. Nhưng mà sư phụ cũng không có. Diệp thủy hàn nghi hoặc nói, ta phía trước gặp qua cửu huyền sư bá, không thấy ra hắn cùng sư phụ có cái gì ngăn cách ta. Ha, nay liền liên lụy đến thái huyền môn một cọc chuyện xưa. Đại tông môn luôn là có một đống loanh quanh lòng vòng rắc nát sự. Sơn lệ sợ Diệp thủy hàn không rõ ràng lắm trong đó nguyên nhân. Một đầu tài đến hố, ngươi có biết thái huyền môn sáu hảo tôn đơn giả? Diệp thủy hàn gật đầu, nghe nói qua. Sáu Hảo Tôn giả, kia chẳng phải là Bạch Trừng cùng Bạch Tĩnh sư phụ sao? Cũng là Liễu Loan lừa dối tới tay sư phụ. Thái Huyền Môn có rượu tính một mạch, Sáu Hảo Tôn giả là lúc ấy rượu tính một mạch ưu tú nhất đệ tử, ngươi cũng biết, chúng ta Tam Đại tông môn bên trong sẽ cho nhau ngắm bắn ưu tú đệ tử. Sáu Hảo Tôn giả tâm tính. Ừm, có chút ác, lúc ấy Cửu Huyền Sư bá trở về, ngang trời xuất thế, làm Linh Thủy Tông cùng Thái Huyền Môn cho rằng Cửu Huyền Sư bá là Mạc Tiên Sơn bí tàng đệ tử, ở một lần du lịch chung, Sáu Hào Tôn giả ngẫu nhiên gặp được Cựu Huyền sư Bá, sau đó, nô, no, không có sau đó, Cựu Huyền sư Bá liều mạng dứt một cái đại cảnh giới, hung hăng hô Sáu Hào Tôn giả một phen, Diệp Thủy Hàn hô to thống khoái, xứng đáng, sơn lệ thở dài, Cựu Huyền sư Bá dứt một cái đại cảnh giới, tự động thật rất đến hóa thần lúc đầu, tự nhiên không thể đảm nhiệm trưởng môn chức, mà Sáu Hào Tôn giả sau khi trở về cung âm thầm lấy rượu tính bí pháp tinh kê Cựu Huyền sư Bá, chính mình lại tránh ở Thái Huyền môn sơn môn không ra. Từ trước đến nay chỉ có sát tặc nào có để phòng cướp đạo lý, Cửu Huyền Sư Bá cũng không thể không ngốc tại sơn môn không ra đi, lấy mạc thiên sơn phòng hộ đại trận chống cự sáu hảo tôn giả bị pháp. Diệp Thủy Hàn lắc đầu nói, kể từ đó Cửu Huyền Sư Bá liền quá đáng tiếc, một hồi đại chiến xuống dưới, không chỉ có bị bức ngốc tại trong tông môn không được ra cửa, cũng không có đối sáu hảo tôn giả tạo thành cái gì phiền tai a. Không, sáu hảo tôn giả tu vi có tổn hại. Thật hay giả? nhưng sáu hảo tôn giả thực lực đã tiến gia nhập huyền a chẳng lẽ liễu loan lửa dối hắn diệp thủy hàn cẩn thận hồi tưởng liễu loan cho hắn chuyển thư mặt trên dành mạch viết may mắn bái nhập nhập huyền tu sĩ sáu hảo tôn giả môn hạ mấy chữ này a sơn lệ hơi hơi mỉm cười cửu huyền sư ba chính là chuyển thế trùng tu tu sĩ hắn sao có thể có hại diệp thủy hàn vội vàng nói nguyện nghe kỹ càng cửu huyền sư bá hủy hoại sáu hảo tôn giả nói ha diệp thủy hàn kinh hãi ngay sau đó đẩy mặt kính nể Giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, hủy diệt một cái tu sĩ no kinh rèn luyện đạo tâm cùng tu luyện chi lộ mới là ác độc nhất trả thù A. Sơn lệ cười nói, đích xác như thế, sáu hào tôn giả thực lực lại cường lại như thế nào? Hắn không dám độ kiếp. Tuy nói không độ kiếp cũng có thể tiến vào thượng giới, cũng mặc kệ tiến vào ma giới vẫn là tiến vào địa tiên giới, không có trải qua thiên kiếp lễ rửa tội tu sĩ, vĩnh viện vô pháp lại tiến thêm một bước, thượng giới cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Sáu hào tôn giả tại hạ giới còn có thể bằng vào tu vi lực gáp người khác, nếu là tiến vào thượng giới, chỉ sợ liền cầu đều không bằng. Nếu là không đi thượng giới lưu tại hạ giới, đại thọ mệnh đến cùng cũng bất quá hoàng thổ một phủng, năm nào cửu huyền chân nhân phi thăng thành tiên, sáu hào tôn giả lại tan thành mây khói, vận khí tốt chân linh thức tỉnh còn có thể chuyển thế chúng tu, vận khí không tốt lời nói khả năng liền sẽ biến thành một người bình thường, ở quần quận hồng trần trung ngu muội giấy rua, mà cửu huyền chân nhân lại ngồi ngay ngắn đám mây Cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy. Này trinh lệnh, chỉ cần ngấm lại liền sẽ bức người nổi điên. Diệp Thủy Hàn tấm tắc cảm khái, trưởng môn sư ba thật là hảo tàn nhẫn.